Muốn, chỉ là sư tỉ mội một hồi, không nghĩ tới nàng thế nhưng là cái dạng này người, may mắn diệp sư mội thông minh, nếu bằng không nguyện nàng về sau sửa đổi, không hề như thế hồ đồ. Từ tiêu nguyện tiết hận than một hơi, cũng chưa từng có nhiều dừng lại, liền đi rồi. Một luân đem triệu ra vệ giết chết, theo sau rời đi. To như vậy vân lai khách sạn, ngáy mắt đi quang, chỉ còn hôn mê triệu yên nhiên. Thậm chí hàng người cao chân dài, chạy nhanh. Diệp Bất Nôn gắt gao ở sau người đuổi theo, cho dù càng ngày càng xa, cũng như cũng không ngừng hạ. Hắn cố ý nhanh hơn tốc độ, nhanh chóng rời đi, nhưng nhìn bắt đầu trên đường phố tiểu thương đã lục tục thu quán, người đi đường cũng ít, mờ nhạt ánh nến cũng một trận tràn diện. Đêm khuya Ninh Châu thành, so ban ngày còn muốn nguy hiểm, như thế nghĩ liền thả chậm bước chân, nhưng không có dừng lại, đầu góc cũng tiêu loạn. Thậm chí Hàn Diệp bất nôn truy thở hừng hục, cái trán nhỏ giọt mồ hôi. Mơ hồ nàng tầm mắt, thậm chí Hàn Thân ảnh càng ngày càng xa, nàng tức giận ngừng lại, hướng hắn gào thét, "Ngươi lại chạy thử xem, ta tuyệt đối không để ý tới ngươi, cũng tuyệt đối không giải thích." Thậm chí Hàn Thân mình dừng một chút, nhưng không có dừng lại, làm sai chính là nàng, nàng thế nhưng còn đúng lý hợp tình uy hiếp hắn. Diệp Bất Nôn cúi đầu thâm thở hỗn hển một hơi, lại ngẩng đầu lên, nào có nửa điểm thẩm chi Hàn Thân ảnh, cũng không dám nữa tạm dừng, vội vàng đuổi theo. đuổi theo một đoạn ngắn, đều không bóng dáng của hắn, mà nàng cũng không có nhận thấy được hắn hơi thở. Thẩm Chí Hàn nhìn rưa thất người qua đường, tối tăm hỗn độn đường phố, lại vô bóng dáng của hắn, diệp bất luôn hoàn toàn luống cuống, một bên lớn tiếng theo tên của hắn, một bên giống rồi nhặng không đầu giống nhau, tìm kiếm hắn rơi xuống. Chính là nàng không có được đến bất luận cái gì đáp lại, cho dù là giống lao thử giống nhau chi một tiếng đều không có. Diệp bất luôn thực hoàng Từ đầu đường tìm được phố đuôi, từ thành đông tìm được thành tây, đem to như vậy Ninh Châu thành, cấp đi rồi cái biến, nâng cấp giống người điên giống nhau, hô to tên của hắn, lại không có được đến đáp lại. Thẩm Tri Hàn, ngươi ra tới, ta nói chính là khí lời nói, ta có lời giải thích. Cao cao trên tường thành, diệp bất ngôn gầy yếu thân mình, nhậm rét lạnh gió đêm đánh vào trên người nàng, nàng dương mắt nhìn thu hết đấy mắt Ninh Châu thành, chân trời đã trở nên trắng. Mơ hồ muốn mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Nàng tưởng hắn khả năng đã rời đi, nhưng nàng vẫn là tìm hắn một đêm, lại không thấy hắn nửa điểm bóng dáng, cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại, nghĩ đến này Diệp Bất Nôn liền không biết cố gắng đỏ mắt, thầm chi hàn, ta biết sai rồi, ngươi liền không thể ra tới nghe ta cùng ngươi giải thích sao? Chương 468 hắn càng sinh khí càng để ý ngươi. Nhưng mà, vẫn là không có được đến đáp lại. Ở góc mắt đảo quanh nước mắt, rốt cuộc nhịn không được, nhỏ giọt xuống dưới, phiêu tán ở trong gió. Diệp Bất Nôn giơ tay dùng sức xoa khóe mắt nước mắt, nhìn trở lên trắng chân trời, từ từ sương trắng, nghẹn ngào thành âm, "Tê tê", Thẩm Chi Hàn. Sợ nàng có nguy hiểm, mà không tiếng động đi theo một đêm, lại ẩn ở nơi tối tăm Thẩm Chi Hàn, nhìn lúc này Diệp Bất Nôn, nàng đứng ở trên tường thành, tay dùng sức xoa khóe mắt, nghẹn ngào tiếng la, làm hắn tâm mềm nhũn. Chân hơi hơi nâng lên, đó là muốn đi ra đi. Diệp Bất Ngôn. Đông Phương Hi thầm ầm, từ nơi xa mà đến, theo sát còn có Bạch Trạch. Thẩm Chi Hàn ngước mắt nhìn thoáng qua, Đông Phương Hi thân ảnh đã là xuất hiện ở sương trắng bên trong, lại xem một cái Diệp Bất Ngôn, trời đã sáng, Đông Phương Hi tới, nàng sẽ không có nguy hiểm. Nghĩ như vậy, hắn không có lại dừng lại, thu hồi chân, xoay người liền rời đi. Đông Phương Hi kêu Diệp Bất Ngôn. Ngẩng đầu nhìn đến nàng đứng ở trên tường thành, mảnh mai thân mình, ở gió lạnh bên trong, có chút lung lay sắp đổ, Tức Khắc liền kinh hối vàng nhảy lên, một tay đem nàng cấp kéo trở về. Chỉ là một cái tiểu hiệu lẩm, đến nỗi tìm chết sao Đông Phương Hi tức giận trách cứ. Bạch Trạch đi theo thượng tường thành, cái mũi khẽ nhúc nhích một chút, sau đó hướng tới vừa rồi thẩm tri Hàn ẩn nấp địa phương nhìn lại, lắc lắc cái đuôi, ngẩng đầu nhìn Diệp Bất ngôn, hướng nàng khẽ gọi hai tiếng. Cho đó, cô chủ nhân hơi thở. Diệp Bất Luân hủy khuất phiến miệng, nghẹn ngào thanh âm, "Đông Vương Hi, ta tìm không thấy Thẩm Chi Hàn, ta tìm một đêm, ta đều không có tìm được hắn." Kia cũng không đến mức tìm chết ta, Ninh Châu Thành không có, kia định là trở về Lăng Tiêu Điện, ngươi như thế nào liền một cây gân muốn nhảy tường thành, này không phải làm thủ giả mau sao?" Đông Vương Hi đau đầu nói, "Nơi này tìm không thấy, đổi cái địa phương tìm là được." Diệp Bất Luân ngẩng đầu, Ta nhìn giống muốn tìm cái chết người sao?" Đông Vương Hi thấy nàng hai mắt đỏ lên, khóe mắt còn treo nước mắt, đầy mặt ủy khuất cùng thương tâm muốn chết, khóc thật là hoa lê dính hạt mưa, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nàng khóc thành như vậy. "Giống?" Diệp bất ngôn cái gì người, trước đây nhận thức, vô tâm không phổi, tái sinh khi đều có thể cười ra hoa tới, Diệp gia như vậy thất vọng buồn lòng sự, cũng chưa làm nàng rơi một giọt nước mắt, kết quả hôm nay khóc thành như vậy. Diệp bất ngôn bíu môi, Dương mắt nhìn bao phủ ở xương trắng dưới Ninh Châu thành, Thẩm Chí Hàn, hắn như vậy chủ, như vậy cao ngạo người, lần này sinh khí, càng thêm sẽ không thích ta. Sẽ không, hắn càng sinh khí, liền cho thấy càng để ý ngươi, chỉ là Đông Phương Hi thực bực bội gái gái trên đầu chu tất đuôi, thở dài một hơi, vốn dĩ tưởng giúp các ngươi một phen, kết quả giúp đảo đội. Hắn quá rõ ràng Thẩm Chí Hàn, nhất trán ghét lửa gạt, mà hắn làm hảo huynh đệ, lại là lừa hắn. Nếu là dựa theo nguyên kế hoạch, định sẽ không như vậy tức giận, chính là cầm diệp bất ngôn nguy hiểm lừa hắn, hậu quả quá nghiêm trọng. Bất quá ngẫm lại cũng là, vốn dĩ tưởng nguy hiểm, nôn nóng như hỏa không màng tất cả tìm người, kết quả lại chỉ là một tuần kịch, nay đổi thành là hắn, cũng tất nhiên tức giận. A Hàn khẳng định trở về Lăng Tiêu Điện, trở về lại giải thích đi, tránh nhất thời, cũng tránh không được một đời, cũng làm hắn bình tĩnh một chút, thấy rõ chính hắn tâm Có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Đông Phương Hi cũng chỉ có thể như vậy an ủi Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu hồng hốc mắt, nhìn Đông Phương Hi, rầu rĩ hỏi lại, vạn nhất hắn xác định tâm ý là không thích ta, hoặc là ta không đáng thích đâu. Ách, chương 469 húng một húng, liền không có việc gì. Đông Phương Hi ngây ra một lúc, vội cười lỉ, "Sẽ không, ta nhất hiểu biết giá hẳn, hắn nếu không thích ngươi, liền sẽ không làm như thế nhiều đã lướt qua hắn điểm mấu chốt sự, chỉ là lần này sự có chút quá mức, sinh khí là khó tránh khỏi, hớ một hống, liền không có việc gì. Tuy rằng hắn không ở bọn họ bên người, nhưng nghe Mộc Luân nói, tự mình xuống bếp, đưa đặc chế quần áo, cùng với các loại chủ động ôm ấp hôn hít, này đó đều đã làm A Hàn mất đi nguyên tắc. Nếu không thích, A Hàn không có khả năng làm những việc này, lần này sự cũng là vì quá để ý. mới có thể sinh khí thành như vậy. Tuy rằng tự trách mình tự chủ chương muốn làm cái giả tình địch làm A Hàn Khẩn chương một chút, nhưng hắn càng quay chính là muốn mượn này hãng hại Diệp bất nhân người, nếu bằng không tối hôm qua cảnh tượng, chính là hắn bố trí tốt hoa tiền nguyệt hạ, lãng mạn pháo hoa, hai người lẫn nhau biểu tâm ý, nắm tay pháo hoa hạ hôn môi, xác định lẫn nhau thích. Vốn dĩ lãng mạn tốt đẹp một sự kiện, kết quả thành hiện tại như vậy, chính mình cũng giúp đảo vọng, sinh khí Diệp Bất Luân nhìn Đông Phương Hi chợt dạ cười, liền biết hắn không thể tin, giơ tay dùng sức xoa trên mặt nước mắt, dùng sức thở ra một hơi, nàng vẫn là hồi lăng tiêu điện nhìn xem, mặc kệ như thế nào, nàng đều đến cùng thẩm tri hàn giải thích. Đang muốn đi, đứng ở một bên Bạch Trạch, lại là cầm lấy móng đuột chuột một chút nàng càng chân, mở to cực đại mắt, thẳng nhìn nàng. Ngươi cũng vì hắn bất bình đánh ta sao? Diệp Bất Luân cúi đầu nhìn Bạch Trạch, ủy khuất hỏi. Bạch Trạch chớp chớp mắt, Dơ bạch nhung nhung móng nuốt, chỉ vào trước đây thẩm chi hàn ẩn nấp địa phương, thấp thấp ê ơ, nơi đó có chủ nhân hơi thở. Thường đi tiểu mau đi, chờ ngươi. Bạch chạch nụt trí chấp hạ mắt, hoàng lông xù xù ngông, đi qua đi, sau đó đặt ngông ngồi xuống, đầu sau này dấu dấu, lại dò ra đầu tới, móng nuốt vô sàn nhà, lại lần nữa thấp thấp ê ơ, nơi này có chủ nhân hơi thở, tuy rằng thực phai nhạc, nhưng là nó đoán được. Diệp bất luôn quay người đi. gia không có nhìn trộm. Một con bạch trạch, thế nhưng cũng biết thẹn thùng. Bạch trạch chỉ cảm thấy nữ chủ nhân hảo khó giao thông, nếu là cùng chủ nhân giống nhau, có thể sử dụng hồn lực giao thông thì tốt rồi. Ngươi chờ một chút, thấy Diệp Bất ngôn không phản ứng, bạch trạch đứng dậy, cúi xuống đầu, đi đến bên người nàng, tính làm cho bọn họ chính mình lăn lộn đi thôi, nó một con hồn, tạm thời tránh thoát cầu lương cũng khá tốt. Không cần hỏi, Linh Châu thành An trí phụ trách cũng không có thẩm tri hàn thân ảnh, lúc này trừ bỏ lang tiêu điện, liền không có địa phương khác. Dọc theo đường đi, diệp bất ngôn mấy người, tất cả đều gục xuống đầu, thở ngắn thăng dài, nàng thở dài là cảm thấy, này đều còn không có minh uyển, liền phải thất tình, đau lòng thêm tâm tác, còn có muốn như thế nào hống thẩm tri hàn. Đông Phương Hi thở dài, hắn vốn dĩ muốn hỗ trợ tác hợp nhân duyên, kết quả hại bọn họ cái nhau, tự trách chung. Mục Luân thở dài, Làm cẩn thân thị vệ, kết quả vẫn là trở về chờ ai phạt đi. Bạch Trạch gục xuống đầu, là nữ chủ nhân không hiểu nó ý tứ, còn có chính là vạn nhất chủ nhân sinh khí đem nó kêu đi trở về, kia nó có phải hay không liền nhìn không tới A Ngọc Nữ Vương đồng tâm tác. Gần chính ngọ, mới đến Lăng Tiêu Điện sân môn, lúc này tuy là đầu mùa đông, nhưng chính ngọ thái dương vẫn là rất hơi. Ma Sơn môn bậc thàng, ngồi vài người, Tam trưởng lão dựa vào nhị trưởng lão bả vai. Chính hô hơi ngủ, nhị trưởng lão cương thân mình bất động, mà một bên Ma Khuynh Thành, ngồi ở bậc thang, dựa vào cây cột, cũng ngủ thơm ngọt, thậm chí còn chảy nước miếng. Bạch Tư nhiên cùng ôm giai anh hai người, còn lại là khoanh tay trước ngực, thân mình dựa vào cây cột, nhắm mắt dưỡng thần. Chương 470 ngươi lại ôm, ta liền có việc. Nhìn đến bọn họ như thế, Diệp Bất Luân Tâm, tức khắc liền ấm lên, như là có dựa vào giống nhau, liền cảm thấy ủy khuất càng sâu. Dầu dĩ, đê, sư phụ, Khuynh Thành. Thanh yếm dầu dĩ, tinh tế, nhưng lại vẫn là làm mấy người nháy mắt tỉnh táo lại, Tam trưởng lão đầu một cái chỉ xuống đất, Nhị trưởng lão nhanh tay đỡ đầu của hắn, mà Khuynh Thành hốt lư ưu một chút, giơ tay lau hạ khóe miệng, nhanh chóng đứng dậy. Bạch Tư nhiên cùng Ôn giai anh chỉ là mở mắt ra, lo lắng nhìn Diệp Bất Ngôn liếc mắt một cái, thấy nàng mạnh khỏe, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền lại vô cái khác động tác. Bất Ngôn Ngươi không sao chứ? Mạc Khuynh Thành cùng Tam trưởng lão phản ứng nhanh nhất, chạy đến nàng trước mặt, một cái cho nàng hùng phát ôm cái rắn chắc, một cái hận không thể đem nàng chuyển một vòng, xem nàng có hay không bị thương. Ta không có việc gì, bất quá ngươi lại ôm, ta liền phải có việc. Diệp bất ngôn tâm ấm áp, tùy ý miêu tả Khuynh Thành 200 cân trọng lượng, đè ở trên người nàng, một mình một người ở dị thế, có thể bị một đám bằng hữu, như vậy quan tâm, cũng thật hảo. Mà Khuynh Thành vội vàng buông da diệp bất ngôn, hồng mũi, Du Quyền liền nhẹ nhàng đánh vào nàng trên vai, "Thanh âm, có chút mệt nào? Ngày hôm qua, ngươi làm ta sợ muốn chết." Tam trưởng lão xác định Diệp bất ngôn không có việc gì, lúc này mới ngáp dài, "Không có việc gì liền hảo, ta trở về xử lý dự viên." Sau đó lui kéo nhị trưởng lão đi, làm hắn cùng nhau hỗ trợ. "Cảm ơn các ngươi." Diệp bất ngôn chân thành nói, Bạch thư nhiên cùng ôn giai anh hai người, đối nàng thái độ vẫn luôn đều rất kỳ quái, bảo chi chú ý, lại không đến trước mặt chắp vá, xem như quân tử chi giao đạo như nước cái loại này. Bạch thư nhiên cùng Ôn giai anh còn lại là cười hướng nàng gật gật đầu, chưa từng có nhiều giao lưu, liền cũng rời đi. Mạc huynh thành sau này nhìn nhìn, không gặp Thẩm Chi Hàn, lại xem biểu tình không tốt lắm Diệp Bất Nôn, ngự Vương đâu? Diệp Bất Nôn nhột trí lắc lắc đầu, không đổi theo hắn, hắn khả năng hồi lang tiêu điện đi. Tôi luôn qua chúng ta trở về, gặp ngươi còn không có trở về, liền tại đây chờ, không thấy được Ngự Vương trở về, cho rằng các ngươi ở bên nhau đâu." Mạc Khuynh Thành nói. Đông Phương Hi nhìn trước mắt, hừ cái mũi, "Thịt Chu Chu, tròn vo, lại ăn mặc một thân váy đen, mí mắt hắc một mảnh, tựa một con gấu trúc Mạc Khuynh Thành, giơ tay hơi nhéo một chút trên đầu Chu Tức đôi, "A Hàn vô thanh vô tức trở về, các ngươi cũng sẽ không biết." Bạch mập mạp, "Mà nếu Khai Bạch Mộ Quan cực hảo, nhìn là cái không tồi hảo cô nương. Mạc Khuynh Thành dương mắt đánh giá Hạ Đông Phương Hi, thấy hắn xuyên đủ mọi màu sắc, tựa hoa khổng tước giống nhau, không khỏi xả hạ khóe miệng, không để ý tới hắn, chỉ an ủi quan tâm Diệp Bất Nôn. "Khuynh Thành, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta đi lang viện tìm xem." Diệp Bất Nôn nhìn Mạc Khuynh Thành đều ngao ra quầng thâm mắt, đã ấm lòng lại đau lòng. Mạc Khuynh Thành ân ân gật đầu, "Ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi, đừng mệt chính mình." Diệp Bất Nôn thẳng đến Tiêu viện, đem sân phiên cải biến, cũng không phát hiện Thẩm Chi Hàn, hỏi thô sư đệ tử, trả lời là không thấy đến hắn trở về quá. Tìm không thấy người, Diệp Bất Nôn ở Tiêu viện ngồi chờ trong chốc lát, vẫn là không thấy được người, lúc này mới rời đi. Diệp sư muội. Nữ viện môn khẩu, đụng tới Từ Tiêu Nguyệt, nàng ôn nhu kêu Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chỉ gật gật đầu, xem như đáp lại. Là ở tìm sư huynh sao? Diệp Bất Nôn lòng tràn đầy đều là thẩm tri Hàn đi nơi nào, vô tâm để ý tới, chỉ rầu rì rừ một tiếng. Sư huynh sớm đã trở lại, bất quá không ở tiêu viện, lần này rất là sinh khí, có tâm trốn tránh, sợ là một chốc tìm không thấy, không bằng yên tâm, trước nghỉ ngơi một chút, chờ hắn tường khai, tự nhiên là có thể đủ gặp được từ Tiêu Nguyệt hảo tâm nhắc nhở Diệp Bất Nôn. Đương nhiên, nàng này chỉ là an ủi Diệp Bất Nôn, đối với sư huynh đã trở lại cũng chỉ là suy đoán, cũng không thể khẳng định. Trưng 471 chọc người hiểu lầm nói, Diệp bất ngôn vẫn là dầu di ư một tiếng, lúc này nàng đã không rảnh suy nghĩ từ tiêu nguyệt có phải hay không lời nói có ẩn ý, lòng chàn đầy tưởng chính là, tìm được thẩm chi hàn, đi theo hắn giải thích. Hôm qua việc, tuy sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng sư huynh nhất chán ghét lừa gạt, Diệp sư mỗi lần này cần phải hào hào giải thích, bằng không sư huynh bị thương tâm, sợ là khó quay đầu lại. Từ Tiêu Nguyệt lại ôn ôn nhu nhu, xem Diệp Bất Nôn hiếu hiếu, tựa muốn hiếu tán hoa nhi giống nhau, còn nói thêm, "Lần này sư huynh rất là sinh khí, Diệp sư muội không lại cùng ta nói nói, ta đi giúp ngươi giải thích, tin tưởng ta nói, sư huynh hoặc nhiều hoặc ít sẽ nghe đi vào, như vậy Diệp sư muội cũng có thể đủ sớm ngày nhìn thấy sư huynh." Diệp Bất Nôn vốn dĩ liền hiếu hiếu, không có gì tâm tình, Từ Tiêu Nguyệt không có khuynh thành như vậy thiệt tình quan tâm, nàng lý giải Dốn cuộc các nàng không thân, nhưng khách khí một chút là được, nhưng như bây giờ bên ngoài nói tốt, ngầm chèn ép lại là cái cái gì ý tứ? Ngươi biết Thẩm Tri Hàn ở đâu diệp bất ngôn ngẩng đầu hỏi từ Tiêu Nguyệt. Từ Tiêu Nguyệt khẽ gật đầu, "Hẳn là đi, sư huynh tử nhỏ tâm tình không tốt, liền sẽ đi một chỗ." "Là nơi nào?" Diệp bất ngôn lại hỏi. Từ Tiêu Nguyệt rất là xin lỗi cười cười, "Sư huynh từ trước đến nay một người ngốc, không mừng người khác biết, liền trưởng môn cũng không biết." Phiên lòng là lúc, cũng không mừng người khác quấy rầy, cho nên xin lỗi, ta không thể nói, ta là hắn vị hôn thê, tính người khác sao diệp bất luôn cười gượng. Theo từ Tiêu Nguyệt ý tứ này, kia địa phương là bọn họ hai người bí mật căn cứ, nàng một cái người khác, không tư cách biết. Từ Tiêu Nguyệt vẫn là xin lỗi cười, ở trong lòng trả lời, vị hôn thê lại như thế nào, ở trong mắt nàng, chính là một cái liền người ngoài đều không bằng người khác. Diệp bất luôn hít sâu một hơi, Vậy ngươi nói cho ta là cái gì địa phương, ta không đi tìm hắn, ta chờ hắn tổng được rồi đi. Xin lỗi. Từ Tiêu Nguyệt vẫn là xin lỗi cười, Diệp sư muội có chuyện có thể cùng ta nói, ta chuyển cáo cho sư huynh. Loại này chèn ép dường như lời nói, làm Diệp bất ngôn nổi trận lôi đình, nhưng nàng vẫn là cười hỏi, A Hàn hội kiến ngươi sao? Chờ ta gặp được sư huynh, liền đem lời nói chuyển cáo cho sư huynh. Từ Tiêu Nguyệt ba phải cái nào cũng được trả lời. Diệp Bất Luân ngẩng đầu nhìn Từ Tiêu Nguyệt, cười ôn ôn nhu nhu, rất là dễ thân người thời này, nhưng rốt cuộc là thế gia tiểu thư, trên người đều có một cổ quý khí, cho người ta một loại xa cách, cao không thể phản cảm giác. Mà lúc này nói nói như vậy, càng là cảm thấy buồn cười, dường như nàng bất quá một ngoại nhân, mà Từ Tiêu Nguyệt mới là nữ chủ nhân, nàng muốn gặp Thẩm Chi Hàn, yêu cầu chuyển đạt thông báo. Từ Tư Tỷ, Diệp Bất Luân cong lên hai tròng mắt, Cười nhìn Từ Tiêu Nguyệt, nghe nói ngươi vừa tiến vào Lăng Tiêu Điện, coi như làm á hàn tỳ nữ hộ vệ buổi dưỡng đi." Từ Tiêu Nguyệt thản nhiên ừ một tiếng, "Sư huynh ngươi thực ảo, vẫn chưa đem ta đương tỳ nữ." Nói như cũ ba phải cái nào cũng được, thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Diệp Bất Nôn cười, "Kia tự sư tỷ đem chính mình trở thành cái gì?" Từ Tiêu Nguyệt trên mặt cười, có chút thu không được, tràn đầy xấu hổ, "Ta." Diệp Bất Nôn cũng thu cười. Mạc Lệnh nhìn Từ Tiêu Nguyệt nói: "Ta mặc kệ ngươi đem hắn trở thành cái gì, nhưng hắn hiện tại là ta vị hôn phu, ta cùng chuyện của hắn, không cần người ngoài tới nhúng tay, không cần thiết thông qua ngươi tới truyền cáo." Diệp sư muội, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là tưởng giúp ngươi." Diệp bất luôn càng không kiên nhẫn đánh gãy nàng lời nói: "Ta không có hiểu lầm, cũng không cần hiểu lầm, bởi vì ngươi chỉ là một cái sư muội, chỉ là một cái tiểu nữ, mà ta là hắn vị hôn thê." Chương 472 Ta kính ngươi là cái dám yêu dám hơn người. Thực xin lỗi, ta thật sự chỉ là tưởng hỗ trợ mà thôi. Từ Tiêu Nguyệt cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, có chút ủy khuất xin lỗi. Diệp Bất Nôn nhìn lui tới người, sôi nổi dừng lại quan khán, mà Từ Tiêu Nguyệt bị chính mình nói đầy mặt đỏ bừng, rất là xấu hổ, một bộ bị nhục nhã hận không thể đảo cái hầm hầm chui vào đi bộ dạng, có vẻ chính mình càng là thịnh khí lăng nhân khi dễ người. Nhưng nàng quả không được này đó. Từ sư tỷ đừng quên chứng minh thân phận, tin tưởng ngươi nhớ rõ A Hàn hai lần cường điệu nói qua, chúng ta vợ chồng xoắn sự, đóng cửa phòng tới, chính mình giải quyết, không cần người ngoài tới nhúng tay, cũng không cần người ngoài tới giúp đỡ giải thích, càng giải thích, càng hiểu lầm. Từ Tiêu Nguyệt miễn cưỡng xả hạ khẽ miệng, ủy khuất nhận sai, thoái nhượng, ta đã biết, lần sau sẽ không. Nàng càng là nhu nhược đáng thương. Liên có vẻ diệp bất ngôn càng là hùng hổ do người, làm bằng con người, xem nàng ánh mắt đều có chút khinh thường, vì Từ Tiêu Nguyệt bất bình, nhỏ giọng nghị luận: "Từ sư tỷ chỉ là quan tâm nàng mà thôi, nàng không tiếp thu liền tính, như thế nào còn khi dễ khởi người tới? Chỉ là vị hôn thê, còn không phải chính thê đâu, này liền bãi nổi lên cái giá, luận làm bạn thời gian, nàng còn không bằng Từ sư tỷ đâu. Tình yêu nam nữ, nơi nào là vị hôn thê chính thê nói tính?" Ai là bị thích kia một cái mới nói tính, ta xem Ngự Vương cũng không như vậy thích Diệp sư tỷ sao? Chính là làm người phải có cảm thấy thẹn đạo đức chi tâm, biết rõ nhân gia có vị hôn thê, nên trị hiểm, chính mình không tránh ngại, muốn cho người hiểu lầm, liền không cần cảm thấy uy khuất, đều là chính mình làm. Nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, Ngự Vương như vậy yêu tú người, thì hắn lại có cái gì sai? huống chi từ sư tỷ cũng chưa tỏ vẻ thích, đã bị như vậy đối đãi Diệp Bất luôn ngước mắt nhẹ quét mọi người liếc mắt một cái, lại xem rũ mắt có chút uy khuất bộ dáng từ Tiêu Nguyệt, lệnh a một tiếng, giơ lên thanh yểm nói: "Thích thẩm chi hàn không sai, Quang Minh chính đại thích, Quang Minh chính đại cùng ta cạnh tranh, đều không có quan hệ, ta còn kính ngươi là cái dám yêu dám hờ người, nhưng không cần dùng hạ tam lạm hãm hại thủ đoạn tới hại ta, cũng không cần đánh hắn chỉ là ca ca, ta chỉ là muội muội các loại danh nghĩa thân mật tiếp xúc, như vậy chỉ là rối trá." lệnh người buồn nôn, Diệp Bất Nôn nước mắt, ánh mắt như dao nhỏ giống nhau, sắc bén quét ngang một vòng, nhìn câm miệng không nói người khác, lại lần nữa lạnh giọng mở miệng, "Không cái kia bản lĩnh trí ta vào chỗ chết, liền cho ta an phận điểm, đừng dùng cái gì hạ tam lạm thủ đoạn, ta Diệp Bất Nôn không phải cái ngốc, cũng không phải nhặng người đắn đo bánh ba mềm, Diệp gia cùng Triệu Yên Nhiên đó là tốt nhất ví dụ, các ngươi cũng ước lượng một chút chính mình bản lĩnh." Mạc Khuynh Thành mới vừa rửa mặt xong muốn nằm xuống ngủ nướng, nghe nha hoàn nói nơi này xảy ra chuyện, vội đuổi ra tới, liền nghe thấy một phen lời nói, ở trong lòng vì nàng giơ ngón tay cái lên đồng thời, cũng lo lắng không thôi. Nhưng vẫn là lực đỉnh Diệp bất ngôn. Đương tưởng rằng bất ngôn hiện tại hết thảy đều là dựa vào Ngự Vương mới có, Thiên Phú là nàng trời sinh, thực lực là nàng khắc khổ tu luyện, vài lần h ám hại, cũng là nàng chính mình giải quyết. Còn có khác cho rằng bất ngôn không có thân thể bối cảnh làm chỗ dựa, ta Mạc huynh thành, còn có Lam Việt quốc đó là nương dựa vào là nàng Đường Luy. Mạc huynh thành động thân đứng ở diệp bất ngôn bên cạnh người, ngửa đầu nhìn so nàng cao một cái đầu từ Tiêu Nguyệt, nâng cằm, khí thế cũng không thua mảy may, từ sư tỷ tổng làm bất ngôn đường hiểu lầm, vậy ngươi đừng nói chút nhường nhịn người hiểu lầm nói, ngựa vương là không đem ngươi đương tỉ nữ, nhưng cũng không đem ngươi đương nữ nhân ngươi tồn tại. Liên Mục Luân đều không bằng. Chương 473 Diệp Bất Nôn tưởng thổ lộ. Nói xong, cũng mặc kệ Từ Tiêu Nguyệt cái gì biểu tình, kéo Diệp Bất Nôn tay liền đi, "Đường lý nàng, ở Lăng Tiêu Điện là sư muội tỷ nữ, ra Lăng Tiêu Điện, Ngự Vương căn bản là không đem nàng đưa hồi sự, chúng ta đều xem ở trong mắt, liền nàng đem chính mình đưa hồi sự." Diệp Bất Nôn ấm lòng cười cười, nhìn Mạc huynh thành trắng nõn trên mặt, che kín mồ hôi mỏng, sợ là một đường chạy tới. Ngươi thật là, ngươi đến người đi địa phương, cùng nàng nói như thế nhiều làm gì? Nói không chừng chính là cố ý tại đây giao lộ đổ ngươi, cho các ngươi có cái đối lập, xem đi, cái này mọi người đều cảm thấy ngươi hùng hổ doa người, nàng nhu nhược đáng thương, đối với ngươi nhiều bất lợi a. Mạc Khuynh thành nhỏ giọng trách cứ nàng. Diệp bất ngôn cười khẽ, không sao cả, người khác cái nhìn, cái nhìn của các ngươi bất biến là được. Ngươi như vậy sẽ có hại. Không thấy được ta chính là ví dụ sao mà huynh thành thấy nàng còn cười, càng la sinh khí, nhưng vẫn là không quên giận dò, nàng lời nói, ngươi vẫn là đừng tin, ta đối lập ra tới, mới biết được ai là thật là ai là giả. Không tin, lúc này tin tưởng, không thể nghi ngờ là gia tăng ta cùng thẩm tri Hàn hiểu lầm, ta lại không đốc. Diệp bất ngôn nhẹ giọng nói, tuy rằng không biết từ Tiêu Nguyệt có phải hay không tình định, nhưng loại này thời điểm nói lệnh người dễ dàng hiểu lầm nói. Đương nhiên là lựa chọn không tin. Ta liền biết ngươi thông minh, sẽ không chịu người châm ngòi. Từ Tiêu Nguyệt dương mắt nhìn các nàng rời đi bóng dáng, nghe các nàng nói, hai tròng mắt có chút u u lãnh nhìn chằm chằm mà Khuynh Thành, liễm hạ con ngươi, nhếch môi, treo một tia như có như không ý cười, có chút thấm người. Trạm Từ Tiêu Nguyệt bên này, xôi nổi tiến lên an ủi nàng, còn lại người đều tan đi. Từ Tiêu Nguyệt nghe tiếng an ủi, ngẩng đầu ôn nhu cười nhạt nhìn các nàng. rất là lý giải nói, Diệp sư muội tối hôm qua mới đã trải qua những cái đó sự tình, lúc này cảm xúc tất nhiên không tốt, ta thực lý giải, huống hồ ta cũng không tốt, sau này sẽ ly sư minh xa một chút, các ngươi cũng là giống nhau. "Hảo, không có việc gì, đều nên làm cái gì làm, cái gì đi." Những người đó nghe những lời này, khen một phen từ Tiêu Nguyệt, làm thấp đi Diệp bất nôn, cũng xôi nổi tan đi. Từ Tiêu Nguyệt xoay người trở về mai huyển, đứng ở trong viện. Nhìn Ác Linh Sơn phương hướng, sư phụ vào núi lửa tháng, không ai ra tay đối phó diệp bất ngôn, nhật tử thật đúng là có chút gian nan. "Tiểu thư." Tú Hà cung vừa nói nói, tứ trưởng lão đã biết, mặt khác nô tỳ phát hiện, Ngọc Lan gần nhất nhìn chằm chằm Triệu Yên Nhiên, sợ Lan sẽ phát hiện cái gì. Từ Tiêu Nguyệt xoay người lại, ư nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, "Tùy các nàng đi, chúng ta không nhúng tay những việc này, cùng chúng ta không có quan hệ." Có giết người dạo giúp đỡ làm này hết thảy, nàng Hà tất ra tay. Chỉ cần nàng không ra tay, liền không có chứng cứ chỉ hướng nàng, không phải sao? Từ Tiêu Nguyệt nhìn Ác Linh Sơn phương hướng, câu môi âm hiểm cười lạnh một tiếng, xoay người trở về phòng. Lần này người là Đông Phương Hi, nàng Diệp bất ngôn may mắn tránh thoát, nhưng tiếp theo đâu hạ lần sau đâu. Minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, nàng Diệp bất ngôn có thể tránh thoát vài lần. Hiểu Lâm không giải thích rõ ràng, Diệp bất ngôn căn bản là ngủ không được, sau lại dứt khoát liền đi tiêu việt độ, không tin hắn không trở lại, một ngày không được, liền 3 ngày, 3 ngày không được, liền 10 ngày. Trừ phi hắn thật sự không muốn thấy nàng, đời này đều trốn rất xa, nếu không nàng nhất định phải chờ đến hắn, cùng hắn giải thích rõ ràng, cùng với lúc này đây, nàng muốn nói rõ chính mình tâm ý, tuyệt không túng. Nàng chính là muốn hắn biết, nàng thích hắn, nghiêm túc thích kia một loại Chương 474 Diệp bất ôn, ta rốt cuộc nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Đoạn Ngai Sơn, giẫm đạp trời xanh đại thủ, cho dù là ở ban ngày cũng như cũ có chút bóng ma, vô số hồn thú nhóm thành thơi đi lại, hưởng thụ này tốt đẹp thời gian. Nhưng theo một đạo bóng trắng sẽ qua, không khí nháy mắt lạnh lẽo vài phần, hồn thú nhóm không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, tiếp theo nháy mắt mang theo sắc bén sát khí nắm tay hạ xuống, hồn thú kêu thảm, xôi nổi tàn ra. Nhưng bóng trắng vẫn chưa buông tha, cha ngập lực lượng nắm tay lại ầm ầm đện xuống, một quyền lại một quyền, hồn thú nhỏ nổi giận, sôi nổi vén lên lợi trảo, công hướng về phía bóng trắng. Không mang theo linh lực mạnh mẽ, nắm tay huy đi lên, đem một con hồn thú đánh ngã, lệnh một con hồn thú một móng vuốt xuống dưới, bóng trắng cũng không né, nhầm nó bị thương, trên người thực mau liền nhiều máu chảy đầm đìa vết thương. Trừ chỉ có trên người đau sót, mới có thể làm hắn vẫn duy trì thanh tỉnh cùng bình tĩnh. Ngươi một quyền, ta một chảo, như thế lui tới kịch liệt giao chiến, ai cũng thảo không được nửa điểm hảo. Phrain không biết đánh bao lâu, vô số hồn thú ngã xuống, lại không một hồn thú dám lên tiến đến trêu chọc cái này vô dụng linh lực, liền giết như thế nhiều hồn thú nhân loại, trên người hắn hơi thở, quá mức cường đại cùng đáng sợ. Thậm chí Hàn Lạnh lùng ngước mắt nhìn lướt qua, đông đảo hồn thú sôi nổi sợ hãi sau này lui một bước, sau đó tập thể đặt nông ngồi xổm ngồi xuống. Như nghe giảng bài giống nhau, thập phần ngoan ngoãn bộ dáng. Nhìn như vậy, Thẩm Chí Hàn cả người là huyết ầm ầm ngã xuống, hắn ngửa đầu nhìn trời xanh đại thụ, một chút ánh mặt trời từ khe hở thẳm thấu tiến vào, rất là chói mắt, hắn đầy mặt mỏi mệt nhắm lại hai mắt. Ngàn tự kiềm điểm thư không có, có một viên hái ngươi ngàn năm tâm, Thẩm Chí Hàn, ngươi dám muốn sao? Thích hắn, đã phải làm hắn uy hiếp, càng phải làm hắn nao giác. Thẩm Chí Hàn, ta tưởng cường đại lên, Ta tưởng bảo hộ ngươi. Diệp Bất Nôn xuống núi thấy thần bí công tử. Không có vương phi cùng mục luân tin tức. Diệp Bất Nôn, ta cũng không phải phi hắn không thể, ai nói chân mệnh thiên nữ nhất định phải gả cho hắn, ta mới không hiếm lạ. Nay chỉ là một cái cục. Vô số thanh âm, vô số hình ảnh hiện lên ở thẩm tri hàn trong đầu, hắn gắt gao nhắm hai mắt, muốn hoảng rớt này đó hình ảnh cùng thanh âm, nhưng lại một lần lại một lần xuất hiện ở hắn trong đầu. Ca ca cứu ta, ca ca cứu ta. Nó nấc tiểu nai thành, như ma âm giống nhau phiêu đãng ở hắn bên tai, hắn tầm mắt lại biến một mảnh huyết sắc mơ hồ, thật nhiều huyết, bên người nằm thật nhiều người, trước mặt đứng một cái tiểu nhân nhi. Ô ô ca ca thực xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy, ta chỉ là muốn biết, ngươi có thể hay không tới tìm ta ô. Máng. Đao kiếm thứ thịt thanh âm, tiểu nhân nhi ầm ầm ngã xuống, máu tươi bắn hắn một thân, vẻ mặt Thẩm Tri Hàn bỗng nhiên ngồi dậy, mở lánh lệ như kiếm hai trong mắt, thẳng nhìn phía trước, khiến cho ngoan ngoãn xếp hàng ngồi chúng hồn thú, sợ tới mức một cái giật mình, sôi nổi bổ mã, hai móng ôm đầu, run bần bật. Thẩm Tri Hàn từ trên mặt đất đứng lên, xoay người rời đi, đi đến huyền ngay biên, nhìn quần quần vô biên, ba quang doanh doanh biển rộng, từng trận sóng biển chụp đánh ở đá ngầm thượng, nhấc lên nhiều đóa bọt sóng. Diệp Bất Nôn, ngươi có thể nào lấy ta tín nhiệm cùng lo lắng tới thiết cục? Cái kia tiểu nhân nhi, hắn có thể không chút do dự giết chết, nhưng Diệp Bất Ngôn, hắn lại là sợ lửa giận công tâm, mất đi lý trí bị thương nàng, mà một mình một người tránh né đến này Đoạn Ngai Sơn. Thẩm chi Hàn Liễm hạ con ngươi, nhìn trên người thường, thấp giọng nỉ non tự hỏi, Diệp Bất Ngôn, ta rốt cuộc nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Từng trận gió biển, giơ lên hắn dính máu màu trắng quần áo, náo nghệ đẫĩ bạc thân ảnh, tại đây quần quận biển rộng phụ trợ hạ, là như vậy nhỏ bé cùng nhu nhược, cùng với lệnh nhân tâm đau cô tịch. Chương 475 Thẩm Chi Hàn xuất hiện. 3 ngày đi qua, Thẩm Chi Hàn vẫn là không có xuất hiện bóng dáng, Diệp Bất Nôn khó tránh khỏi lỗi trí, nhưng như cô không buông tay, rốt cuộc lúc này đây là nàng sai. Đông Phương Hi nhìn héo héo, vẻ mặt hữu sỉu Diệp Bất Nôn, càng thêm tự trách, ngồi ở một bên, thở ngắn than dài. Đông Phương Hi Hắn là quyết tâm không thấy ta sao Diệp Bất Nôn ghé vào trên bàn đá, ngón tay theo tiểu nãi hổ lông tóc. Tiểu nãi hổ tựa an ủi giống nhau, ngoan ngoãn liếm nàng ngu bàn tay, thường thường lại dùng lông xù xù đầu nhỏ, cọ một cọ tay nàng, cho càng nhiều an ủi. "Sẽ không, nhưng lần này là khí ta nhẫn." Đông Vương Hi thực khẳng định nói. Diệp Bất Nôn rầu rĩ nga một tiếng, lần trước hắn trọc ta sinh khí, 3 ngày không lý ta, kết quả là ta thí điên hung hắn. Hiện tại ta trọng hắn sinh khí, vẫn là ta thí điên hướng hắn, bị hắn không đều là nữ hài từ sao? Như thế nào đến nàng này, liền thanh nàng hướng hắn, có phải hay không trước cái người kia, ái thâm cái kia, liền thua. A hẳn hắn ghét nhất lửa gạt, huống chi lần này này, đây ngươi sinh mệnh nguy hiểm lửa gạt, 3 ngày không thấy mặt đều là nhẹ, sợ nhất chính là Đông Phương Hi nhìn Diệp bất luôn càng thêm nội trí, mau khóc bộ dáng, không dám nói thêm gì nữa. Sợ nhất chính là Á Hàn thật vất vả động tâm, nhưng lúc này đây lửa gạc, lại đem chính mình tầm cấp phong bế, này muốn lại lần nữa mở ra, liền khó càng thêm khó khăn. Đặc biệt là lúc này đây, thậm chí Hàn vì xuống núi tìm Diệp bất ngôn, đều cùng trương kế duyên động thủ, vì bảo toàn nàng thanh danh, cũng không tiết lộ nàng xuống núi làm cái gì, cuối cùng bị bất đắc dĩ mới xuất động lăng tiêu điện. Lần này, là thật chơi lớn. Ô ô Diệp bất ngôn ghé vào trên bàn, khó chịu vạn phần. Vương gia. Mục Luân đột nhiên đánh lên tinh thần hô. Quy Dạp trên mặt đất bạch trạch, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn tiểu lãi hổ cũng dựng lên mao, nhe răng trợn mắt hướng tới sân khấu. Hung A Teo. Diệp Bất Nôn cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua đi, thấy Thẩm Chí Hàn một thân lạnh lẽo leo hàn khí, đứng ở sân khấu, hai trong mắt lạnh băng, không mang theo bất luận cái gì cảm tình nhìn bọn họ. Thẩm Chí Hàn. Diệp Bất Nôn vội vàng đứng dậy, chiều hắn nhào tới, vỗ tội tiểu lãi hổ. trực tiếp bị mang đảo, ở trên bàn lăn một vòng, móng đuốt nhỏ bắt lấy bảng đá ven, nhưng không một lát liền lăn xuống đi xuống. Sinh đẹp tỉ tỉ, có mỹ nhân, liền không cần nó. A Hàn, Đông Phương Hi đứng dậy, Diệp Bất luôn bổ nhào vào Thẩm Tri Hàn trước mặt, theo bản năng muốn ôm lấy hắn, nhưng lại vẫn là ngại xinh xinh ngừng lại, kết quả có chút sát không được, thân mình hướng trong lòng ngực hắn đụng phải đi. Thẩm Tri Hàn theo bản năng giơ tay liền muốn đỡ nàng. Kết quả nàng lại nhanh chóng sau này lui một bước, Tú Lâu, nghẹn ngào thành âm, "Thực xin lỗi, Thẩm Tri Hàn, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi không cần sinh khí được không?" Nhìn nàng Tú Lâu, nghẹn ngào thành âm, không ngừng nói xin lỗi bộ dáng, thậm chí Hàn nhẹ nhàng nhíu mày, nàng xin lỗi chính là mấy ngày hôm trước sự, vẫn là hiện tại đụng vào chuyện của hắn. "Ngươi đi về trước đi." Thẩm Tri Hàn lạnh băng thanh âm, thực đạo, thực mờ mịt, hình như có xa cách tri ý. Vừa nghe lời này, Diệp Bất Nôn lập tức giơ tay, tay nhỏ cũng thực mau liền bắt được hắn tay áo, ngẩng đầu mở to rốt rằm rể con ngươi, thẳng nhìn hắn, "Thẩm Chi Hàn, ta có thể giải thích, ngươi nghe ta giải thích được không?" "Ngươi không phải nói sao có cái gì hiểu lầm, chúng ta giáp mặt giải thích rõ ràng, không cần kinh người khác khẩu." "A Hàn, lần này sự." Thẩm Chi Hàn giơ tay, kéo ra Diệp Bất Nôn tay, thanh âm như cũ lãnh đạm, cũng đánh ghế Đông Vương Hi nói: Ngươi đi về trước đi, bổn vương còn có việc, ngươi ngày mai lại đến. Chương 476 ngươi sẽ không lại trốn tránh ta đi. Thẩm Tri Hàn Diệp bất ngôn còn tưởng nói, chính là đối thượng Thẩm Tri Hàn kia lạnh băng, không hề độ ấm ánh mắt, lời nói nghẹn trở về, vươn tay, cũng phiêu nhiên rơi xuống. Nàng dụ xuống con ngươi, khẽ cắn môi dưới, định định tâm tự, ta đây ngày mai lại đến tìm ngươi, ngươi đừng lại không thấy. Thẩm Tri Hàn xem nàng như vậy bộ dáng, không khỏi tâm mềm nún, lạnh vừa nói nói, trở về rửa mặt chải đầu một chút, nghỉ ngơi tốt lại đến. Nghe hắn này lạnh băng, lại hơi mang quan tâm nói, Diệp Bất luôn đỗng nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt nháy mắt liền sáng ngời lên, ngươi sẽ không lại trốn tránh ta đi. Thẩm Tri Hàn rũ mắt xem nàng, sáng ngời hai tròng mắt, lúc này che kín tư máu, trước mắt một mảnh hắc thanh, sắc mặt có chút tái nhợt cùng mệt nhọc, mấy ngày nay, nàng vẫn chưa ngủ ngon. Ân. Hắn ngữ khí lạnh lùng, lạnh lẽn, lại là làm diệp bất ngôn không khỏi vui vẻ, nhưng ngay sau đó tối đầu, Dầu Dĩ nói, chính là không có cùng ngươi giải thích rõ ràng, ta ngủ không được. Thẩm Tri Hàn nhíu mày, tâm không khỏi lại mềm một phần, nhưng không có mở miệng giữ lại. Đông Phương Hi thấy vậy, xách lên tiểu lãi hổ, mang theo một luân lặng lẽ rời đi, bạch trạch cũng tung tăng đi rồi, to như vậy sân, cũng chỉ thừa bọn họ hai người. Hắn không nói lời nào, Diệp Bất Nôn cũng không hé răng, không hề an tĩnh có chút quỷ dị. Thẩm Chi Hàn nhíu mày, liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó trước bàn ngồi xuống, giơ tay muốn châm trà thủy. Diệp Bất Nôn đã là nhanh một bước, nhấc tới ấm trà, đổ nước, sau đó đoan đến hắn trước mặt, mở to còn có chút vết rầm rề con ngươi, thấp thỏm bất an nhìn hắn. Nay định nọt lấy lòng còn có bất an biểu tình, làm Thẩm Chi Hàn tâm mềm nhũn, duỗi tay tiếp nhận trà, nhẹ nhấp một ngụm, lại không mở miệng nói chuyện. Ngươi này ba ngày cũng không ngủ hảo sao Diệp Bất ngôn nhìn thẩm chi hàn, mềm thanh âm, thật cẩn thận hỏi. Hắn màu trắng quần áo dính chút cho bụi, hốc mắt có chút ao hãm, trước mắt một mảnh ô thanh, mà hắn cảm cũng trưởng ra tinh tế hồ tra tới, ngay cả tóc đều không có sơ không chút cầu thả. Hắn từ trước đến nay thái sạch sẽ, thái sạch sẽ, như vậy bộ dáng, chính hắn đã sớm ghét bỏ. Thẩm chi hàn nhẹ nhấp nước trà, không nói lời nào, hắn ở đoạn nhai sơn mộc Không thấy nửa cái người, hắn tựa hồ suy nghĩ rất nhiều, lại tựa hồ cái gì cũng chưa tưởng, cả người có chút trống vắng, kỳ thật hắn vốn định cứ như vậy rời đi, đi làm việc quốc. Đến nơi cái gì giải thích, hắn cũng không muốn nghe. Chính là trong óc lại luôn là hiện lên Diệp Bất luôn đứng ở trên tường thành, lá chã rơi xuống, cùng loạn kêu tên của hắn, nghĩ nàng ở to như vậy Ninh Châu thành, một đêm chưa đình tìm kiếm hắn. Nghĩ vậy chút, hắn liền hạ không được quyết tâm. Rõ ràng là nàng lừa gạt ở phía trước, nhưng hắn lại là không khỏi mềm lòng, luôn là nghĩ nàng không có việc gì liền hảo, cái khác cũng không quan trọng. Nhưng lại nghĩ đến, hắn lo lắng nàng ăn nguy, không màng tất cả, kết quả lại chỉ là một tuần kịch, chính mình giống một cái chế cười, liền lại khó chịu thực. Đã sinh khí bực bội, lại mềm lòng đau lòng, như thế mâu thuẫn, như thế nào đều luẩn quẩn trong lòng. Xem hắn không nói lời nào, diệp bất ngôn tối đầu, mềm mại, dầu dĩ Còn hơi mang ngụy quất, thực xin lỗi, ta thật không phải cố ý, ở nhìn thấy Đông Vương Hi phía trước, ta cũng không biết thần bí công tử chính là hắn. Nàng nhìn đến Đông Vương Hi thời điểm đều ngây ngẩn cả người, như thế nào cũng chưa nghĩ đến hắn chính là cái kia thần bí công tử. Cho nên, người muốn gặp chính là kia thần bí công tử thậm chí Hàn thanh âm lạnh hơn, một loại không biết tên cảm xúc nảy lên trong lòng. Nàng thấy Đông Vương Hi, hắn cảm thấy bị lừa gạt, nàng thấy người khác Hắn lại cảm thấy còn không bằng đi gặp Đông Phương Hi đâu. Như thế mâu thuẫn ý tưởng, làm hắn tự mình ghét bỏ một phen. Chương 477: Nàng căn bản là không để bụng hắn cảm thụ. Diệp Bất Ngôn liên tục lắc đầu, xuốt ruột giải thích, không phải là ta lúc ấy thu được tin, nói hắn biết có quan hệ long hồn ngọc sự, ta mới tưởng xuống núi đi gặp hắn, ta muốn thực sự có ý khác, ta liền sẽ không một mà lại cư tuyệt hắn lễ vật. Thấy Thẩm Chi Hàn lánh mắt xem nàng, Diệp Bất Ngôn vội móc ra thư được tin, phóng tới trước mặt hắn, ta nói thở, ta vẫn luôn cho thấy thái độ đều là có vị hơn phu, chỉ thích ngươi một người. Đối với thần bí công tử đưa lễ, nàng vẫn luôn là cự tuyệt, nếu không có trong thư nhắc đến Long Hồn ngọc, nàng căn bản là sẽ không xuống núi. Thậm chí Hàn giơ tay, liếc liếc mắt một cái tin, tin thượng cũng không có nhắc tới Long Hồn ngọc, nhưng đuôi thượng lại có một cái tiêu đề, họa có chút thô ráp, nhưng hoa văn lại là xem ra tới. là Phật Liên Hoa Văn. Nó với ngươi rất quan trọng, thậm chí Hàn Tâm tình lực hảo một ít. Diệp bất luôn ân ân gật đầu, lấy ra nửa khối Long Hồn ngọc, phóng tới hắn trước mặt, rất quan trọng, quan hệ ta tương lai, cho nên ta cần thiết biết rõ ràng nó, cũng cần thiết tìm được một nửa kia. Nửa khối Long Hồn ngọc bạn nàng mà sinh, lại tùy nàng đi vào thế giới này, thế giới kia, nàng còn chưa chữa trị, với nàng thật sự rất quan trọng. Thẩm tri Hàn duỗi tay lấy quá nửa khối Long Hồn ngọc. Toàn thân màu đen, điêu khắc long đuôi, lại không thấy long đầu, mà bên cạnh là tinh xảo Phật Liên, Hắc Ngọc cùng với xảo đoạn thiên công điêu khắc, đều khiến cho nó thoạt nhìn giá trị liên thành. Thẩm Chi hắn tay nhẹ nhàng vỗ về nửa khối long hồn ngọc, con ngươi sâu thẳm lên, rất quen thuộc cảm giác, tựa hồ cùng hắn tự thành nhất thể. Sau đó ta liền xuống núi, nhìn thấy Đông Vương Hy, cũng là mới biết được, hắn vì tác hợp chúng ta, cố ý giả thần bí công tử không ngừng tạ lễ. Chỉ là có người muốn hại ta, tìm tới hắn, liền thành ngày ấy kết quả. Diệp Bất Luân tối đầu, rầu rĩ giải thích. "Khó trách đưa Mây Tiếu Đan Lô thời điểm, nói không thu liền làm cậu buồn." An Cẩu Lương, nói như vậy cảm thấy quen thuộc, bởi vì đây là Đông Phương Hi phong cách. Thậm chí hàng đem nửa khối Long Hồn Ngọc trả lại cho nàng, tương kế tiểu kế, là ngươi chủ ý, vẫn là Đông Phương Hi chủ ý? Là ta." Diệp Bất Luân nhìn hắn một cái, rũ xuống mắt. Nhỏ giọng giải thích, Đông Phương Hi nói có người muốn hại ta lúc sau, ta liền làm ra quyết định, hết thảy theo bọn họ kế hoạch tới, chỉ là cuối cùng ta cùng Đông Phương Hi ở phòng diễn kia người giấy diễn, cũng biết trai đơn gái chiếc ở chung một phòng không tốt, lại thỉnh không ít người ở màn này bố mặt sau. Lần này kế hoạch chính là muốn cho nàng bị lăng tiêu điện trên dưới bắt gian ở phía trước, tưởng phá hư nàng cùng Thẩm Chi Hàn hôn ước, thà vẫn là giả trang Ngục Luân, nếu thần bí công tử không phải Đông Phương Hi Mà Lạc có khác một thần, kế hoạch liền thành. Ma nàng sẽ cho rằng là Thẩm Chi Hàn cố ý thử, hại nàng đến tận đây, liền tính nàng bình yên vô sự, cũng sẽ cùng Thẩm Chi Hàn nổi lên ngăn cách, cùng đem đã không có tín nhiệm. Như vậy Chu Đáo chắc chắn, mà không biết phía sau màn người, nàng tự nhiên muốn bắt được tới. Đông Phương Hi cùng ngươi đã nói làm như vậy hậu quả Thẩm Chi Hàn ngước mắt nhìn Diệp Bất Ôn, lạnh giọng hỏi. Diệp Bất Ôn dừng một chút, vẫn là gật gật đầu. À thẩm chi hàn cười lạnh, biết rõ hắn bị lừa gạt, hắn sẽ sinh khí, nàng vẫn là như vậy lựa chọn, càng là ở trước mặt hắn, diễn kia vừa ra bất khăn diễn. Nàng liền chưa nghĩ tới hắn cảm thụ sẽ như thế nào hoặc là suy nghĩ, nàng cân bản là không đệ bụ. Mà hắn đang nghe đến nàng thanh âm, nghe được kia một phen lời nói, lại còn ở trong lòng vì nàng bị ẹn giải, nàng là bị hiếp bức, cũng không tiếc lửa mình dối người, nơi đó mặt không phải nàng. Chương 478 bởi vì ta thích ngươi. Hắn thậm chí còn nghĩ tới, nàng không phải tự nguyện, hắn muốn càng thêm cẩn thận một chút, không thể bị thương nàng tâm, cũng nghĩ tới, hắn sẽ không ghét bỏ. Kết quả, hắn tưởng quá nhiều, kia căn bản chính là một tuần kịch, rõ đầu rõ đuôi một tuần kịch. Thẩm Chí Hàn, xem hắn đứng dậy phải rời khỏi, diệp bất luôn vội vàng giơ tay kéo lại hắn, đầy mặt nôn nóng giải thích, ta biết như vậy không tốt. chính là ta muốn bắt được là ai muốn hại ta, nàng ở Minh, ta ở trong tối, lần này ta có thể tránh thoát, kia tiếp theo đâu ta không phải nhiều lần đều như vậy vận may. Thẩm Tri Hàn chua xót cười lạnh một tiếng, ngươi lại nhưng nói cho bổn vương, bổn vương có thể phối hợp ngươi diễn trò, bắt được người nó, mà không phải nhậm ngươi lừa gạt, giống cái chê cười giống nhau. Vì dấu giếm nàng xuống núi trấn tướng, vì bảo nàng thanh danh, biết rõ không phải đối thủ, cũng vẫn là cùng sư phụ giao thủ. Cho dù là bị cấm túc thư các, hắn cũng đánh bượng thư các trưởng lao chạy. Hắn giống người điên giống nhau, mãn Ninh Châu Thành tìm nàng, từ ban ngày tìm được đêm tối, hắn trong óc hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng tưởng chính là, chẳng sợ nàng là bị thần bí nam tử thổ lộ tâm ý, cũng không cái gọi là, chỉ cần nàng mạnh khỏe. Ở Vân Lai khách sạn nhìn đến một màn, tưởng cũng là, chỉ cần nàng còn sống liền hảo. Ta ở Ninh Châu Thành, người ở Lăng Tiêu Điện, Ta căn bản là không kịp cùng ngươi nói, là không kịp, vẫn là căn bản là không tưởng nói thẩm chi hàn lệnh thanh âm, đề si bên đều cất cao rất nhiều, hắn túi đầu lệnh lùng nhìn nàng, một chữ một chữ lệnh dọc hỏi, diệp bất ngôn, ngươi dám nói, lần này ngươi liền không ôm tư tâm ngươi dám nói, ngươi liền không tưởng lấy này tới thí nghiệm ta. Ta diệp bất ngôn bị chất vấn á khẩu không trả lời được, ở biết là đồng phương hy lúc sau, nàng sắc thật ôm như vậy tư tâm. Bởi vì nàng không biết chính mình ở Thẩm Chí Hàn trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, nàng cũng không biết hắn có phải hay không thích nàng, cho nên nàng cũng là ôm tư tâm. Xem nàng không lời nào để nói, Thẩm Chí Hàn lại là trái tim băng giá cười lạnh một tiếng, ném ra tay nàng, kỳ thật, nàng lừa lừa hắn cũng hảo. Hắn liền không nên từ đoạn nhai sơn trở về, chỉ vì nghe nàng giải thích. Thẩm Chí Hàn, Diệp Bất Nôn nóng nảy, vội bước nhanh chạy đến hắn trước mặt. Mở ra hai tay, ngửa đầu nhìn hắn, sốt ruột nói, "Ta là ôm tư tâm tưởng thử ngươi, nhưng kia cũng là vì ta thích ngươi." Thẩm Chi Hàn mặt nếu băng sương, lạnh thanh âm, đánh gãy nàng lời nói, "Bởi vì thích, ngươi liền có thể cầm người khác đối với ngươi quan tâm, đương nhiên đi tham dò sao? Ta, ngươi có hay không nghĩ tới, một lần thử chính là một lần tín niệm phá hủy, người với người chi gian lại có mấy lần tín niệm có thể phá hủy, lúc này đây là thử." Tiếp theo ngươi thân ở nguy hiểm thời điểm, ta đều phải tưởng một chút, ngươi là thật nguy hiểm, vẫn là thử. Ngươi có hay không nghĩ tới, bởi vì ngươi thân ở nguy hiểm là lúc, người khác tâm tình sẽ như thế nào lại sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Phẫn nộ lạnh giọng nói xong này một ít, thậm chí Hàn Vũ mắt nhìn á khẩu không trả lời được diệp bất ôn, lênh á cười nhạo, "Chúng chi, ngươi thích thường thường treo ở ngoài miệng, lệnh người phân không rõ thật giả." Ai biết ngươi có phải hay không lại trò cũ trọng thi lấy lòng, chỉ là vì hứng buồn bướm vui vẻ. Nàng đối hắn đều nói bao nhiêu lần thích, tựa hồ mỗi một lần đều là hắn ở tức giận thời điểm, liền lệnh ngọt nói thích hắn, hắn rõ ràng ghét nhất đó là loại này khẩu thị tâm phi nói thích, mà hắn luôn là có thể bởi vì nàng nói mấy câu, liền không truy cứu. Hắn chán ghét như vậy chính mình. Chương 479 Thẩm Chi Hàn, ta thật sự thích ngươi. Diệp bất ngôn liên tục lắp đầu. Mở to tính mắt, Dĩ Thường nghiêm túc nói, "Không phải, ta là thật thích ngươi, Thẩm Chi Hàn, ta là thật sự thích thượng ngươi, so Dĩ Vãng mỗi một lần đều phải nghiêm túc." Thẩm Chi Hàn dụ mắt nhìn nàng, tính mắt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, lời nói cũng là nói như vậy khẳng ken hữu lực, không có nửa điểm ngượng ngùng, nàng cứ như vậy tự nhiên mà đến nói ra, liền trước kia như vậy nói tự nhiên. A hắn chảo phúng cười lạnh. "Dĩ Vãng, nàng mỗi một lần nói thời điểm" Hắn có kỳ quái cảm giác hoảng hốt muốn trốn tránh, mà lúc này đây, hắn lại là nghĩ, nàng lời nói là thật hay là giả? Nghe hắn chào phúng cười lạnh tanh, Diệp Bất Nôn đau lòng khó chịu, không khỏi đỏ hốc mắt, "Là, ta là đem thích đương vui đùa lời nói treo ở ngoài miệng cùng ngươi nói, nhưng đó là bởi vì ta thích ngươi, bởi vì ta không tự tin ngươi có thích hay không ta, ta sợ nghiêm túc cho thấy tâm ý, ngươi sẽ cự tuyệt ta, chúng ta liền bằng hữu đều làm không thành." Ta chỉ có thể dùng như vậy phương pháp tới biểu đạt ta thích." Thầm chi hàn nhẹ a một tiếng, sau này lui một bước, nàng không tự tin. Nàng tự tin tràn đầy cho hắn biết kiểm điểm điểm thứ, nàng tự tin tràn đầy giải quyết triệp gia sự, nàng tự tin tràn đầy nói tứ sư thúc không xứng làm nàng sư phụ, nàng tự tin tràn đầy tham dự trận này thí nghiệm. Hắn liền chưa thấy qua nàng không tự tin bộ dáng. Xem hắn lui bước, Diệp Bất Ngôn liền tiến lên một bước, "Ta biết, ngươi không tin ta nói." Nhưng ta là thật sự thích ngươi, ta cũng không biết cái gì thời điểm bắt đầu, rõ ràng ngay từ đầu chán ghét ngươi, cảm thấy ngươi chính là cái băng sơn biến thái sát nhân ma, động bất động liền muốn giết ta. Thẩm Tri Hàn hơi hơi xả hạ khóe miệng, hắn muốn giết nàng, bởi vì nàng đủ loại dấu hiệu rất giống kia nữ tộc mà không phải bởi vì hắn biến thái. Diệp Bất luôn không dám nhìn trên mặt hắn cười lạnh chào phúng biểu tình, tối đầu, tiếp tục nuốt thành nói, rõ ràng liền cảm thấy ngươi không phải một cái phu quân. Rõ ràng ngươi không phải ta thích loại hình, rõ ràng chán ghét nhất chính là ngươi loại này bá đạo cường thế ván sắt thằng nam, rõ ràng chúng ta hôn ước là các có điều kiện, rõ ràng báo cho chính mình không cần thích ngươi, rõ ràng. Diệp bất ngôn hút hạ cái mũi, giơ tay lau khóe mắt sắp tràn ra nước mắt, nghẹn ngào thành âm, nói ra đấy lòng nói, cũng mặc kệ có bao nhiêu cái không thể thích ngươi lý do, vẫn là khống chế không được chính mình, ta chính là thích ngươi, một chút gia tăng. Đến cuối cùng vô pháp tự kềm chế, chỉ là bởi vì ta thích ngươi." Thẩm Chi Hàn, Diệp Bất ngôn Dung cảm ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt rẩm rề sáng ngời tinh mắt, thẳng lăng lăng nhìn hắn, "Ta không có thích quá ai, đây là ta lần đầu tiên thích người, ta cũng không biết nên như thế nào đi thích một người, bởi vì sợ hãi bị cự tuyệt, cho nên mới đem thích trở thành vui đùa thử tâm ý của ngươi, nhưng ta là thật sự thích ngươi." Thẩm Chi Hàn nhìn nàng hốc mắt tụ đầy nước mắt, mà nàng lại nói, Càng là làm hắn ngây ngẩn cả người, trước đây còn ở các loại ghét bỏ hắn, hiện tại liền nói ra thích nói tới. Không đúng, nàng rõ ràng là cùng hắn giải thích, như thế nào liền thành cùng hắn thổ lộ tâm ý? Nàng luôn là có thể dễ như trở bàn tay ở hắn nơi này, nói sang chuyện khác, rời đi hắn lực chú ý, cũng tổng có thể chọc đến hắn một thân hòa khí, cuối cùng lại không thể hiểu được biến mất. Nàng băng cái gì có thể dễ như trở bàn tay thay đổi hắn cảm xúc? Nàng bằng cái gì có thể lấy thích coi như thử lý do, tới tan dạ hắn tín nhiệm. Cho nên đâu thẩm chi hàn lệnh giọng cười khẽ, vậy ngươi lúc này đây là thử, vẫn là thiệt tình lời nói. Chương 480 thẩm chi hàn, có thể thử thích ta sao? Diệp bất ngôn lại lần nữa chân thành thổ lộ chính mình tâm ý, thẩm chi hàn, lúc này đây ta thật sự không có nói giỡn, ta là nghiêm túc cùng ngươi nói thích, bởi vì ta cũng tưởng bị ngươi thích. Nhìn nàng. Thẩm Tri Hàn có chút hoảng hốt, lửa giận một điều, cái loại này tim đập ra tốc cảm giác, lại đã trở lại, nhưng hắn vẫn là nhịn không được, lạnh lùng hỏi lại, "Ngươi không phải nói, không phải phi ta không thể sao, không phải nói, ngươi không hiếm lạ này, đoạn hôn ước sao đây là ngươi nói thích sao?" Nàng có nói, "Xem hắn thái độ, từ hôn đâu?" Đó là nói khí lời nói, tưởng kích thích ngươi một chút, bởi vì ta cũng là cái cao ngạo người, ta cũng có tự tôn, từ thích ngươi lúc sau Ta lần lượt rơi trầm lại chính mình, ngươi xinh khí, ta hướng ngươi, ngươi không thích ta, ta còn thích ngươi, ta một ngày so với một ngày tự ti, không tự tin, ta tưởng biến thành ngươi thích loại hình, lại không biết như thế nào làm, ta tưởng được đến ngươi đáp lại. Ta tưởng, ta thích ngươi, ngươi thích ta, đây là tốt nhất kết quả, nhưng nếu là ta thích ngươi, cũng biểu lộ tâm ý, ngươi vẫn là không thích ta, cũng không muốn suy xét ta, thử thích ta, ta đây liền từ bỏ. Mới có ngày đó nói, Diệp Bất Luân ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trời giừng ở hắn trên người, ở Zet Lệnh mùa đông, có một tia ấm áp. Thẩm Tri Hàn rũ mắt nhìn thẳng nàng, cả người đều có chút ốc, Lộ Thai chỉ có nàng thanh tú mềm mại nói, trong mắt chỉ có nàng nghiêm túc bộ dáng. Thích một người, không chiếm được đáp lại, chủ động lâu rồi, chung quy sẽ mệt. Diệp Bất Luân xem hắn không nói lời nào, lại mềm thanh âm, chính trọng nói, Thẩm Tri Hàn Ta không nghĩ chờ đến tâm đều lạnh kia một ngày mới từ bỏ." Diệp Bất Nôn mím môi, ngửa đầu nhìn Bao phủ ở quang mang dưới thẩm chi hàn, thất cẩn thận hỏi: "Ta không phải tốt nhất, nhưng ta nguyện ý vì ngươi biến càng tốt, cho nên, ngươi có thể hay không cho ta một lần thích cơ hội cho dù là thử thích ta?" Nói xong, Diệp Bất Nôn liền khẩn trương chờ hắn trả lời, tựa chờ hình phạt giống nhau, Thang Lăng Lăng nhìn hắn, thật thổ lộ lên: "Nàng là nghĩ đến đâu, nói đến nào?" Có lẽ bất động nghe, nhưng nàng là thiệt tình. To như vậy sân, chính họ Dương Quang rải rừng ở bọn họ trên người, tựa mạ một lớp vàng quang, khiến cho bọn họ đều nông lung lên. Nàng đang đợi hắn trả lời, mà hắn lại sẽ như thế nào trả lời? Hắn đứng hồi lâu, nàng đợi hồi lâu, bao phủ ở bọn họ trên người Dương Quang đều có chút chết đi. Diệp bất luôn thật lâu đợi không được trả lời, nhìn hắn lạnh băng khuôn mặt tuấn tú, u lãnh hai trong mắt, hơi hơi nhếch khóe môi. Ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Kỳ thật, ngươi không cần vội vã trả lời, ta có thể chờ, thậm chí hẳn ta có thể chờ ngươi nghĩ kỹ rồi lại trả lời ta, chỉ là không cần lâu lắm, ta sợ không đợi đến, ta liền trước từ bỏ." Nói xong, liền xoay người, có chút chạy trối chết, nàng sợ hãi được đến đáp án là cự tuyệt. Nàng thổ lộ dũng cảm, lại không có cũng đủ dũng khí chờ hắn đáp án. Mới vừa xoay người đi rồi hai bước, nàng mảnh khảnh thủ đoạn Liên bị giữ chặt, ngay sau đó thân mình vừa chuyển, lại bị kéo trở về, đầu đụng vào trong lồng ngực hắn, nàng bất chợt đau, ngửa đầu kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi?" Còn chưa có nói xong, hắn bàn tay to liền đã nắm nàng hằn dưới, làm nàng nhìn thẳng hắn, hắn nhìn nàng hốc mắt đảo quanh nước mắt, nàng nhìn hắn đáy mắt lửa giận cùng lại băng. Diệp bất ngôn hắn lạnh giọng kêu tên nàng, "Ân." Nàng chờ đợi nhìn hắn, không khỏi khẩn trương lên, hắn phải cho trả lời sao? Chương 481 Diệp Bất Nôn thổ lộ, Thẩm Chi Hàn trả lời. Hắn hơi hơi nắm thật chặt tay, nâng lên một cái tay khác, nhẹ nhàng trà lau nàng khẽ mắt, đợi không được liền từ bỏ đi. Diệp Bất Nôn đột nhiên trừng lớn hai mắt, hốc mắt nước mắt càng là trong suốt. Hắn đây là cự tuyệt nàng thổ lộ sao? Một cái có thể lấy thích, lấy an nguy đi thăm dò người khác nữ nhân, căn bản là không đáng buồn Vương Thích Thẩm Chi Hàn buông lỏng tay ra, sau này lui một bước, nhìn nàng mơn khẩn đôi môi. khóc mắt nước mắt từng giọt rơi xuống, bỏ qua một bên hai mắt, không dám lại xem nàng. Nữ nhân nhất am hiệu đó là dùng nước mắt tới chinh phục nam nhân, mà hắn tuyệt không có thể bởi vì nàng nước mắt mà mềm lòng, đối với lựa gạt, hắn tuyệt không chịu đựng. Diệp Bất Nôn kinh ngạc sau một lúc lâu, tựa mới hồi phục tinh thần lại giống nhau, buồn thanh ém hỏi, "Ngươi đây là ở cự tuyệt ta sao?" Vân Thẩm Chi hàn lạnh giọng mà dứt khoát đáp lời. Diệp Bất Nôn nhếch môi, ngửa đầu nhìn không trung, nuốt bức quay mắt nước mắt, lại là làm nước mắt lạc càng nhanh, nàng giơ tay lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, không cam lòng hỏi, vậy ngươi thích quá ta sao? Không có. Thẩm Tri Hàn có chút giận dỗi trả lời, như cũng là dứt khoát lưu loát trả lời, không mang theo bất luận cái gì cảm tình độ ấm. Nhưng cái này làm cho Diệp Bất Nôn có chút hỏng mắt, nước mắt cũng ngăn không được rơi xuống, nếu không thích, ngươi vì cái gì đối ta như vậy đặc biệt? Vì cái gì luôn là che chở ta, vì cái gì phải cho ta một loại, ngươi thích ta hảo giác." Hắn đối nàng, rõ ràng liền rất hảo, Tạng Đô, tự mình xuống bếp, các loại siêu việt hắn điểm mấu chốt, nếu này không phải thích, đó là cái gì? Thẩm Tri Hàn lăng sau một lúc lâu, có chút không biết nên như thế nào trả lời, hắn cũng không biết, chỉ là nhìn đến nàng, liền như vậy làm, có lẽ căn bản là không cần lý do, chỉ là hiện tại nàng yêu cầu một cái lý do. Có lẽ bởi vì ngươi thiên huyền bằng, có lẽ bởi vì ngươi là vị hôn thê của ta, có lẽ thậm chí Hàn Thanh Âm hơi thấp chút, nhưng này cũng không phải thích. Vì cái gì không thích? Ta Diệp Bất Ngôn ngẩng đầu dương dương nhìn Thẩm Chi Hàn, một mở miệng đó là ngẹn nào, ngươi nói cho ta, ta nơi nào không tốt, nơi nào không đáng thích ta có thể sửa, ta có thể biến càng tốt, bởi vì ta thiệt tình thích ngươi, chẳng sợ biến không giống chính mình, cũng không quan hệ. Thẩm Chi Hàn tối đầu nhìn Diệp Bất Ngôn, Xem nàng quật cường ngửa đầu xem hắn, cho dù nước mắt mơ hồ nàng tầm mắt, cũng rõ ràng có thể thấy được tiểu quật cường. Hắn vội vàng rời đi hai mắt, không nghĩ nhân nàng nước mắt mà mềm lòng. Đệ nhất, ngươi không biết dụ rẻ không biết xấu hổ. Đệ nhị, ngươi không nên uổng cố buồn vương đối với ngươi tín nhiệm, bắt ngươi an nguy tới thử buồn vương. Đệ nhị điều, nàng liền đã phạm vào hắn tối kỵ, mà hắn đã vì nàng phá một lần lệ, hắn không biết về sau lại sẽ phá bao nhiêu lần. Tiến nhiệm Diệp bất ngôn quật cường giơ tay lau nước mắt, Lãnh Á tự giễu cười, hỏi hắn: "Lần trước ngươi không tin ta, ta như vậy xin khí, 3 ngày, ngươi cũng không hướng ta, ta còn là tha thứ ngươi, vẫn là thích ngươi, mà lúc này đây ngươi rời đi 3 ngày, ta đợi 3 ngày, vì cái gì ngươi liền không thể tha thứ ta?" Thẩm Chi Hàn không có trả lời nàng, mà là nhìn trong viện cái bàn, hắn trở về nghe nàng giải thích, được đến lại là nàng biết rõ lần này thử hậu quả. lại vẫn là không chút do dự lựa chọn thử. Nàng như thế nào có thể lấy nàng nguy hiểm, tới thử hắn cảm tình. Đây là hắn cấm kỵ, đây là tuyệt đối không thể đụng vào. Xem hắn không trả lời, Diệp Bất Ngôn tự giễu cười, đại hắn trả lời, bởi vì ta thích ngươi, mà ngươi không thích ta. Cho nên nàng sinh khí, hắn không cần hống, chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, nàng là có thể tha thứ, mà hắn sinh khí, nàng ăn nói khép nép hống, hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Chương 482 Thẩm Tri Hàn, ta thật sự không nên thích ngươi. Đây là ai chứ thích, ai ái thầm, ai liền thua, mà nàng Diệp bất ngôn ở trước mặt hắn, thua như thế hoàn toàn. Thẩm Tri Hàn không có đáp lại, hắn không biết cái gì là thích, cũng thực mâu thuần thích cái này tử, cũng chán ghét nữ nhân trong miện thích. Mà Diệp bất luôn thích. Ai biết nàng lần sau lại có thể hay không cầm thích đương lý do, làm một ít hắn không thích sự liền tỉ như lúc này đây thử. Có một thì có hai không phải sao? Ta cho rằng ngươi là thích ta, là ta tự mình đa tình suy nghĩ nhiều." Nang Quật Cường nhịn xuống trong mắt nước mắt, quật cường cười nhìn hắn, đi bước một sau này lui, "Ngươi yên tâm, ta Diệp Bất Ngôn không phải lỳ lợm la liếm người, ngươi không thích, ta cũng không dây dưa." Nhìn nàng đi bước một sau này lui, Thẩm Chí Hàn cứng nắm, nắm tay, mới không cho chính mình vươn tay tới, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. "Thẩm Chí Hàn, ta thật sự không nên thích ngươi." cũng sẽ không lại thích không bao giờ sẽ thích. Dứt lời, Diệp Bất luôn dứt khoát xoay người, không có nửa điểm dừng lại, mà ở xoay người kia một cái chớp mắt, cố nén nước mắt, tựa vỡ dế giống nhau, lá chã rơi xuống. Nàng xoay người nháy mắt, thậm chí Hàn bỗng nhiên vuốt tay, lại rơi xuống cái không. Hắn nhìn nàng nhỏ yếu bóng dáng, liễm hạ con ngươi, nhìn chõng chân tay, chậm rãi rơi xuống, dưới ánh mặt trời kéo dài một đạo bóng dáng. Nàng có thể như thế không bận tâm hắn cảm thụ. Dùng nàng sinh mệnh an toàn, tới thử hắn, hắn cần gì phải mềm lòng, nhậm nàng làm hắn uy hiếp. Cứ như vậy đi. Hắn không cần uy hiếp, cũng không cần áo giáp. Diệp Bất Nôn đi đến sân khấu, đụng phải Đông Phương Hi bọn họ, nhưng cũng không ngẩng đầu lên, nhanh chóng nghiêng người rời đi. Diệp Sư Muội từ Tiêu Nguyệt đẩy mặt lo lắng hô. Diệp Bất Nôn Đông Phương Hi lòng tràn đầy sốt ruột, xem một cái Diệp Bất Nôn rời đi bóng dáng, lại ngẩng đầu nhìn đồ sộ bất động thẩm chi hàn. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao bây giờ. Nghe được bọn họ thanh âm, Thẩm Tri Hàn liễm hạ con ngươi sở hữu cảm xúc, lại ngược mắt chỉ còn một mảnh lạnh băng, có việc. Từ Tiêu Nguyệt Thu hồi ánh mắt, sau đó hỏi, "Trưởng môn để cho ta tới hỏi một chút sư huynh, làm cha cổ ngọc, cha như thế nào?" Thẩm Tri Hàn lạnh lùng ngừ một tiếng, "Ta sẽ đi hồi bẩm sư phụ." Diệp sư muội nàng giống như thực thương tâm. Sư huynh không đổi theo đi sao?" Từ Tiêu Nguyệt lại quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái giập bất ngôn rời đi phương hướng, thấy Thẩm Chi Hàn không trả lời, cũng không động tác, lại nhu thanh âm, chậm rãi khuyên nhủ, "Lần này sự, Diệp sư muội cũng không phải cố ý, cũng không có làm sai, sư huynh đừng cùng nàng sinh khí, nữ hài tử là yêu cầu hống, yêu cầu thoái nhượng, huống chi Diệp sư muội bình yên vô sự thì tốt rồi." Thẩm Chi Hàn lánh mắt nhìn Từ Tiêu Nguyệt, lạnh giọng nói, "Ta cùng chuyện của nàng." không cần ngươi nhiều quản đi xuống." Từ Tiêu Nguyệt bị nghẹn một chút, hơi cắn hàm răng, tối đầu xoay người rời đi, kia dụ hai mắt, đáy mắt có một tia không thể thấy ý cười. Nguyên tưởng rằng lần này sự thất bại, không nghĩ tới lại trời xui đất khiến làm sư huynh cùng Diệp Bất Nôn cái nhau, có ngăn cách. Cũng là, sư huynh nhất chán ghét bị lừa gạt, Diệp Bất Nôn lúc này đây là tự tìm tự lộ, nhưng không liên quan chuyện của nàng. "A Hàn Ngươi" Đông Vương Hi lời nói mới ra khẩu, nên diện đó là Thẩm Tri Hàn sắc bén nắm tay, thẳng buộc hắn khuôn mặt tuấn tú, làm hắn vội nghiêng đầu tránh đi, quyền phong dừng ở hắn bên hai, hô hô rung động, da mặt đều bị quyền phong cấp chịu chịu. Đông Vương Hi căn bản là không có thời gian nói chuyện, Thẩm Tri Hàn kia mang theo lạnh lẽo, mạnh mẽ, sát khí nắm tay, liên tiếp hướng trên người hắn tiếp đón, một cái phân thần, liền dừng ở trên người hắn. Sắt một tiếng, xương cốt đึก gãy. khuôn mặt Tuấn Tú liên bị thật mạnh một quyền, đầu váng mắt hoa. Diệp Bắc luôn đánh không được, vậy đánh Đông Phương Hi cái này đầu sọ gây tội. Chương 483 bị ngươi làm không có tứ phụ. Hai người liền như vậy, không mang theo linh lực, xích thủ không quyền ở trong sân đánh lên. Đông Phương Hi vẫn luôn đều không phải đối thủ, huống chi hiện tại thậm chí Hàn đầy ngập lửa giận yêu cầu phát tiết, hắn chính là muốn tránh, cũng không đến trốn, chỉ phải căng ra đầu thượng. Không biết đánh bao lâu. Đông Vương Hy rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp nằm thi quỷ dạ trên mặt đất, thở phi phò, ngươi đánh đi, đánh chết ta hảo, sau này liền không ai cho ngươi cùng Diệp Bất ngôn dắt thơ hồng. Hữu lực nắm tay, từng quên dừng ở trên người, trên mặt, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại đoạn cốt, mặt sưng phù thành đầu heo. Đánh như thế lâu, thậm chí hẳn nếu là còn không có đem lửa giận phát tiết sạch sẽ, này huynh đệ cũng đừng làm, đánh chết hắn tính. Wen, hữu lực nắm tay Trực tiếp dừng ở Đông Phương Hi chộp mũi một tấc ở ngoài, kinh hấn chừng lớn hai mắt, cho buổi dương hắn vẻ mặt, nhìn bị nắm tay tạp ra hố, sợ tới mức nghịch đổ mồ hôi lạnh, này nắm tay thiếu chút nữa liền dừng ở hắn trên đầu. Thật đáng sợ thiếu chút nữa liền huynh đệ đều cấp chết. Thẩm Tri Hàn im lặng thu hồi tay, xách lên trên bàn ấm trà, đảo nước trà, uống lên lên. Đông Phương Hi chống thân mình, đứng lên, khập hiễng đến Thẩm Tri Hàn đối diện ngồi xuống, nhìn hắn tay Chằng đầy máu tươi, tức giận chết cứ, sinh khí liền sinh khí, tự ngực làm cái gì? Kia Diệt Ngươi Thẩm Tri Hàn lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn. Ngươi vẫn là tự ngực đi. Đông Phương Hi nhẹ nhàng xoa chính mình đầu heo mặt, thấy Thẩm Tri Hàn lạnh mặt, không nói một lời, lần ngày sự. Lời nói mới ra khẩu, liền tiếp thu đến Thẩm Tri Hàn lạnh lẽo sát khí mang cảnh cáo ánh mắt, sợ tới mức Đông Phương Hi nuốt nuốt nước miếng, vẫn là căng ra đầu giải thích, nàng thật không biết kẻ thần bí là ta. Ta vốn dĩ tưởng chính là làm ngươi có nguy cơ cảm, biết quý trong nàng, ai biết có kẻ xấu muốn mượn việc này tới hại Diệp Bất Nôn. Cho nên, ngươi phái ra Mục Luân tới tra thời điểm, ta đem hắn khấu hạ, lại sau lại có người giả mạo Mục Luân tới truyền lời, liền muốn nhìn một chút người này rốt cuộc muốn làm cái gì, cho nên thậm chí Hàn Thật mạnh đem chén trà bưng, ngẩng đầu lánh mắt nhìn Đông Phương Hi, cho nên ngươi nói cho Diệp Bất Nôn chuyện này, nàng lập tức liền suy nghĩ biện pháp. Nàng là như thế nào làm được làm bạch trạch cùng ta chặt đứt liên hệ? Nàng nếu là làm bạch trạch liên hệ hắn, hắn cũng không đến mức cấp mau điên rồi. Chính là nàng không có, hắn cái gì đều tra không đến, hắn phiên biến Ninh Châu thành, cũng không có nửa điểm nàng tin tức, hắn cho rằng nàng đã xẻ ra chuyện, kết quả chỉ là một hồi cục. Nàng bâng cái gì cảm thấy, chuyện này nàng không có sai. Nàng bâng cái gì cảm thấy, đã xẻ ra chuyện như vậy, hắn nên dễ dàng tha thứ hắn. mà nàng lại biết nàng sai ở sao? Nàng cũng là tưởng tự bảo vệ mình, nàng cũng không xác định ngươi có thể hay không tới, có thể hay không một người tới, chỉ cần người không bắt được, ai đều là khả nghi người. Đông Phong Hi, người ta là bằng hữu, ta tín nhiệm nhất đó là ngươi cùng Mục Luân, cuối cùng một chút tín nhiệm cho diệp bất ngôn, kết quả đâu thậm chí Hàn Lãnh Á tự giễu thu hồi ánh mắt, nắm chặt trong tay cái ly. Mà bọn họ lại có thể biết, càng là tín nhiệm Lúc này liền càng là xin khí. Nếu không có là bọn họ đến tìm người, hôm nay còn có thể tồn tại đứng ở nơi này. Đông Vương Hi bị nói không chỗ dung thân, vốn dĩ chỉ là việc nhỏ, lại bởi vì diễn mặt sau kia một tuần kịch, biến thành như vậy kết quả, hắn cũng có sai, giúp đạo vội. Ngươi cũng đừng tức giận lâu lắm, nữ hài tử thật sự muốn hống, muốn sủng, tuy rằng sai rồi, nhưng thân là nam nhân, cũng muốn gánh vác một chút sai thấy thậm chí Hàn lại mắt lạnh chừng hắn. Đông Vương Hi lại xoa xoa mặt, "Chúng ta cũng muốn nói, miễn cho bị ngươi làm không có tức phụ, đến lúc đó đừng tìm ta khai tấu." Chương 484 Đầu giường đánh nhau cuối giường hòa cái loại này. Bị tấu một đốn, Đông Vương Hi biết Thẩm Tri Hàn cảm xúc ổn định, liền không hề sợ hắn, tiếp tục nói, "Đừng ý đồ cùng nữ hài tử giảng đạo lý, giảng đạo lý cuối cùng cũng chưa tức phụ." Thẩm Tri Hàn trực tiếp đứng dậy vào phòng, lúc này hắn không muốn nghe nảy đó vông nghĩa. Đông Phương Hi đứng dậy, theo sát Mã Thượng, chúng ta đánh một trận, ngươi liền hết giận, nếu không ngươi cũng cùng dịp bất ngôn đánh một trận. Đầu Dương đánh nhau cuối giường hòa cái loại này. Đông Phương Hi, ngươi lại vô nghĩa, đừng trách bổn vương không khách khí thậm chí hàn lạnh lùng nhìn hắn, rất có một loại, hắn lại nói vô nghĩa, khiến cho hắn vĩnh viễn đều không mở miệng được cảnh cáo. Đông Phương Hi hậm hực câm miệng, hảo đi, hi vọng ngươi sẽ không hối hận. A Hàn tính tình như thế trụ Đánh bại phục hắn cũng chính là diệp bất ngôn, bất quá xem nàng vừa rồi như vậy thương tâm bộ dáng, trong lòng rất là lo lắng. Lúc này đây, sợ không phải cái nhau hẩm ý là có thể qua đi. Hảo muốn biết vừa rồi bọn họ hai người đều nói cái gì, hắn cũng hảo từ giữa điều hòa giải quyết một chút mâu thuẫn. Nguyệt Lao Tâm, thật không phải ai đều có thể thao. Thẩm Chi Hàn đau đầu nhéo nhéo Huệ Thái Dương, trong óc không khỏi hiện lên vừa rồi hình ảnh. Nàng quật cương mím cười mang nước mắt nhìn hắn, đi bước một sau này lui, nàng nói: "Thẩm Chi Hàn, ta thật sự không nên thích ngươi, cũng sẽ không lại thích không bao giờ sẽ thích." Phanh! Đột nhiên tiếng vang, Dựa Đông Vương Hi nhảy dựng, ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Chi Hàn nắm tay, đem cái bản tạ dược nát, dọa hắn càng là dục dục cổ. "A Hàn hiện tại chính là một con bạo nộ ven sư tử, tùy thời có thể bạo tẩu. Người tồi lăng tiêu diệt!" Cái gì sự thẩm tri hàn lạnh mặt thu hồi tay, hắn không cần dư thừa cảm tình, dư thừa cảm xúc. Đông Vương hi sống sót sau hai nạn hô một hơi, cũng không nhiều lắm vống nghĩa, đem Tử Diệp húc nơi đó đoạt lấy tới bọc nhỏ, đẩy tới, phía trước cha Diệp bất ngôn thân thế, hiện tại có chút mày, sự tình quan trọng đại, liền tự mình tới cùng ngươi nói một chút, miễn cho bị người khác cấp khu đi. Lang Tiêu điện người, hiện tại trừ bỏ Diệp bất ngôn, hắn một cái cũng tin không nổi. lại là diệp bất ngôn. Thẩm Tri Hàn nhìn bọc nhỏ, có trong nháy mắt do dự, còn là duỗi tay nhận lấy, đem này mở ra, đập vào mắt là mang huyết nhiễm hắc trẻ con bao bị, còn có kia một phong ít gọi con số huyết thư, nhìn chỗ ký tên tên con nhan. Con nhan thẩm tri Hàn thanh âm lẩm bẩm tên này, mặc danh tình tố, đến đáy lòng chỗ sâu tròng, lại một chút chiếm mang hắn tâm, trước mắt tầm mắt có chút mơ hồ, hoàng hốt trung, nhìn đến một mảnh huyết sắc chiến trường, một bộ màu bạc áo giáp Màu đỏ trường bào theo gió tung bay, nàng hướng hắn tươi đẹp cười, "A Viêm." Thẩm Tri Hàn không tự chủ nhẹ giọng trả lời, "Nhan Nhi." "A Hàn." Trước mắt đột nhiên hoàng bảng tay to, làm thất thần Thẩm Tri Hàn phục hồi tinh thần lại, hắn ngẩng đầu nhìn Đông Phương Hi, nhíu mày, "Như thế nào?" Trường Diệp bất ngôn, liền đi đem nàng tìm trở về, hà tất tại đây đối với một phong huyết thư, nhớ mãi không quên, "Đừng khẩu thị tâm phi, bằng không có ngươi chịu." Đông Vương hi xem hắn hoảng hốt, đường hắn nhớ tới Diệp Bất Ôn. Cũng không biết á Hàn khẩu thị tâm phi bệnh, cái gì thời điểm có thể sửa lại, còn như vậy đi xuống, sớm muộn gì mất đi Diệp Bất Ôn, thật làm người lo lắng. Thẩm Tri Hàn thật sâu nhíu mày, dướn mắt nhìn bốn phía, nào còn có cái gì huyết sắc chiến trường, nào còn có cái gì màu đỏ chương bảo, tươi đẹp tươi cười, càng không có kia phảng phất giống như linh hồn trôi sâu trong tiếng la. Kỳ quái. Vừa rồi hắn bên thai rõ ràng nghe được tiếng la, lúc này lại vì sao không nhớ rõ nội dung. Trưng 485 chớ thượng lang tiêu, chớ nhập hư không. Thấy thẩm chi hàn có chút không thích hợp, Đông Phương Hy lo lắng lại cơ cơ tay, ngươi xảy ra chuyện gì, nên sẽ không bị quá lớn kích thích, có điểm không bình thường đi. Không có gì, chính là này họ quân, ở tinh thần đại lục chưa từng nghe nói qua. Thẩm chi hàn không lại nghĩ lại, có lẽ là hắn mấy ngày nay không ngủ. Tinh thần có chút hoảng hốt, xuất hiện ảo giác đi. Đông Vương Hi chỉ đương hắn tưởng diệp bất ngôn, nhưng lại ngượng ngùng nói ra, liền cũng không nghĩ nhiều, xác thật chưa từng nghe qua, thả quân tử ngoại chữ to, người bình thường tên cũng không dám mang cái này tự, huống chi là họ, cho nên tự tra lên, đến bây giờ đều còn chưa tra được cái gì. Thẩm Chi hàn tay từ quân nhan tên lấy ra, lại nhìn kỹ huyết thư nội dung, trừ bỏ viết sinh nhật cùng bát tự ngoại, còn viết máu chảy đầm địa tám chữ to. Trớ thượng Lăng Tiêu chớ nhập hư không. Lam Như muốn cảnh giác giống nhau, so bên tử, còn muốn đại cái rõ ràng, nhìn máu chảy đầm đìa, vẫn là có chút thấm người. Trớ thượng Lăng Tiêu, chớ nhập hư không thẩm chi hàn chau mày, này tám chữ là ý gì? Lăng Tiêu, là chỉ hiện tại Lăng Tiêu điển sao? Kia hư không. Thẩm Chi Hàn ngước mắt nhìn Đông Phương Hi, hỏi, Vô Tấn Hải vực bên kia, giống như còn có một cái đại lục, Nhân Dương hư không đại lục. Thế giới dữ dội to lớn, tinh thần đại lục quanh thân còn có rất nhiều cái tiểu đại lục đâu, cho nên có cái hư không đại lục thực bình thường, giống như liền ở Vô Tấn Hải vực cuối, bất quá kia Vô Tấn Hải vực liền ở Lăng Tiêu sau điện mặt a, hải thú hành hành, thả không người có thể vượt qua biển rộng, ai cũng không đi qua, chỉ là giả sử tạm ký có để qua này hư không đại lục. Nghe Đông Phương Hi nói, thậm chí Hàn để lại một phần tâm, này Vô Tấn Hải vực xác thật liền ở Lăng Tiêu sau điện mặt. hắn ở đoạn nhai sơn, đối mặt chính là Vô Tấn Hải vực. Nghe nói Vô Tấn Hải vực, hải thú hình hành, thả có hải quỷ, tựa trên biển cũng có quỷ đánh tường giống nhau. Vinh Viện đến không được hải kia một bên, cũng nhìn không tới hải cuối, rơi vào trong biển hoặc thi cốt vô tổn, hoặc liền phiêu hướng bốn phía bay biển thượng. Một cái thần kỳ lại thần bí hải vực. Chớ thượng Lăng Tiêu, chớ nhập hư không, là cùng Lăng Tiêu điện cùng hư không đại lục có quan hệ sao? Đừng nghĩ cái này Sư phụ nói ngươi là bay ra tinh thần đại lục chân long chi tử, vậy tuyệt đối còn có khác đại lục, vẫn là nhìn xem cái này đi. Đông Vương Hi đưa ra nửa khối khăn tay cho hắn. Thẩm Chi Hàn tiếp nhận khăn tay, xúc cảm mềm nhẵn, cùng kia giật nguyệt sa giống nhau vài dệt, mở ra nhìn hạ, mày lại là nhíu chặt lên, đây là hắn hôm nay lần thứ 2 gặp được, là diệp bất ngôn kia nửa khối long hồn ngọc bộ dáng, nửa con rồng đuôi, tinh xảo Phật Liên điêu văn. Ngươi từ đâu ra cái này, Thẩm Tri Hàn nhíu mày, không khỏi nhớ tới Chương Kế Duyên làm hắn cha cổ ngọc Hoa Văn, cùng cái này giống nhau như lúc. Huệ thư chớ thượng lang tiêu chớ nhập hư không. Diệp Bất Nôn nửa khối Long Hồn Ngọc, sư phụ muốn tìm cổ ngọc bạn vẽ, này trong đó nhưng có cái gì liên hệ? Cái này ta là cha sét đã lâu mới tìm được, Diệp Bất Nôn cho ngươi đưa kiểm điểm thư lần đó, chính là bởi vì cái này mới rời đi, Diệp Liêu Tĩnh từng tưởng lấy cái này tới bả mệnh Bất quá ta rất mau, nàng chưa kịp lấy ra tới, hại ta tìm đã lâu. Đông Vương Hi xem thẩm tri Hàn thần sắc khát thượng, nghi hoặc hỏi, như thế nào, ngươi gặp qua? Theo lý thuyết không nên a, hắn tra xét đã lâu, mới tìm được này nửa khối khăn tay, Diệp Liêu tính tưởng lấy cái này uy hiếp Diệp Bất Ôn, liền không để cho người khác nhìn đi, mà đây là nàng từ quê gi nương gi vật chúng phát hiện, a Hàn không nên xem qua mới là Chương 486 Ngày mai nàng liền đi từ hôn. Thẩm Tri Hàn lòng tràn đầy nghi hoặc đem đồ vật đều thu lên, lại hỏi: "Ngươi còn tra được cái gì?" Tôn Mỹ oánh năm đó Lâm buồn sinh sản cách vách thôn trang, phát sinh quá một hồi lửa lớn hai, không một người may mắn thoát khỏi, mà ngày đó vừa vặn là dịp bất ngôn sinh ra ngày đó, cho nên cái gì đều tra không đến. Đông Vương Hy nhìn hắn thu hồi đồ vật, ta cảm thấy duy nhất có thể tra manh mối chính là huyết thư mặt trên nhắc tới Lăng Tiêu. Lúc ấy chính là nhìn đến Lăng Tiêu hai chữ, không dám dùng truyền tin phương thức, đem đồ vật đưa tới cấp thẩm tri hàn, mà là chính mình tự mình tra qua một phen, nhưng hắn cái gì cũng chưa tra được, cảm thấy vẫn là muốn từ Lăng Tiêu điện nơi này vào tay, liền tự mình tới. Đông Vương Hi xem thẩm tri hàn không nói lời nào, không khỏi phỏng đoán, a hàn ngươi nói, gia bất luôn có thể hay không không phải bị vứt bỏ, mà là cha mẹ bị đổi giết, lưu lại con mồ côi từ trong bụng mẹ. Mà cái này hung thủ khả năng giấu ở lăng tiêu điện cho nên mới sẽ như thế chữ bằng máu bắt mắt cảnh cáo. Nói xong, Đông Vương Hy vội vàng nhẹ nhàng trụ phủi miệng mình, này miệng qua đen, thật muốn cùng lăng tiêu điện có quan hệ, kia chẳng phải là vị hôn phu thê, biến thành huyết yểu. Hiện tại Diệp bất ngôn cùng A Hàn tình cảnh, đã đủ không xong, muốn thật như vậy, vậy càng không xong. Đừng để trong lòng, hơn nữa liền tính là lăng tiêu điện người, kia cũng cùng người không quan hệ A. Diệp Bất Nôn chính mình vẫn là lăng tiêu điện đệ tử đâu. Đông Phương Hi cảm thấy càng nói càng hắc, ngựa ngùng nhắm lại miệng. Đông Phương Hi trầm mặc trong chốc lát, thấy Thẩm Chi Hàn đầy mặt mỏi mệt, thậm chí thân thượng còn có thương tích, cũng không nhiều lắm quấy rầy, ngươi không cần tưởng quá nhiều, trước thượng dược, sau đó nghỉ ngơi đi. Hắn cũng đem này đầu heo mặt tiêu sương một chút, sau đó đi Diệp Bất Nôn bên kia cấp bá Hàn cậu tỉnh, hi vọng hai người sẽ không xảo lâu lắm. Thẩm Tri Hàn nào có tâm tình ngủ, hắn lấy ra ngày đấy Trương Kế duyên cho hắn bản vẽ cùng nửa khối khăn tay thượng bản vẽ đối lập, không có sai biệt, mà hắn lại nghĩ lại Diệp Bất Nôn cho hắn xem Long Hồn ngọc, tự hồ cũng cũng không sai lầm. Diệp Bất Nôn thân thế thật cùng Lăng Tiêu Điện có quan hệ. Nếu là như thế nói, kia còn không thể làm nàng biết ngày đó, cũng không thể làm nàng bại lộ thân phận, miễn cho nàng có nguy hiểm, tốt nhất vẫn là làm nàng rời đi Lăng Tiêu Điện. Diệp Bất luôn nghẹn một hơi chạy về phòng, mắt hưng hùng, mặt đẹp lại vơ ngày xưa tươi cười, có lẽ là mấy ngày không ngủ hảo, nhìn còn có chút hứa chật vật, lệnh nhân tâm đau, cũng không làm Ngọc Lan bị nước ngấm, trực tiếp nước lạnh tắm vòi sen. Ở dưới lạnh đầu mùa đông, một thùng lại một thùng nước lạnh, từ đầu tới xuống dưới, xoáy một thân, mà nàng lại không cảm giác được nửa điểm rét lạnh, có chỉ là đau lòng, như đau rảo giống nhau đau lòng. Nàng chỉ nghĩ bình tĩnh một chút, Chỉ nghĩ giảm bớt một chút đau đớn, chỉ nghĩ đem trong óc vứt đi không được thẩm chi hàn tản ra. Nàng lãn lên thanh tỉnh một chút, hắn như vậy minh xác tỏ vẻ, hắn không thích nàng, trước kia những cái đó đặc thù cùng xung ái, đều bất quá là bởi vì nàng có thiên huyền băng, bởi vì nàng là hắn vị hôn thê, mà này hai dạng đổi thành bất luận cái gì một nữ nhân, đều có thể có được hắn đặc thù đối đãi. Cho nên, lúc này mới có vẻ nàng cỡ nào tự cho là đúng, cỡ nào buồn cười. Cuối cùng một thùng nước lạnh, tưới xuống dưới, Diệp Bất Nôn dựa vào ván cửa, liếm hạ con lưỡi, thâm giọng cười, "Diệp Bất Nôn, từ bỏ đi, hắn không thích ngươi." Chính là, vì cái gì từ bỏ một người sẽ cảm thấy tâm như vậy đau, sẽ như vậy khó chịu như là bị cúp đi không khí giống nhau, không bao giờ có thể hô hấp. Thích hắn là đau, không thích cũng là đau, vì sao thích một người cứ như vậy đau? Từ bỏ một cái thích người thật sự muốn xo so từ bỏ 10 cái thích nàng người, còn muốn đau, nhưng lại đau, cũng là muốn từ bỏ. Ngày mai, nàng liền đi từ hôn. Chương 487 cầu xung hạnh, cầu mang đi. Diệp Bất Nôn cười khẽ che lại phát đau ngực, lại lần nữa khuyên chính mình, từ bỏ đi, đau da uy không bằng ở dê đau ngàn ở, liền không có ta Diệp Bất Nôn không bỏ xuống được. Ân, nàng nhất định sẽ buông. Nếu này còn thích hắn, đó chính là nàng chính mình thiệt. Nàng sẽ tưởng bóp chết chính mình. A Ngọc Tử Long hồn ngọc phiêu ra tới, liền nhìn đến Diệp Bất Nôn như vậy trật vật bộ dáng, nhíu mày, chịu cái gì kích thích? Từ ma thế xuyên qua lại đây, trải qua như thế nhiều chuyện, nàng đây là lần đầu tiên hỏng mất thành như vậy đi. Giống như cũng là lần đầu tiên gấp đi. Diệp Bất Nôn tựa hồ bình tĩnh xuống dưới, cầm lấy khăn lông, xoa ướt rẩm rề đầu tóc, có chút khàn khàn thanh âm, "Thất tình mà tôi" Có một chân đem ngươi cấp đạp A Ngọc đầy mặt không thể tin tưởng, này không nên a, cái kia Ngự Vương vừa thấy liền rất để ý diệp bất ngôn, chỉ là ngoài miệng không nói, nhưng thân thể vẫn là thực thành thật sao? Diệp bất ngôn rầu rĩ ừ một tiếng, thổ lộ thất bại. A Ngọc nga một tiếng, sau đó lắc đầu, không hiểu, truy ta hồn, ở hồn linh giới sớm đã bại đến nhìn không tới cái đuôi, không truy quá ai, không thất bại quá. Diệp bất ngôn hơi hơi lôi kéo khóe miệng, A Ngọc hoặc không xuất hiện Hoặc vừa xuất hiện liền phải cho nàng học một đao sao? Đường Thương Tâm, còn không phải là cái nam nhân sao? Ngươi mạo nếu thiên tiên, thiên phú tuyệt luân, có rất nhiều nam nhân thích ngươi, chỉ là phía trước ngươi thích có một trần, đều không có nhìn đến người khác thích. Diệp bất ngôn ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không có hứng thú. Đối người không có hứng thú kia hồn như thế nào a ngọc giơ tay búng tay một cái, nho nhỏ tam phòng, tức khắc bị hồn cấp trên đầy, cao lùn, béo gầy, viên bẹp Bạch Hạc, ba điều chân tám chân, chỉ cần ngươi tưởng, cái gì cần có đều có dù sao không phải có một chân. Diệp Bất luôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thật đúng là như A Ngọc theo như lời, đủ loại đều có, thả đều ở phòng tao triển lãm chính mình thể trạng, giống ở theo đuổi phối ngẫu giống nhau, có điểm thay mắt. Nàng như thế nào cảm thấy A Ngọc như là cho nàng lai like giống giống nhau. A Ngọc xem nàng lôi kéo khóe miệng, lại búng tay một cái, đừng ghét bỏ hồn chi thân sao? Các đều có thể cho ngươi biến thành mỹ nam. Diệp Bất Nôn nhìn trước đây vẫn là hồn, lúc này đã là biến thành đủ loại mỹ nam. Phong tao triều nàng vước mỹ nhãn, nữ vương, cầu sủng hạnh, cầu mang đi. Phúc. Nàng có loại chiêu nghiu lang cảm giác. Diệp Bất Nôn có điểm tưởng hộc máu nhìn A Ngọc, hồn có thể hóa người, giống như đều phải đến thần hồn linh mới có thể đi. Thần hồn linh ngàn năm đều khó được một con, nhưng mà A Ngọc vây tay một cái chính là như thế nhiều. chỉ vẫn còn đều nghe lời thực, thật sự có vi nàng đối thần hồn linh nhệ chi. Đúng vậy, thần hồn linh ở nhân giới là không nhiều lắm, nhưng ở hồn linh giới nhiều như cậu, nhìn chúng cái nào, liền lưu lại đi. A Ngọc Hào phòng nói. Diệp Bất Luân thản nhiên nói, toàn nhìn chúng. Như thế nhiều thần hồn linh, về sau đánh nhau hoàn toàn không cần nàng ra tay, nàng cắn hạt dưa xem diễn thì tốt rồi. Tưởng quá nhiều. A Ngọc giơ tay vung lên, hồn nhóm liền đều không thấy. ta cũng đã kêu ra tới cho ngươi thưởng thức một chút sắc đẹp, không có khế đưa hồn ở nhân giới ngốc không lâu, thả chiến lực cũng vô pháp hoàn toàn triệt lãm. Ma Diệp bất ngôn thực lực, hiện tại khế ước không được như thế nhiều hồn, đương nhiên chờ có đủ thực lực, lại khế ước nàng, này đó đều có thể tùy ý triệu hoán. Chính là muốn phi thường phi thường cường, không biết nàng khi nào mới có thể đến cái kia thực lực. Chương 488 không nghĩ lại thích hắn, tưởng từ hôn. A Ngọc xem Diệp bất ngôn cười. Khơi khơi mà mày, tâm tình khá hơn nhiều. Diệp Bất Nôn nhấp môi nhẹ ừn, vốn dĩ cũng không có gì, ta chính là muốn cho chính mình bình tĩnh một chút mà thôi. A Ngọc tuy rằng rất ít xuất hiện, nhưng lúc này cũng ở quan tâm nàng, không có thẩm chi hẳn lại có cái gì quan hệ, bên người nàng còn có rất nhiều bạn tốt, tình yêu có hay không đều không sao cả. Cốc cốc cốc. Mạc Khuynh thành vô cùng lo lắng từ ngoài gõ môn, lớn tiếng kêu, "Bất Nôn, Bất Nôn, ngươi không sao chứ?" Thấy có người, A Ngọc nhướng mày, liền lắc mình vào Long Hồn Ngọc, tựa không xuất hiện quá giống nhau. Diệp Bất Nôn nghe tiếng đập cửa càng ngày càng vang, vội hồi, ta không có việc gì, chờ ta một chút, mau hảo. Nghe giọng nói của nàng vững vàng, không có gì không đúng, Mạc huynh thành nga một tiếng, tuy có chút thả lỏng, nhưng vẫn cứ bảo trì cảnh giác, sợ Diệp Bất Nôn ở bên trong làm cái gì việc lớn tới. Diệp Bất Nôn ở nạp giới tìm hồi lâu, mới lấy ra một bộ trước kia quần áo cũ, mặc tốt lúc sau, nhìn trong tay nạc, giới chua suất cười cười, không phải nàng đồ vật, nàng sẽ không mớn. Mạc huynh thành chỉ chờ một chút, bên trong còn không có động tĩnh, nhấc chân tính toán đá môn, kết quả cửa mở. Diệp Bất Nôn nhìn Mạc huynh thành muốn đá môn động tác, đã vô ngữ lại tâm ấm, ta liền tắm gọi mà thôi. Ngay mùa đông, dùng nước lạnh tắm gọi, có phải hay không nốc Mạc huynh thành thu hồi chân. Vội từ Ngọc Lan trong tầm tay tiếp nhận áo choàng, sau đó cho nàng phủ thêm, "Chết cứ, muốn ngược liền ngược ngự vương đi, làm gì tự ngược." Diệp Bất luôn không có giải thích chính mình thiên huyền băng thể chất, căn bản là không sợ lạnh, thả Mạc Khuynh thành lải nhải, lại cưỡng bức nàng uống lên ấm thân canh gừng, tự mình nhìn chằm chằm nàng ăn cơm, làm nàng đánh đấy lòng đều ấm áp, thực sự có thân nhân cảm giác. Tuy độc thân ở dị thế, nhưng có thể kết giao đến như vậy hảo bằng hữu, nàng thực vui vẻ. Mạc Khuynh Thành nhìn Diệp Bất Nôn mắt sưng đỏ, sắc mặt tuy có chút trắng bệnh, nhưng lại rất bình tĩnh đang ăn cơm, làm nàng nhìn không ra cái gì tới, tuy rằng không nghĩ để, nhưng vẫn là nhịn không được quan tâm hỏi, "Bất Nôn, ngươi cùng Ngự Vương không có việc gì đi?" Nàng lẳng nghe Ngọc Lan nói, Bất Nôn trở về liền nước lạnh hướng tám, sợ tới mức nàng đuổi lại đây, còn không biết đã xảy ra cái gì sự. "Nga, không có việc gì." Diệp Bất Nôn nhàn nhạt đang ăn cơm, chính là ta không nghĩ thích hắn, sau đó tưởng từ hôn. Cái gì mà Khuynh Thành không khỏi cất cao thanh âm, ngươi muốn từ hôn? Ân. Vì cái gì mà Khuynh Thành vội thấp thanh âm, sợ bị người cấp nghe xong đi, bất ngôn cùng Ngự Vương Từ Hôn, chính là đại sự, thả một khi lui hôn, trước đây sở hữu sủng ái, đều giống chê cười giống nhau. Có một số người, không phải vẫn luôn muốn nhìn bất ngôn chê cười sao? Diệp Bất ngôn giản luôn ý hai nói, ta không gả không thích ta nam nhân. Lữ Vương không thích người Mạc Khuynh Thành không tin mở to mắt, tuy rằng vẫn là mắt sương mị thành khe hở. Diệp Bất Nôn lừ một tiếng, hắn chính miệng nói, ta có tự tôn cùng kiêu ngạo, sẽ không chết triền là đánh, cho nên ngươi cũng không cần nhắc lại, cũng không cần cảm thấy chuyện này không có khả năng. Mạc Khuynh Thành nhìn Diệp Bất Nôn đạm nhiên thần sắc, nhìn không ra thương tâm, nhưng có đôi khi người thương tâm đến một cái nung nổi, là sẽ không biểu hiện ra ngoài, nàng cũng không dám nhắc lại. Sợ trạng đến nàng chuyện tương tâm, nhưng nàng nghi hoặc chính là, Ngự Vương đối bất ngôn rõ ràng liền rất để ý, như thế nào khả năng không thích. Nay trong đó nên sẽ không có cái gì hiểu lầm đi. Có thể hay không là bởi vì ngày đó Từ Tiêu Nguyệt lời nói? Không được, nàng đến đi hỏi một chút Ngự Vương, không thể bị người khác cấp châm ngòi ly tán bất ngôn cảm tình. Chương 489 vả mặt Từ Tiêu Nguyệt một. Mạc huynh thành nhìn chằm chằm Diệp bất ngôn cơm nước xong, Dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi, liền vội vàng rời đi. Diệp Bất Luân cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, nhưng có lẽ là mấy ngày nay quá mệt mỏi, có lẽ tưởng tê mỏi chính mình, nàng dính giường liền ngủ. Mạc huynh thành đi tiêu viện, không tìm được Thẩm Chi Hàn, nghe nói hắn đi lang địa, liền lại vội vàng chạy đi. Rất xa liền nhìn đến hắn thân ảnh, Thạ con nhìn đến từ Tiêu Nguyệt liền ở hắn trước người mặt, một bộ chờ hắn bộ dáng, lại nghĩ tới Diệp Bất Luân sưng đỏ mắt, liền giận sôi máu. Trong bất ngôn gương tâm, lúc này mới trong chốc lát, đảo mắt liền tới thấy Từ Tiêu Nguyệt, quá không phải nam nhân. Thẩm Chi Hàn Ma Khuynh Thành gào thét thanh âm, hoạt động mập mạp thân mình, hung hổ, giống như bùng nổ con mẹ, chiêu thậm chi Hàn mà đi. Nghe được tiếng la, Thẩm Chi Hàn ngừng lại, nhíu mày mắt lạnh nhìn về phía Ma Khuynh Thành, có phải hay không cùng Diệp Bất Nôn tiếp xúc lâu rồi, đều bị nàng cấp dưỡng phi lá gan, cho nên một đám không phải tranh luận chen vào nói, chính là hô to gọi nhỏ. Một bên Đông Phương Hi, phe phẩy trong tay Chu Tức đôi, đầy mặt hứng thú nhìn Mạc Khuynh Thành như một con gấu trúc, nhanh chóng lăn lại đây. "Nhà, này tiểu cô nương vì diệp bất ngôn bên vực kẻ yêu tới." "Không tội, đáng yêu." Đứng ở lăng điện cửa từ Tiêu Nguyệt, đi rồi đi lên, đứng ở Thẩm Chi Hàn bên cạnh người, nhìn bạo nộ thở dốc Mạc Khuynh Thành, nghi hoặc hỏi: "Sư huynh, ngươi trọc Mạc sư muội không mau sao?" "Từ sư muội đi quá giới hạ." Thẩm Chi Hàn không vui nhíu mày, Đi phía trước đi rồi hai bước, kéo ra cùng từ Tiêu Nguyệt khoảng cách, hắn bên cạnh người đứng nữ nhân, vẫn luôn đứng chính là Diệp Bất Nôn, có từng từng có nữ nhân khác. Xem hắn kéo ra khoảng cách, từ Tiêu Nguyệt sắc mặt khẽ biến một chút, nàng vẫn luôn cũng không dám cùng sư huynh sóng vai đứng thẳng, mà buổi sáng sư huynh cự tuyệt Diệp Bất Nôn lúc sau, nàng cho rằng chính mình có thể, kết quả sư huynh thế nhưng nói nàng đi quá giới hạn. Khi còn nhỏ sư huynh căn bản là không tiếp thu nàng lưu tại bên người. Trưởng môn mới bất đắc dĩ nói nàng là tỉ nữ, cho nàng một cái danh nghĩa lưu tại sư huynh bên lề, mà không phải chân chính tỉ nữ. Sư huynh làm sao có thể nói nàng đi qua giới hạn? Rõ ràng chính là sư huynh muội, như thế nào có thể thật đem nàng đường tỉ nữ giống nhau đối đãi? Từ Tiêu Nguyệt thực mau khôi phục thần sắc, nhìn đã đến trước mặt, thở hững hộc, ngạch đổ mồ hôi thủy mặc huynh thành, quan tâm hỏi, "Mạc sư muội tìm sư huynh, chính là có chuyện gì?" Ta ta tìm thầm chi hàn quan ngươi cái gì sự, dùng đến ngươi lấy nữ chủ nhân giống nhau miệng lươi hỏi ta. Mạc Khuynh Thành đôi tay xoa thùng nước eo, thở hổn hển, từ nữ viện đến tiêu viện, lại đến lăng điện, mệt chết nàng. Từ Tiêu Nguyệt sắc mặt lập tức liền thay đổi, ta chỉ là quan tâm ngươi mà thôi. Quan tâm ta, nên cho ta dọn ghế dựa đổ nước lau mồ hôi, mà không phải hỏi ta tìm thầm chi hàn cái gì sự, Mạc Khuynh Thành một chút đều không khách khí rỗi trở về, càng xem càng là làm bộ làm tịch. Trước kia như thế nào liền không phát hiện đâu." Ta tử Tiêu Nguyệt Hụy khuất ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, một bộ nàng bị khi dễ, ngồi chờ sư minh giúp nàng xuất đầu. Thẩm Chi Hàn thiện nhíu một chút mày, lạnh lùng hỏi, "Có việc?" Đông Phương Hi xem Mạc Khuynh Thành xuyến mau mạo khí, nói không ra lời, vội từ nạp giới lấy ra bầu rượu, đẩy tới. Mạc Khuynh Thành khát nước lợi hại, thấy có uống, liền tiếp nhận một hơi uống lên một nửa, đệ trở về, "Cảm ơn." Đông Phương Hi tiếp nhận Khích mắt nhìn mà Khuynh Thành trắng nõn trên mặt, nháy mắt thử đỏ lên, không cần. Hắn chính là sợ nàng túng, cho nên cho nàng uống chút rượu, trắng trắng gan, dũng cảm rồi á hàn, làm hắn tìm đường chết chọc diệp bất ngôn thương tâm. Chương 490 vả mặt từ Tiêu Nguyệt hai. Tiên hầu thoải mái, mà Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, trực tiếp chất vấn nói, ngươi vì cái gì chọc bất ngôn thương tâm, có phải hay không vì Từ Tiêu Nguyệt? Cung từ sư muội có cái gì quan hệ thẩm chi hàn thật sâu như mày, Diệp bất ngôn nàng chính mình có sai trước đây, nàng bằng hưu thê nhưng tới chất vấn hắn vì cái gì chọc nàng tương tâm. Mà bọn họ chi gian chỉ là bởi vì nàng lấy án nguy thí nghiệm hắn cảm tình, cùng người khác có cái gì quan hệ? Từ Tiêu Nguyệt đầy mặt nghi hoặc hỏi, "Mạc sư muội, ta cùng sư huynh thanh thanh bạch bạch, Diệp sư muội nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì?" Mạc huynh thành cái này ngu xuẩn. Lang điện người đến người đi đệ tử, thế nhưng công khai như vậy chất vấn sư huynh, là tưởng thế diệp bất ngôn tuyên truyền một chút, sư huynh không thích chuyện của nàng sao? Nàng còn đang lo tìm không thấy phương pháp đem buổi sáng sư huynh cự tuyệt diệp bất ngôn sự cấp tuyên truyền đi ra ngoài, kết quả lúc này mới chạng vạng, Mạc huynh thành liền chính mình đưa tới cửa tới, vừa lúc mượn nàng dùng, dùng. Hiểu Lâm ngươi một cái danh môn khuê tú ba ngày hai đầu đã có vị hôn thê nam nhân trước mặt lắc lư, không biết bảo trì khoảng cách Này vẫn là hiểu lầm mà Khuynh Thành khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái, đừng làm biểu tử, còn tưởng lập đền tở. Mạc Khuynh Thành từ Tiêu Nguyệt trực tiếp lãnh hạ mặt, khí cả người phất run, Dương Thanh Âm, giận nhiên nói, "Diệp sư muội cùng sư huynh cái nhau cùng ta có gì can hệ, là nàng chính mình nói không hề thích sư huynh, cũng là sư huynh chính mình cự tuyệt nàng thích, ngươi bằng cái gì như vậy nhục nhà ta?" Nàng Lai hảo tính tình, nhưng cũng không phải không biết giận. Lời này vừa ra Nguyên bản không quá dám quan vọng các đệ tử, đều sôi nổi nhìn lại đây, đầy mặt bắt quái, giáp bất ngôn cùng Ngự Vương bợ bởi vì tử sư tỉ cãi nhau. Thẩm Tri Hàn nhíu mày, lạnh giọng quát, "Đủ rồi." "Đủ cái gì đủ mà Khinh Thành phẫn nộ rối trở về, bất ngôn tự biết có sai, đợi ngươi 3 ngày muốn giải thích, kết quả ngươi khen ngược, trốn tránh không thấy 3 ngày, lại cô đơn thấy Tử Tiêu Nguyệt, không thích cứ việc nói thẳng a." Hà Tất một bên sùng lịch, một bên ván vẻ, làm cho ai xem đâu. Tưởng đem sai đều đẩy cho bất ngôn, tiếp tục làm ngươi hảo nam nhân sao. Thậm chí hàng nghe thẳng như mày, cũng chẳng đầy nghi hoặc, tự Ninh Châu Thành trở về đến sáng nay, buồn vương một người cũng không gặp qua, khi nào gặp qua tử sư mội. Mạc Huynh Thành cho rằng hắn ở diễn trò, lãnh ha hả cười, ngươi chưa thấy qua tử tiêu nguyệt, nàng sẽ cùng bất ngôn nói, ngươi đi một cái trừ bỏ ngươi hai không biết địa phương còn làm bất ngôn có chuyện cùng nàng nói, nàng lại chuyển đạt khuyên ngươi đừng nóng giỡn. Này bí mật địa phương cùng truyền đạt lời nói đều biểu lộ thực thân mật, này còn chưa đủ hiểu lầm. Thấy Thẩm Chi Hàn chất vẫn nhìn lại đây, từ tiêu nguyệt túi đầu, ủy khuất giải thích, ta cho rằng sư huynh đi khi còn nhỏ đi địa phương, hơn nữa cũng nói chính là, nếu là nhìn thấy sư huynh, mới truyền đạt Diệp sư muội ý tứ, chỉ là không nghĩ sư huynh cùng Diệp sư muội cái nhau, mới xen vào việc người khác, nói như vậy một phen lời nói, không nghĩ tới Diệp sư muội sẽ hiểu lầm. Cao cấp bạch liên nói chuyện thủ đoạn một, nói chính là nế ức, mà không phải khẳng định câu, cùng với ta là vì các ngươi hảo, cho người ta một loại nàng là người bị hại ảo giác. Dối trá, lời nói rõ ràng chính là cô ý muốn cho người hiểu lầm. Mặc khuynh thành hơi hơi lôi kéo khỏe miệng, này từ tiêu nguyệt nói chuyện thật đúng là lợi hại, rõ đầu rõ đuôi một bộ ta chỉ là vì các ngươi hảo, mà sen vào việc người khác hảo tâm người. Thậm chí hàn lệnh lùng liếc liếc mắt một cái từ tiêu nguyệt. Lạnh lùng nói, khi còn nhỏ một người ngốc địa phương, bị nàng đánh bậy đánh bạ phát hiện sau, ta liền không đi, từ Vân Lai khách sạn sau khi rời khỏi, cũng là sáng nay mới nhìn thấy Từ sư muội, đến nỗi khuyên bảo nàng có cái gì tư cách khuyên bảo bổn vương. Chương 491 Vả mặt Từ Tiêu Nguyệt 3. Như vậy một phen lời nói, giống như vả mặt giống nhau, bạch bạch bạch dừng ở Từ Tiêu Nguyệt trên mặt, làm nàng sắc mặt một trận tanh một trận bạch, còn nóng rất đau. nàng không nghĩ tới sư huynh sẽ một chút tình cảm đều không để lại cho nàng, làm cho mọi người như vậy nói khai. "Xin lỗi." Từ Tiêu Nguyệt cúi đầu, chân thành xin lỗi, lại thanh âm thấp thấp, ủy khuất mà thành cần nói, "Là ta tự cho là đúng, cũng xen vào việc người khác, trong đến Diệp sư muội hiểu lầm, nhưng ta không phải cố ý, chỉ là không nghĩ các ngươi cái nhau, sau này ta sẽ chú ý chính mình thân phận, không hề xen vào việc người khác, còn thỉnh Diệp sư muội không cần xin khí." Không cần vì ta mà cùng sư huynh cái nhau chí khí." Mạc huynh thành nhìn Từ Tiêu Nguyệt, hảo nhất chiêu lấy lui vì tiến, như thế chân thành ủy khuất xin lỗi, làm giống như nàng khi dễ người, hoa uổng người dường như. Thậm chí Hàn Lạnh lùng liếc liếc mắt một cái từ Từ Tiêu Nguyệt, Dương Thanh âm nói, bổn vương chưa bao giờ thích quá Từ Tiêu Nguyệt, từ nay về sau nàng cũng không phải cái gì tỳ nữ hộ vệ, cùng các ngươi giống nhau bất quá là cái dâu gia người ngoài, nếu không có việc gì Đường gần chút nữa tiêu viện. Nói xong, lại ngẩng đầu nhìn lướt qua vây xem dựng thai bắt quái chúng đệ tử, lạnh giọng cảnh cáo, "Sau này nếu lại truyền buồn vương cùng Từ Tiêu Nguyệt nửa điểm ái muội lời đồn đãi, buồn vương tuyệt không khách khí." Hắn là cùng diệp bất nôn cái nhau, nhưng đó là bọn họ hai người tự thân nguyên nhân, không phải bởi vì ai, cũng không phải bởi vì cái gì hiểu lầm. Ai Mạc Khuynh Thành nhìn thẩm chi Hàn phất tay áo xoay người, vẻ mặt ngột ngức, nàng lẩm Đông Phương Hi cầm chu tức đôi, ở Mạc huynh thành trước mặt Quê Quê, cười nói: "A Hàn cùng Từ Tiêu Nguyệt nhận thức mười mấy năm, muốn thích đã sớm thích, như thế nào khả năng còn đem nàng đưa người ngoài, tay cũng chưa chạm qua một tay, tuy là tỷ nữ, nhưng nàng tồn tại còn không bằng mục luôn đâu." Mạc huynh thành đầy mặt xấu hổ, "Đó là ta hiểu lầm Ngự Vương a, nàng cũng chưa đem những lời này để ở trong lòng, mà ta tới chất vấn Ngự Vương, có thể hay không cấp bất ngôn trọng phiền toái?" Nàng còn tưởng rằng bất ngôn cùng Ngự Vương cãi nhau như thế lợi hại, là bởi vì chuyện này khiến cho hiểu lầm gia tăng đâu. "Sẽ không." Mạc huynh thành không quá yên tâm nga một tiếng, nàng từ trước đến nay xúc động, hôm nay sự, nàng sẽ không cấp bất ngôn chiêu hấp đi. Ngươi mặt không năng sao đầu không vựng sao đông phương hi nhìn Mạc huynh thành một trương thịt mặt đã hồng cùng lửa đốt giống nhau, kia rượu tuy thơm ngọt, nhưng tác dụng chậm có điểm đại. Mạc huynh thành rũi tay sờ xoạng nóng bỏng mặt, ngốc ngốc gật đầu. Có một chút, khả năng ta quá kích động." Hắn vừa nói, nàng liền cảm thấy chính mình thật choáng váng đầu lợi hại, có điểm trời đất quay cuồng cảm giác. "Vừa rồi sợ ngươi dũng khí không đủ, cho nên cho ngươi uống xong rượu, hiện tại hẳn là say đi. Ngươi rượu?" Lời nói chưa xong, Mã Khuynh Thành liền trợn trắng mắt, thân mình cũng hướng phía trước phất đi, nàng không thể uống rượu a. "Uy uy uy, Đông Phương Hi nhanh tay đỡ lấy ngất xỉu đi Mã Khuynh Thành, kết quả 200 cân thể trọng." Thiếu chút nữa đem hắn cũng áp đảo, vội dùng linh lực chống đỡ, mới không có song song na xuống. Đông Vương Hi kêu to trong chốc lát, mà Khuynh Thành đều không có nửa điểm động tĩnh, sắc mặt từng đỏ, hô hô nói thẳng, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ phải làm người giúp đỡ lọng tới trên lưng, cắn răng bối lên. Từ Tiêu Nguyệt từ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hảo tâm nói, ta giúp ngươi đem Mạc sư muội đưa trở về đi. Không cần. Đông Vương Hi cắn răng đem Mạc Khuynh Thành bối ổn. Cung thật trọng, thật nên giảm béo. Chính mình rót rượu, mặt chết cũng muốn phụ trách. Đệ Chương 492 Diệp bất ngôn từ hôn thẩm chi hàn một. Kia quốc sư tiểu tâm một ít. Từ Tiêu Nguyệt cũng không miễn cưỡng. Bối lão sau, Đông Phương Hi hô một hơi, dương mắt nhìn Từ Tiêu Nguyệt, ý vị thâm trường nói, "A Hàn cùng bất ngôn là trời sinh một đôi, người khác là liền tiếp đều không cần thiết tưởng." Từ Tiêu Nguyệt cười nhạt nhìn theo Đông Phương Hi rồi đi. cái u lạnh như tố động con người, nhìn chằm chằm Ma Khuynh Thành xem, hơi hơi cắn cắn hạ sĩ, sau đó tàng khởi trong mắt hận ý. Ma Khuynh Thành, ngươi phải vì hôm nay nói, chả giá đại giới. Thậm chí Hàn tới Lăng Điện là thấy Trương Kế Duyên, hỏi về Long Hồn Ngọc bản vẽ sự, chỉ biết là có người ủy thác điều tra lai lịch, không biết mặt khác, như thế, liền ở lâu một cái tâm nhãn, càng thêm sẽ không nói Diệp Bất Nôn có Long Hồn Ngọc sự. Diệp Bất Nôn vừa cảm giác đến bình minh, Thỉnh lại khi nghe Ngọc Lan nói lăng điện sự, tao mày, đi trước cách vách nhìn Mạc Quynh Thành, nàng còn ở hô hô ngủ nhiều, xác định nàng chỉ là uống xong rượu hôn mê, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Từ Mạc Quynh Thành phòng ra tới, vừa vặn đụng tới cũng muốn ra cửa ôn dai anh, nàng nhìn trong chốc lát, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, cảm ơn. Diệp bất ngôn lễ phép hỏi. Ôn dai anh nhừ một tiếng, sau đó gật đầu rời đi. cũng không có quá nhiều giao lưu. Diệp Bất Nôn trở về phòng, nhìn đến Ngọc Lan ở kiểm kê quần áo, hỏi: "Đồ vật đều ở sao?" "Đều ở, chỉ là tiểu thư, ngài đây là phải làm cái gì Ngọc Lan khó hiểu hỏi." Tiểu thư đem tiểu nguyệt sa quần áo đều làm nàng thu lên. Diệp Bất Nôn mở ra tủ quần áo, không tha nhìn treo chỉnh chỉnh tề tề váy, làn váy thượng hòa liên, sinh động như thật, lúc này đâm nàng mắt, cũng trước nàng tâm. Thứ hôn Nghe được lời này, Ngọc Lan tay run một chút, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Diệp Bất Nôn, "Tiểu thư." Diệp Bất Nôn nhìn nàng một cái, sau đó đem váy cầm sum dưới, ở mép giường nghiêm túc thả thật cẩn thận điệp, điệp hảo sau thả lại phía trước hồ qua, sau đó kiểm kê lúc ấy thu được sính lễ. Ngọc Lan bị xem không dám giúp thậm chí Hàn nói chuyện, liền ý tưởng cũng không dám có. Kiểm kê hảo sau, Diệp Bất Nôn lấy ra giấy bút, đem thiếu viết xuống tới, viết đến cuối cùng. Nàng có chút sững sờ, thượng một lần cấp thẩm tri Hàn viết thư, là viết kiểm điểm thư thời điểm, may mắn hắn không thấy được, bằng không nàng hiện tại còn không biết thành bao lớn chê cười đâu. Diệp Bất Nôn may mắn mà tự giễu cười cười, không lại bất luận cái gì do dự, viết hảo tin, làm khô nét mực, sau đó thao xuống trong tay nạp giới, đem tất cả đồ vật đều thả đi vào. Tiểu thư, ngài thật sự muốn từ hôn thấy Diệp Bất Nôn nghiêm túc mặt gật đầu, Ngọc Lan ngượng ngùng nói: Vương gia sợ là sẽ không đồng ý đi. Nữ tử từ hôn, với nam tử đó là mặt mũi tổn thất, huống chi tiểu thư cùng vương gia hôn ước, là tiên hoàng ban tặng, không phải nói lui liền lui. Hắn sẽ, hiện tại sẽ không, cũng sớm muộn gì sẽ. Diệp Bất ngôn nghiêm túc nói, đi ra cửa phòng, nhìn trong viện Bạch Trạch cùng tiểu nãi hồ nhéo lỗ tai chơi đùa, có chút hoảng hốt. May mắn tiểu nãi hồ không có đưa ra đi, mà hắn cũng vĩnh viễn sẽ không biết tiểu hồ ly là ai. Bạch Trạch. Diệp Bất Nôn một kêu gọi, ghé vào Bạch Trạch trên đầu tiểu nãi hồ, lập tức nhảy lại đây, liền dùng lông xù xù đầu nhỏ cọ nàng cổ chân. Bạch Trạch lắc lư phe phẩy đuôi to đi đến Diệp Bất Nôn trước mặt, ngửa đầu nhìn nàng, có phải hay không muốn cho nó thấy A Ngọc nữ vương. Diệp Bất Nôn đem nạp giới phóng tới Bạch Trạch trên đầu, "Trở lại ngươi chủ tử bên người đi, ta Diệp Bất Nôn có thể bảo hộ chính mình, không cần cáo mượn oai hùng, cũng không cần đại lão hồ." Vĩnh viễn đều không cần. Chương 493 Diệp Bất Nôn từ hôn thẩm tri Hàn Hải. Bạch Trạch mở to mắt, thẳng nhìn Diệp Bất Nôn, nó không thể trở về, nó hiện tại là nàng hồn, hơn nữa trở lại chủ tử bên người, nó nào còn có cơ hội nhìn thấy A Ngọc nữ vương. Không trở về. Chủ nhân không có nữ chủ nhân hảo. Trở về đi, bằng không A Ngọc thủ đoạn, ngươi cũng là kiến thức đến. Diệp Bất Nôn khom lưng đem tiểu Lãi Hồ ôm lên, nhẹ nhàng theo nó lông tóc. Tiểu hồ ly có nàng bảo hộ là được, thật sự không cần cái gì đại lão hổ. Bạch Trạch nghĩ rằng không đi, nhưng cuối cùng vẫn là thần phục ở A Ngọc Dâm Uy hạ, Lưu Luyến ba bước hai lần đầu đỉnh tử ngọc nạp giới đi rồi. Diệp Bất Nôn nhìn Bạch Trạch đi rồi, chịu đựng đau lòng, thật sâu hô hấp một hơi, sau đó cong lên mặt mày, giơ lên khóe môi, cho chính mình một cái tươi cười, "Ừm, từ nay về sau làm hồi chính mình, nam nhân cái gì, gặp quỷ đi thôi." Tiêu Việt Đầu mùa đông buổi sáng, cực kỳ rét lạnh, mái hiên phiến phiến bạch sương, dưới chân núi liếc mắt một cái nhìn lại, càng là một mảnh sương mù dày đặc, khiến cho Lăng Tiêu Điện đều phảng phất ở cựu tiêu phía trên. Thẩm Tri Hàn rời giường rửa mặt, đứng ở cửa sổ, ánh mắt theo bản năng quét hướng dưới chân núi nữ viện góc, nơi đó là Diệp Bất Nôn nơi sơn, tuy là thân truyền đệ tử, nhưng cùng Mạc huynh thành cảm tình hảo, liền không có một mình phân một cái sân. Lúc này như vậy xem đi xuống, Ở xương mù dày đặc dưới, hắn chỉ mơ hồ nhìn đến một mảnh phong giác, lại nhiều liền nhìn không tới. Nhìn bên ngoài là cây thượng bạch sương, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, hóa thành búp nước, loé trong suốt qua màn, tí tách rơi trên mặt đất. Một màn này, không khỏi làm Thẩm Trí Hàn không khỏi nhíu mày, nhớ tới hôm qua diệp bất luôn, trong mắt mang nước mắt, đi bước một sau này lui cảnh tượng, nàng lời nói càng lại như châm giống nhau đâm vào hắn trong lòng. Thẩm Trí Hàn Ta thật sự không nên thích người, cũng sẽ không lại thích không bao giờ sẽ thích." Dứt lời, nàng xoay người rời đi, thậm chí Hàn theo bản năng vươn tay, muốn bắt lấy tay nàng, nhưng vươn tay lại là rỗng tuếch, trước mắt nào còn có nửa điểm diệp diệp bất ngôn thân ảnh. Thẩm Chi Hàn xoa xoa phát đau huyệt thái dương, cũng không biết xảy ra chuyện gì, từ ngày hôm qua nàng xoay người sau khi rời khỏi, hắn trong óc tràn đầy nàng cuối cùng kia một câu, cũng là nàng dứt khoát xoay người một màn. Mỗi khi nhớ tới, ngực chỗ đó là rầu rĩ, mang trì độn đau đớn, làm hắn đêm không thể ngủ, liền tính đi vào giấc ngủ, trong mộng cũng là nàng xoay người rời đi một màn, tỉnh lại một thân mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy khủng hoảng. Hắn chán ghét loại này buồn đau cảm giác, mà hắn một chút đều không chế không được. Thậm chí Hàn thật dài hô một hơi, đầu quả tim buồn đau, tựa hồ có điều giảm bớt, liền xoay người mở cửa, thấy trong viện Mộc Luân đang ở cùng một cái nam đệ tử. Trâu đầu ghé hai nhỏ giọng nói chuyện, liền nhíu mày, lạnh lùng nhìn, Diệp Bất ngôn cũng từng như vậy cùng hắn Dao Nhĩ nói chuyện qua. Mục Luân nghe đệ tử nói xong, liền phất tay làm hắn đi xuống, ngẩng đầu đối thượng Thẩm Tri Hàn lạnh lẽo ánh mắt, vội tối đầu hô: "Vương gia." "Ngươi đã vĩ trắng yên, tư xuân bình thường, tư cái nữ nhân không hảo tư cái gì nam nhân Thẩm Tri Hàn lạnh lẽo giọng nói." Mục Luân đầy mặt dấu chấm hỏi nhìn Thẩm Tri Hàn, "Vương gia không có việc gì đi?" Này đều có thể xả đến tư nam nhân đi rõ ràng việc này ở trước kia, thực bình thường a. Thẩm Tri Hàn lạnh mặt, hành vi không bị kiềm chế, chính mình đi lăng phạt 50 đại bản. Mục Luân nhìn đầy mặt hỏa khí Thẩm Tri Hàn, rầu rĩ hỏi, "Vương gia, ngài tưởng vương phi sao? Bằng không làm gì hướng hắn xì hơi, còn cấu cái hành vi không bị kiềm chế tội danh." Chương 494: Diệp bất ngôn từ hôn Thẩm Tri Hàn 3. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng nhìn hắn, Gió khí càng thêm lạnh lẽo, một trăm đại bản. Đúng vậy. Mục Luân túi đầu bất đắc dĩ đồng ý, lúc này đây không thể nghi ngờ, Vương gia đây là hướng hắn xì hơi, bởi vì cùng vương phi cá nhau. Thẩm Tri Hàn muốn về phòng, rồi lại nhìn Mục Luân hỏi, vừa rồi người nọ hình như là Ngưng Đan Điện đệ tử, hắn nói cái gì? Chẳng lẽ là Diệp Bất Nôn phái người tới nói với hắn lời nói ký hảo? Hắn? Thẩm Tri Hàn bực bội đánh gãy Mục Luân nói. Nếu là diệp bất ngôn làm truyền nói, liền không cần phải nói. Lần này sự kiện, vốn chính là diệp bất ngôn sai, không tự mình tới nói, phái một cái đệ tử tới, tính cái gì thành ý? Hắn không nghe. Mộc Luân cổ quái nhìn hắn một cái, tối đầu trả lời, không phải vô phi, là thậm chí hẳn càng thêm một bội, vậy càng không cần phải nói. Người không tự mình tới, liền phái cá nhân đều không được. Đây là nàng nói thích. Buồn cười. Mộc Luân rất là vô ngữ, Vương gia hình như là ở cùng Vương phi giận dỗi. Thẩm Tri Hàn chỉ cảm thấy hẩm hực chi khí càng thêm nghiêm trọng, làm như một khối cự thạch đè ở hắn trong lòng, làm hắn không thở nổi. Đông Phương Hi đâu? Quốc sư còn chưa dậy giường. Thẩm Tri Hàn xoay người liền muốn đi cách vách phòng, đem Đông Phương Hi cái này đầu sọ gây tội sách lên tới đánh một đốn đi, có lẽ hẩm hực chi khí liền tiêu tán. Mộc Luân nhìn Bạch Trạch Lạc Lư vào sân, liền nói: vương ra, Bạch Trạch tới. Thẩm Tri Hàn vừa nghe, lập tức ngừng lại, có chút gấp không chờ nổi tưởng xoay người, rồi lại khó khăn lắm dừng lại, Bạch Trạch tới. Đó có phải hay không diệp bất ngôn cũng tới, nàng cuối cùng vẫn là biết sai, tới nhận sai đi. Ngày hôm qua nàng không phải còn rất kiêu ngạo nói, không hề thích hắn sao hôm nay sáng sớm liền tới nhận sai. Ừm, trong chốc lát nếu là xem nàng nhận sai thái độ hảo, lại bảo đảm về sau không hề làm như vậy thí nghiệm. hắn liền tha thứ nàng. Ân, xem ở nàng có Thiên Huyền Băng Mộ thượng, mới tha thứ, đều không phải là nguyên nhân khác. Thẩm Tri Hàn điều chỉnh hạ biểu tình, lạnh lùng mặt xoay người, Diệp Bất. Lời nói chưa xong, liền nhìn đến Bạch Trạch đã lắc lư tới rồi trước mặt, mà hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, không có nhìn đến Diệp Bất ngôn, đi nhanh vừa xuống bậc thang, vội vàng đi đến sân khấu, tả hữu quét một chút, như cũng không có bóng người. Hắn vẫn là có chút không tin. Bước nhanh đi đến chỗ ngoặc chỗ, xem có phải hay không nàng ngượng ngủng, trốn tránh, nhưng như cũ không có thân ảnh của nàng. Thậm chi hàn có chút chưa từ bỏ ý định, phóng thích linh lực đi dò xét trăm mét trong vòng hơi thở, không có diệp bất ngôn, cũng không có thiên huyền băng. Nàng không có tới, diệp bất ngôn không có tới. Cái này nhận chi, làm thẩm chi hàn khuôn mặt tuấn tú, càng thêm lạnh lẽo, nếu vừa rồi là trên mặt kết xương, hiện tại chính là cả người kết băng. Phảng phất một tòa băng sơn ở di động tới, lệnh người nhìn vọng mà khiếp bước, tâm sinh sợ hãi. Mục Luân nhìn đến như vậy lạnh lẽo mà tràn ngập sát khí Thẩm Chi Hàn, đều không khỏi liên tiếp lui vài bước, cách hắn xa một ít. Bốn Vương làm ngươi đi theo diệp bất ôn, ngươi trở về làm cái gì Thẩm Chi Hàn lạnh lùng nhìn Bạch Trạch, lại nghi thầm nói, nàng không có tới, có thể hay không là nàng làm Bạch Trạch tới cùng hắn kỳ hảo. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Thẩm Chi Hàn, sau đó cúi đầu. Lộ ra kia cái tử ngọc nạp giới, Dung Khê ước trả lời, nữ chủ nhân nói, nàng không cần cáo mượn oai hùng, cũng không cần đại lão hổ, không bao giờ yêu cầu. Thẩm Tri Hàn nhìn dưới ánh mặt trời, hơi hơi lóe quang mang tử ngọc nạp giới, cả người đều ngây ngẩn cả người, lạnh băng mặt, che kín âm trầm chi sắc, nàng đây là cái gì ý tứ? Chương 495 diệp bất ngôn từ hôn thẩm tri Hàn 4. Vì cái gì muốn đem sính lễ tử ngọc nạp giới đưa về tới? Còn cái gì không cần cáo mượn oai hùng, không cần đại lão hổ. Hắn liền muốn hỏi một chút, nàng diệp bất ngôn cái gì ý tứ? Vương gia, Tử Ngọc nạp giới là xính lễ, Vương phi chẳng lẽ là ở Từ hôn Mộc Luân nhìn thẩm chi hàn thần sắc, thật cẩn thận nói. Nàng dám thẩm chi hàn sắc mặt, đã như than đen giống nhau, thả vẫn là đóng băng. Mộc Luân rụt hạ cổ, cháng la gan, nhược nhược trở về một câu, không có cái gì là Vương phi không dám. Liên xem Vương phi nguyện có nghĩ làm. Thẩm Chi Hàn nắm chặt nắm tay, hai trong mắt như băng kiếm giống nhau nhìn chằm chằm bạch trạch trên đầu tử ngọc nặng, giới, ánh mắt kia tựa hồ tưởng cứ như vậy cho nó đưa trở về, còn có một loại tưởng bóp chết diệp bất ngôn ý tưởng, càng có một loại hoảng loạn cảm giác. Nàng trả lại tử ngọc nặng giới, thật là từ hôn sao? Cách vách phòng kéo kẹt mở cửa thành, Đông Vương Hi thân xuyên năm mồ quần áo, trên đầu cắm một cây chu tức đôi, ngáp dài, Rối rối người, Mạc huynh thành quá nặng, ngày hôm qua hắn eo, thiếu chút nữa liền cấp xoay. Quốc sư, Mục Luân cầu cứu nhìn về phía Đông Vương Hi. Đông Vương Hi mở có chút mơ hồ mắt, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó dừng ở đầy người sát khí thẩm chi hàn trên người. A hẳn đây là xảy ra chuyện gì? Đại buổi sáng ăn băng sơn vẫn là ăn núi lửa. Mục Luân lanh mồm lanh miệng nói, bạch trạch đem xính lễ tử ngọc nạp giới đưa về tới. thuộc hạ phòng trừng là tới từ hôn sau đó vương gia cứ như vậy. Nàng không dám, cũng sẽ không thầm chi Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, nàng như thế nào dám lui hắn hôn lại như thế nào sẽ từ hôn, nàng hôn qua mới nói thích hắn. Đông Phương Hi ngây ra một lúc, sau đó nhìn về phía bạch trạch trên đầu tử ngọc nặng giới, nhìn nhìn lại bởi vì nắm chặt nắm tay, cả người cơ bắp căng chặt, tùy thời có thể bùng nổ cường đại lực lượng thẩm chi Hàn, hơi nhướng mày, có cái gì không dám Có cái gì sẽ không, nàng chính là tới từ hôn. Cũng mặc kệ Thẩm Tri Hàn cái gì sắc bén sát khí ánh mắt, Đông Vương Hi lập tức đã đi tới, cầm lấy tử ngọc nặng, giới, từ từ nói, nàng trước đây liền nói, lần này cần cùng ngươi thổ lộ, ngươi tiếp thu nàng, liền yêu đường, ngươi cự tuyệt, nàng liền từ hôn. Nàng sẽ không thẩm tri Hàn lại lần nữa cắn răng. Làm ngươi đừng quá tự tin, sẽ ai phách Đông Vương Hi liếc hắn liếc mắt một cái. Sau đó cởi bỏ tử ngọc nặng, giới, đầu tiên là lấy ra một phong thư, đệ đi ra ngoài, đương nhiên, cũng nói không chừng là lại một phong kiểm điểm thư, lần này ngươi cần phải hảo hảo quý trọng. Diệp Bất luôn mạnh não, không phải hắn có thể suy đoán, đoán cũng không nhất định chuẩn, mà hắn đương nhiên hy vọng không phải tới từ hôn. Nhắc tới kia một phong kiểm điểm thư, thậm chí Hàn Tâm lại mạc danh nhảy một chút, nàng lời nói lại một lần vang vọng ở hắn bên tai, sau đó lơ đãng giơ lên khóe môi. phất giấc chính mình cảm xúc hưng phấn có điểm không đúng, lại hừ lạnh một tiếng, Bùi Vương liền biết nàng sẽ không từ hôn, nếu là nàng lần này nhận sai thái độ thành khẩn, Bùi Vương nhưng thật ra nguyện ý cho nàng một lần tha thứ cơ hội. Ha ha, Đông Phương Hi cười khẽ, tức phụ đều phải không có, còn làm nên. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng liếc Đông Phương Hi liếc mắt một cái, từ trong tay hắn một phen đoạt lấy tin, nghĩ vậy là một phong kiểm điểm thư, liền có chút gấp không chờ nổi mở ra tin. Chỉ xem phía trước ba chữ Liền mặt như băng xương Đông phương hy thăm giò nhìn lén Liền nghiệm ra tới Từ hôn thư nghiệm xong Nhìn không được ngọa tào một tiếng Người đều thiếu chút nữa ý nhảy dựng lên Thật là từ hôn A hàng ngươi tức phụ muốn bỏ chạy Trưng 496 diệp bất ngôn từ hôn thẩm chi hẳn năm Nghe được lời này Một luân cũng tráng nổi lên lá gan Thăm giò nhìn lén Nhìn đến từ hôn thư kêu ba chữ Ngáy mắt trừng lớn hai mắt Cầu sinh dục khiến cho hắn sau này liên tiếp lui vài bước. Vương phi thế nhưng từ hôn. Vương phi thế nhưng lui vương gia hôn. Ngoa tảo, vương gia thế nhưng bị từ hôn. Hắn kính vương phi là điều hắn tử. Thậm chí hàng đôi tay gắt gao túm tốn từ hôn thư, trên người hà khí, có thể nói là đóng băng 10 dặm, mà hắn bên cạnh người Đông Phương Hi, run rẩy thân mình, tiếp tục thì thầm, "Xính lễ kể hết trở về, sau này ngươi ta tự do gả cưới." không can thiệp chuyện của nhau, Diệp Bất ngôn. Nghiệm xong, liền cảm thấy bên người đâu chỉ đóng băng mười dặm, sát khí càng là như vô hình lưỡi dao quét lại đây, Đông Phương Hi lập tức cũng sau này lui, đem Tử Ngọc nạp giới đồ vật, đều cấp điểm một chút. Ngũ phẩm hai nguyên đan năm cái, cực phẩm Cố Nhan phấn 10 hộ, thất phẩm Nam Hàn đan hai quả, Phi xương đan tăng cái, Tiểu Nguyên Sa y đi phục 10 kiện, Long Hải giao châu 10 viên, vùng ngoại ô phủ trạch khế đất một trường, Thứ hôn thánh chỉ Một bức hồ ly hoạ, còn có một kiện giặt nguyệt váy lùa tử. Đông phương hy kiểm kê song này đó, sửng sốt một chút, có chút ngốc ngẩn đầu nhìn thẩm chi hàn, diệp bất ngôn quyết tâm tứ hôn, liền ngươi đưa hoạ, đều cấp lui. Lúc trước niệm tứ hôn chính là hắn, hiện tại niệm tứ hôn cũng là hắn, hắn cùng này vợ chồng son có phải hay không có điểm khí tràng bất hòa. Và anh, mạnh mẽ linh lực, đông nhiên phát ra, cho dù tránh xa, Một luân vẫn là bị mạnh mẽ linh lực cấp đánh bay đi ra ngoài, đánh vào trên cây, lại lan xuống. Đông Phương Hy liên tục lui về phía sau mấy mét, mới đứng bưng thân hình, bạch chạch run bẩn bật ghé vào trên mặt đất. Thẩm Chi Hàn nhìn trong tay từ hôn thư, đã là thanh hôi, theo gió tan đi, lạnh con người, bất quá là lạt mềm buộc chặt xiếp mà thôi. Đông Phương Hy vô ngữ nhìn mặt lạnh muốn giết người Thẩm Chi Hàn, xứng đáng chạy tức phụ. Lúc này, Thế nhưng còn nghĩ là lạt mềm buộc chặt siết. A thậm chí Hàn Lạnh lùng liếc Đông Phương Hi, vốn dĩ chính là nàng sai, hiện tại lại lấy từ hôn, tới uy hiếp bổn vương hướng nàng, tối đầu nàng nằm mơ. La nàng diệp bất ngôn làm sai, lấy thích đương lý do thí nghiệm hắn, nhận sai thái độ không tốt, còn dám cùng hắn từ hôn. Nay không phải uy hiếp là cái gì? Nay không phải lạt mềm buộc chặt là cái gì? Hắn nói nàng là đặc biệt điểm, nhưng cũng không tới hướng nàng tối đầu hung chi. Sai chính là nàng. Đông Phương Hi bất đắc dĩ lắc đầu, không cứu, 10 tháng lao đao đều cứu không được ngươi. Cùng nữ hải tử giảng đạo lý, giảng đúng sai, cuối cùng đều cô độc cả đời, a hẳn hắn là cứu không được, nếu không đổi cá nhân. Thẩm Tri Hàn chỉ cảm thấy lồng ngực cự thạch, càng trọng, áp hắn càng thêm không tự nổi, không chỗ phát tiết, cũng không biết muốn như thế nào phát tiết. Kia nàng từ hôn, ngươi như thế nào tính toán Đông Phương Hi đau đầu hỏi. Thay đổi người là không có khả năng, hắn cảm thấy ngược một ngược khả hàn, bọn họ hai người vẫn là có thể cứu chữa. Thẩm Tri Hàn lạnh a, cắn răng nói, "Bổn vương hôn, là nàng tưởng lui liền lui." Đông Vương Hi không lời gì để nói, hiện tại không phải bá đạo cường thế thời điểm, mà là muốn bung dáng người đi hương a. Không cần hỏi, khẳng định là không hiểu, nhưng chỉ cần A Hàn không đồng ý từ hôn, cũng vẫn là có như vậy một chút cứu lại cơ hội. Thẩm Tri Hàn lại lạnh giọng nói, Sính Lễ liền tạm thời thu, chờ nàng cái gì thời điểm biết sai rồi, chờ nàng biết bổn vương không phải nàng có thể đắn đo cùng khống chế, lại đưa trở về, Bạch Trạch cũng lưu lại, không cần liền không cần, bổn vương không cưỡng bắt nàng. Chương 497: Diệp Bất Nôn từ hôn thẩm chi Hàn Sáu. Đông Vương hi ngẩng đầu mãn nhãn khiếp sợ nhìn thẩm chi Hàn, ngươi bực này với Cam Triệu Từ Hôn. Nay quả thực chính là đem Diệp Bất Nôn đuổi xa hơn, Á Hàn sẽ chết càng mau một chút. Không ra 3 ngày thẩm chi hàn cắn răng sửa miệng nói, không ra 10 ngày, Diệp Bất Nôn liền sẽ tới xin lỗi, nàng căn bản là sẽ không từ hôn, nàng sẽ không, cũng không dám. Ở nàng sai dưới tình huống, nàng còn dám từ hôn, hắn tuyệt đối có thể bóp chết nàng. Ngươi liền như thế khẳng định Đông Phương Hi lôi kéo khóe miệng, nếu chính mình không phải Á Hàn hảo huynh đệ, lại một lòng tưởng tác hợp bọn họ, lúc này, hắn thật muốn vì Diệp Bất Nôn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thẩm chi hàn lạnh mặt, một hồi lâu, mới lành nhử một tiếng. Bội phục đông phương hy cảm thấy thẩm chi hàn hoàn toàn không có thuốc nào cứu được, hắn đều tính toán từ bỏ. A hàn tự tin, khẳng định là bị những cái đó hết hy vọng truy phủng nữ nhân cấp quán ra tới, hiện tại nên làm diệp bất ngôn ngược một ngược hắn, hung hăng hướng chết ngược. Lúc này đây, hắn chạm diệp bất ngôn. Thẩm chi hàn lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt một cái, một luân đi xuống lánh một trăm đại bản, bạch chạch không được ăn cơm. Đông Phương Hi tới đánh nhau. Không cần Đông Phương Hi nhấc chân lập tức liền chạy. Từ ngày ấy việc bắt đầu, thậm chí hàng trong lòng liền chồng chất hẩm hực chi khí, hiện tại càng là đã đến bùng nổ ven, càng là yêu cầu tìm cái xuất khẩu phát tiết một chút. Bằng không, hắn sẽ nổi điên. Lam Bạch Trạch đem Tử Ngọc nạp giới tiến đi lúc sau, dĩa bất ngôn liền an an tĩnh tĩnh, thủ trong chốc lát mà khuynh thành, tu luyện linh lực, luyện thế đan, sau đó ăn xong cơm trưa, liền đi trước ngưng đan điện. Đối với trên đường một ít người ý vị thâm trường ánh mắt, tất cả đều làm lơ rớt. Gần nhất nàng đối với tu luyện, chậm trễ rất nhiều, sau này phải hảo hảo tu luyện, chạy nhanh cường đại lên, mới có thể càng tốt bảo hộ chính mình, tìm được tứ đại đồ cổ, đem thế giới kia thức tỉnh. Đây mới là nàng trước mắt quan trọng nhất sứ mệnh, còn lại sự, bất quá là ở lãng phí thời gian. Bất môn a. Tam trưởng lão xem diệp bất ngờ tới, quan tâm ánh mắt liền dừng ở nàng trên người. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì a?" Diệp Bất Nôn cười khẽ lắc đầu, gần nhất tân học một cái đan dược, ta dạy sư phụ đi." Tam trưởng lão xem nàng tươi cười như hoa, không có nửa điểm mất tinh thần thương tâm bộ dáng, nhưng vẫn là canh cánh trong lòng, "Hôm nay không học, nếu không ngươi đi dược viên dạo một dạo." Lần trước Bất Nôn cùng thiếu chủ cãi nhau, tai họa không ít hắn thảo dược, tuy rằng đau lòng thảo dược, nhưng hắn càng đau lòng chính là nàng giận dỗi, không phát tiết ra tới. chưa mới là khó chịu nhất. "Hảo, sư phụ có cái gì không hiểu liền hỏi ta." Diệp Bất Nôn gật đầu, sau đó triều dược viên mà đi. Tam trưởng lão xem Diệp Bất Nôn rời đi, cuối cùng không theo sau, sợ trong chốc lát thiệt tình đau ngăn cản nàng thai hỏa thảo dược, ngẫm lại hy sinh điểm thảo dược, đổi lấy nàng vui vẻ, cũng liền không có gì khả đau lòng. Tam trưởng lão nôn nóng bất an qua nửa canh giờ, nghĩ thấy Ô Yếm thảo dược cuối cùng một mặt cũng hảo a, liền đi trước đi dược viên. Liễn ngây ngẩn cả người. Không có trông tưởng tượng bị tai họa, mà là diệp bất ngôn ở mặt trời chói chang dưới, chính cẩn thận cấp thảo dược giúp thảo, nuôi trùng, lại xem nàng bên cạnh rổ, còn có chút tân loại thượng dược mầm. Nay không thích hợp a, này so tai họa hắn dược thảo, còn muốn đáng sợ a. Tam trưởng lão tiến lên quan tâm hỏi, "Bất ngôn, ngươi thật sự không có việc gì đi?" "Không có việc gì a, đây là ta tân loại nhuế dương thảo, tinh nguyệt quang." Tam trưởng lão nghe không đi xuống loại này, đạm nhiên ngứ khí, nắm lấy Diệp Bất Ngôn, "Đi, Bùi vi sư luyện luyện tập đi." "Xin khí, sao có thể buồn ở trong lòng?" Hắn làm nàng đánh một trận, phát tiết một chút hảo. Chương 498 Thẩm Chi Hàn Gen Tỵ 1. Diệp Bất Ngôn hiểu tâm tư của hắn, ấm lòng bật cười, "Sư phụ, ta thật sự không có việc gì." "Vi sư có việc, coi như Bùi vi sư." Biết Tam trưởng lão cũng là cái quật, không đáp ứng không được. Diệp Bất Ngôn thực bất đắc dĩ, hảo đi. Trực tiếp ở Ngưng Đan Điện tiểu luyện võ trường liền đánh lên, ngay từ đầu Tam trưởng lão còn nhường Diệp Bất Ngôn, có tâm làm nàng tấu hắn một đốn, phát tiết một chút, kết quả nàng cũng làm, cuối cùng hắn không hề làm, mà là nghiêm túc giao thủ, Diệp Bất Ngôn cũng không cho chiêu. Thầy trò hai người, ngươi tới ta đi luận bàn non nửa cái canh giờ, đổ mồ hôi đầm địa, mới dừng lại tay. Sư phụ, cảm ơn ngươi a. Diệp Bất Nôn xoa trên mặt hắn, thở phi phò, cười nhìn Tam trưởng lão, nàng là thật cảm thấy ấm lòng, hơn nữa như vậy đánh một trận, trong lòng đau đớn, tựa hồ cũng có chút tiêu tán. Nhìn Diệp Bất Nôn trên mặt tươi cười tự nhiên nhiều, Tam trưởng lão vui mừng cười, ngươi không có việc gì liền hảo, có cái gì sự đừng nghẹn ở trong lòng, này không phải còn có sư phụ sao? Không có việc gì liền nhiều tới bồi bồi sư phụ luyện tập, dạy ta luyện đan cái gì, Đường Hoa ở trong phòng, biết không? Một người một chỗ, càng thêm dễ dàng miên man suy nghĩ, vẫn là muốn cho nàng vội lên hảo. Diệp Bất luôn cười gật đầu, "Hảo. Đúng vậy, nàng có huynh thành, có sư phụ, có quan tâm nàng bằng hữu, nàng cũng không phải một người." Tam trưởng lão lại lôi kéo nàng tiến đan phòng, lệnh giáo luyện đan cùng thảo dược, không cho nàng nhàn rỗi thời gian nghĩ nhiều, thẳng đến chạm vạng mới thả người, mà trong lúc này chút nào không đề cập tới Thẩm Chi Hàn, cũng sẽ không vì hắn nói chuyện. Dường như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Nay hành động, làm Diệp Bất Nôn đã bật cười, lại ấm lòng, liền cũng cảm thấy tâm không như vậy đau. Đi ra ngưng đan điện, vừa vận động phải Thương Lăng, hắn nhìn đến nàng, vội hô, "Tiểu sư muội." "Sư huynh." Thương Lăng bước nhanh chạy đến Diệp Bất Nôn trước mặt, truyền lên một rổ diễm lệ dính có bọt nước thủy nguyệt hoa, "Cho ngươi." Thấy nàng xem hắn, sợ nàng không thu, vội giải thích, "Mùa đông lạnh, hàn khí nhiều." Ngươi cùng Khuynh Thành sư muội đều có thể pha nước uống, đối nữ tử tới nói là thực hảo dưỡng thân thảo dược. Ta cùng Khuynh Thành cảm ơn ngươi a." Diệp bất ngôn rũi tay nhận lấy, thủy nguyệt hoa lớn lên ở mùa đông băng bên hồ thượng, có chút cùng loại hoa hồng, rất là hiếm lệ. Xem nàng thu xuống dưới, Thương Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là hắn giữa chưa cố ý đi hồ thượng trích, sợ nàng không thu, mới cố ý mang lên mà Khuynh Thành. Hiện tại là bữa tối thời gian, Không bằng cùng đi nhà ăn dùng cơm thương lang cẩn thận dò hỏi nàng ý kiến. Diệp Bất luôn lùa nghịch thủy nguyệt hoa cánh hoa, ngước mắt cười nói, "Ta còn muốn cấp huynh thành mốc cơm, liền không cùng nhau ăn, bất quá có thể thuận đường qua đi." "Hảo." Như vậy trả lời, đã làm thương lang thực vui vẻ, mặc kệ như thế nào, quan hệ cuối cùng vào một bước, mà hắn đương nhiên cũng sẽ không hỏi nàng cùng thậm chí hẳn sự. Thương lang muốn là tương đối hài hước hài hước. Dọc theo đường đi cùng Diệp Bất Nôn nói một ít dân gian thú sự, một ít trêu cười, nhìn như lấy lòng, nhưng rồi lại rất có lễ nghi bảo trì khoảng cách, ở chung thập phần thoải mái. Thẩm Tri Hàn ở nhà ăn đã có trong chốc lát, mặc danh tâm nhẹ dự, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Bất Nôn cùng Thương Lăng sóng vai mà đi, hai người ở hoàng hôn dưới, vừa nói vừa cười chậm rãi mà đến, cái này làm cho sắc mặt của hắn, tức khắc như băng sương giống nhau lạnh lẽo. Hai trong mắt càng là như băng kiếm giống nhau chăm chú vào bọn họ trên người. Lúc này mới một ngày, nàng liền cùng nam nhân khác, vừa nói vừa cười. Hắn còn không có đồng ý từ hôn, nàng hiện tại vẫn là phụ nữ có chồng nữ nhân. Diệp Bất Nôn chính nghe Thương Lăng nói thú sự, lại đột nhiên cảm nhận được lạnh băng ánh mắt, ngẩng đầu nhìn đến Thẩm Chi Hàn, bỗng nhiên ngừng lại, tâm đập lỡ một nhịp, trên mặt tươi cười cũng tức khắc cứng đờ lên. Thẩm Chi Hàn như thế nào lại ở chỗ này? hắn đồ ăn, không đều là mục luân phụ trách sao? Chương 499 Thẩm chi Hàn Gen Tị 2. Thương Lang Cố nén kia tràn đầy địch ý sát khí ánh mắt, lo lắng nhìn bên cạnh người Diệp Bất Nôn, "Tiểu sư muội, đó là Ngự Vương." Tối hôm qua lúc sau, Lang Tiêu Điện liền trộm thịnh truyền thẩm chi Hàn không thích Diệp Bất Nôn sự, còn náo loạn rất lớn biển lưu, vô cùng có khả năng từ hôn, hiện tại không ít người chờ xem diễn đâu." Diệp Bất Nôn hơi hơi nắm thật chặt trong tay nắm rổ lực độ Không lại xem thảm chi hàn, giũ mắt nhàn nhạt nói, chúng ta đi thôi. Nàng cho rằng từ bỏ, tâm liền sẽ không đau, cũng thật nhìn đến hắn, tâm vẫn là rầu rĩ độ đau, hình như có một vết cứa ở cửa nàng trái tim. Nhưng lại đau lại như thế nào, hắn không thích nàng, hắn sẽ không để ý nàng đau không đau, mà nàng đã quyết định từ bỏ, kia nhìn đến hắn, nhìn như không thấy thì tốt rồi. Có lẽ Ngự Vương là chuyên môn tới chờ ngươi. Thương Lăng cảm thấy dừng ở trên người ánh mắt, càng thêm lạnh băng, tựa một phiến băng kiếm, ở trên người hắn lạnh lùng tồi tệ. Diệp Bất Nôn có chút tự giễu cười khẽ, hắn không phải là vì nàng mà đến, mà nàng cũng sẽ không lại tự mình đa tình cho rằng hắn là thích nàng, hắn đủ loại đặc thù đối đãi, là bởi vì nàng. Thẩm Tri Hàn xem Diệp Bất Nôn tay dẫn theo Lăng Hoa, mà trên mặt mang theo tươi cười, chỉ là nàng ánh mắt không hề dừng ở hắn trên người, liền nhíu mày. Những chân đó là muốn đi lên đi. Từ Tiêu Nguyệt dẫn theo hộp đồ ăn bước nhanh đi đến Thẩm Chi Hàn bên cạnh người, truyền lên hộp đồ ăn, có chút thở phì phò, làm Sư huynh đợi lâu. Diệp Bất Nôn đã đến bọn họ trước mặt 3 bước khoảng cách, nghe được lời này, nội tâm càng là cảm thấy buồn cười, quả nhiên không phải vì nàng mà đến, mà là bởi vì Từ Tiêu Nguyệt đi. Từ Tiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, nhìn nhìn lại bên cạnh người Thẩm Chi Hàn, Sư huynh Diệp sư muội sợ là cùng ngươi giận dỗi đâu, ngươi vẫn là cùng. Bổn vương sự, khi nào đến phiên ngươi tới Quảng Thẩm chi Hàn hai tròng mắt như nhận nhìn từ Tiêu Nguyệt, Bổn vương tới đây chỉ là lấy bữa tối, một không cùng ngươi nói Bổn vương muốn tới, nhị không làm ngươi hối chờ lấy, càng không làm ngươi chờ, ngươi nói cái gì đợi lâu không lâu chờ, tận nói chút làm người hiểu lầm nói. Sư huynh, ta. Lời nói chưa xong, Thẩm Tri Hàn liền giơ tay dùng linh lực đem Tử Tiêu Nguyệt vây lui vài bước. Linh lực có chút triều diệp bất ngôn bên kia đi, nàng liền một tay che chở Lãng Hoa, một bên dần lui, Thương Lăng càng là thần sĩ giơ tay giúp nàng chắn một ít linh lực, đem nàng hộ hảo. Nhưng mà một màn này, dưng ở Thẩm Tri Hàn trong mắt, đó là hai người thân mật hành vi, vẫn là thiếu chút nữa bế lên cái loại này, sắc mặt liền càng đen, lại lần nữa giơ tay, mạnh mẽ linh lực triều Thương Lăng chém ra. Diệp Bất Nôn nhíu mày, cũng vận ra linh lực, đi ngăn cản Thẩm Tri Hàn linh lực, trong tay lang hoa bị linh lực đánh trúng, phiến phiến cánh hoa, tùy theo tung bay rơi xuống. Thẩm Tri Hàn, ngươi có bệnh a? Diệp Bất Nôn ổn định thân hình, buồn bực không thôi, ngẩng đầu đó là giống lên trở về. Thẩm Tri Hàn nhìn kia một rổ hoa, đều khẽ rớt trên mặt đất, mà Diệp Bất Nôn cùng Thương Lăng cũng không có chạm như vậy gần, nàng cũng để ý đến hắn, tâm tình tức khắc hảo một ít. Buồn Vương vừa rồi chỉ là thất thủ mà thôi. Ngươi, Thương Lăng ôn hòa khuyên nhủ, Diệp sư muội, tỉnh, đó là Ngự Vương. Ngươi sáng suốt đều nhìn ra được tới, Ngự Vương là xem hắn khó chịu, cố ý nhằm vào hắn, sợ là nhìn đến Diệp Bất Nôn cùng hắn ở bên nhau, trong lòng không thoải mái đi. Diệp Bất Nôn khí ngực thẳng phập phồng, về điểm này buồn đau lúc này cũng chỉ thừa buồn bực, mà nàng lúc này liền cùng hắn sinh khí đều lùi đến, liền gật đầu, nhìn đầy đất cánh hoa. Không hề để ý tới thẩm chi hàn, thở dài nói, đáng tiếc ngươi đưa hoa. Trước năm trăm thẩm chi hàn ghen tị ba. Không có việc gì, sáng mai ta lại đi trích. Thương lăng vội vàng nói. Diệp bất ngôn lắc đầu cự tuyệt, từ bỏ, băng hổ trích hoa nguy hiểm, lần này tâm ý, ta lánh. Thẩm chi hàn thấy diệp bất ngôn thế nhưng không để ý tới hắn, còn cứ như vậy cùng thương lăng nói chuyện, từ trước mặt hắn mà qua, còn đáng tiếc một rổ phá hoa. Còn lo lắng nam nhân khác nguy hiểm. Nàng rốt cuộc có biết hay không, nàng hiện tại thân phận là hắn vị hôn thê, mà nàng là phải làm hắn mặt đỏ hạnh suất tường sao? Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn chính đi tới, thủ đoạn lại bị đột nhiên giữ chặt, nàng tâm đột nhiên nhảy dựng, sau đó trấn định xuống dưới, ném xuống tay, muốn tránh thoát trở về, nhưng nàng càng dùng sức ném, hắn liền nắm càng chặt. Cuối cùng, hắn tức giận một cái dùng sức, đem nàng nhỏ yếu thân mình kéo đến trong lòng ngực, nàng mặt lại thật mạnh ngã ở hắn ngực tượng. Thẩm Diệp bất luôn bất chấp là mặt đau vẫn là đau lòng, nhanh chóng rời khỏi thẩm chi hàn trong lòng ngực, ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh lẽo hỏi, nam nữ có khác, Ngự Vương đây là làm cái gì? Trên người hắn hương vị, còn ở nàng chóp mũi vân vòng quanh, hắn bàn tay to độ ấm, lại nâng nàng lẳng ra, nàng tâm lại bắt đầu rầu rĩ đau lên. Nàng đã không trêu chọc hắn, đã từ bỏ Hắn còn tới trêu chọc nàng làm cái gì? Thẩm Tri Hàn mắt lạnh nhìn Thương Lăng, cười nhạt một tiếng, "Ngươi còn biết nam nữ có khác? Trước kia các loại đùa giỡn hắn, hùng ôm hắn, còn tác hôn hắn thời điểm, như thế nào liền không biết nam nữ có khác?" Ta Diệp bất ngôn muốn giải thích, ngay sau đó lại sửa lại khẩu, "Ta cùng người khác như thế nào, ngữ Vương quản không được." "Ngươi là bổn vương vị hôn thê thẩm tri Hàn cắn răng nói, nàng la hắn vị hôn thê, hắn như thế nào liền quản không được?" Diệp Bất Nôn cũng không dãy rủa, chỉ là ngẩng đầu hai tròng mắt thanh lánh nhìn hắn, từng câu từng chữ nói, "Ta đã tự hôn." Lời này vừa nói ra, những cơn sóng to gió lớn, chúng đệ tử nhóm xôi nổi dừng lại, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn bọn họ, lại không một người dám nghị luận ra tiếng. Diệp Bất Nôn lui ngữ Ngự Vương Hôn, "Thật hay giả như thế nào không nghe được nửa điểm tiếng gió. Không phải Diệp Bất Nôn bị Ngự Vương cự tuyệt sao như thế nào biến thành nàng tự hôn hẳn là nàng bị tự hôn đi." Giám lui ngựa vương hồn, Diệp Bất Nôn dũng khí đáng khen. Từ Tiêu Nguyệt ở một bên nhìn, vội vàng tiến lên, ôn nhu khuyên nhủ, "Diệp sư muội đừng nói khí lời nói, hôn ước không phải chuyện của chúng ta, quan ngươi cái gì sự?" Thẩm chi Hàn cùng Diệp Bất Nôn chăm miệng một lời đánh gãy từ Tiêu Nguyệt nói. Từ Tiêu Nguyệt xấu hổ lui đến một bên, dụ con ngươi, tựa một bộ hảo tâm khuyên lời nói, lại phản bị khi dễ đáng thương bộ dáng. Thẩm tri hẳn như cú gắt gao tốn diệp bất ngôn thủ đoạn, bổn vương không đồng ý từ hôn, ngươi liền vẫn là bổn vương vị hôn thê. Nhận lấy trở về sính lễ, đó là đồng ý, sau này ngươi ta tự do gả cưới, không can thiệp chuyện của nhau diệp bất ngôn cười khẽ nhìn hắn. Nàng buổi sáng khiến cho Bạch Trạch đem sính lễ kể hết trở về, hắn không có lại đưa về tới, còn không phải là đồng ý từ hôn. Hiện tại là xem nàng cùng Thương Lăng đi một hồi, lòng tự trọng của y phá chịu không nổi sao? thật la buồn cười. Thẩm Tri Hàn nghẹn một chút, đột nhiên cảm thấy chính mình đầu óc có vấn đề, thế nhưng không đem Sính Lễ lui về, mà là phóng, muốn áp một gáp, nàng tỉnh tỉnh. Bổn vương không thu đến ngươi nói trở về Sính Lễ. Thẩm Tri Hàn nói dối không mang theo mặt đỏ. Diệp Bất luôn khiếp sợ mà vô ngữ nhìn Thẩm Tri Hàn, hắn thích nhưng chơi xấu hắn đường đường ngự vương rốt cuộc còn có xấu hổ hay không? Trong 501 ta muốn cùng ngươi tự hôn. về hết sính lễ đều ở Tử Ngọc nạp giới bên trong, tính cả Bạch Trạch đã cùng nhau trở về cho ngươi, từ nay về sau, chúng ta tự do gả cưới, không can thiệp chuyện của nhau diệp bất ngôn cắn răng, từng câu từng chữ nói. Nàng tin tưởng, hắn tuyệt đối thu được Tử Ngọc nạp giới, chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng chơi xấu nói không thu đến. Thẩm Chi Hàn lạnh mặt, tựa học nàng bộ dáng, cũng từng câu từng chữ nói, bổn vương vẫn chưa thu được trở về sính lễ. Nói xong, Liên dụng người khác nghe không được hồn phế ước, cấp ghé vào tiêu viện, đối đến sống không còn gì luyến tiếc bạch trạch truyền lời, lập tức, lập tức đem Tử Ngọc nạp giới đưa về Diệp Bất Luân trong phòng. Nếu bằng không buồn Vương buổi tối bá bạch trạch thị, uy tiểu nãi hồ. Đối đến sống không còn gì luyến tiếc bạch trạch, nghe được lời này, lập tức ngẩng đầu khắp nơi quan vọng, không gặp nhà mình chủ tử, lại không dám chậm trễ, lập tức vọt vào trong phòng, đem nấp trong gối đầu hạ Tử Ngọc nạp giới lay xuống dưới. ngầm bay nhanh rời đi. Nó nhưng không nghĩ bị bá lắt thịt thành kia tiểu nãi hồ đứa tối. Diệp Bất Nôn không nghĩ tới hắn sẽ vô lại đến nước này, chỉ phải ngẩng đầu cười nhạo nhìn hắn, ngự vương chơi xấu không nhận, chẳng lẽ là đã thích ta. Diệp Bất Nôn, ngươi nói lời này là tưởng kích thích bổn vương đi thẩm chi hàn lạnh hai trong mắt xem nàng, cho nên nàng từ hôn, lại tìm thương lang, đều là vì kích thích hắn, cũng là vì thí nghiệm hắn đi. Diệp Bất Nôn nhẹ a một tiếng. Tức giận ra vẻ thản nhiên thừa nhận, "Đúng vậy, từ hôn chính là vì bức ngươi thừa nhận thích ta, hiện tại đâu, ta phải đến đáp án là cái gì kích thích đến ngươi sao? Cho nên ngươi cùng Thương Lăng đi cùng một chỗ, cũng là vì kích thích bổn vương thậm chí Hàn mắt lạnh nhìn về phía Thương Lăng, tựa muốn đem hắn Thiên Đao Vạn Quả giống nhau." Thấy hắn hoài nghi đến như thế nông nỗi, Diệp Bất Ngôn như cũ tức giận gật đầu thừa nhận, "Là, dù sao ngươi không thích ta, luôn có người thích ta." gia diệp bất luôn không phải phi người không thể. A. Thẩm Tri Hàn cười lạnh, hắn liền biết nàng tính xấu không đổi, có một thì có hai, như vậy cầm thích danh nghĩa, tiến hành thử, thật là buồn cười. Xem hắn không nói lời nào, Diệp Bất Luân cơ cơ bị hắn khẩn tốn thủ đoạn, Ngự Vương còn không buông tay sao ở như vậy đi xuống, ta chính là sẽ tự mình đa tình cho rằng ngươi thích ta, sau đó không biết rụt rè cảm thấy thẹn đối với ngươi lỉ lọm la liếm. Hắn như vậy lôi kéo tay nàng, lại như vậy chơi xấu, tựa hồ tranh giành tình cảm giống nhau, nàng rất khó không tự mình đa tình. Chính là nàng biết, nay chỉ là hắn lòng tự trọng quá ích phá mà thôi, cũng không phải thích, nàng sẽ không tự mình đa tình cho rằng hắn là thích nàng. Bốn Vương cho phép ngươi tự mình đa tình cũng cho phép nàng lỳ lợm la liếm, chính là không cho phép nàng bên người đứng nam nhân khác. Nghe hắn như vậy tự cho là đúng nói, Diệp Bất Nôn tức giận dãy rùa. Nhưng hắn tay lại là càng ngày càng gấp, giận nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngẩng đầu giận đối với hắn, "Ngự Vương, ngươi đương chính mình là cái gì? Ai yêu cầu ngươi cho phép ngươi đương mọi người thích ngươi, liền đều sẽ thích đến chết sao? Ta nói, từ nay về sau không bao giờ sẽ thích ngươi, ta muốn cùng ngươi từ hôn, chúng ta kết hôn tự do, ngươi tìm người tình cảm chân thành, ta tìm ta nam nhân, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau." Từ hắn cự tuyệt kia một khắc bắt đầu, Từ hắn nói nàng không xứng hắn thích bắt đầu, nàng cũng đã quyết định từ bỏ, chẳng sợ tâm lại đau, nàng cũng nhất định sẽ làm được. Thẩm Tri Hàn khẩn túm tay nàng, lạnh giọng mà bá đạo nói, "Chúng ta là tiên hoàng tứ hôn, mà ngươi là bổn vương chân mệnh thiên nữ, tứ hôn không phải do ngươi." Chương 502 không nghĩ từ hôn. "Ngươi thích ta?" Mà hắn cũng không tin, nàng hôn qua mới nói thích hắn, hôm nay liền bỏ được cùng hắn từ hôn, cũng thật sự có thể làm được không thích hắn? Hiện tại, hắn đứng ở chỗ này, chính là đã cho nàng dưới bậc thang, nàng liền không thể theo dưới bậc thang. Mà nàng nếu là dám tìm nam nhân khác, nàng tìm một cái, hắn phế một cái. Diệp Bất Luân lại lần nữa dùng sức tránh thoát, mà hắn như cũ dùng sức túm, nàng cắn răng, quyết tâm, lại dùng chút lực, chỉ nghe nàng thủ đoạn trô truyền đến sắt thanh âm. Diệp Bất Luân thậm chí Hàn lập tức buông tay, xem nàng bàn tay vô lực hoàng, mà nhỏ yếu thủ đoạn, lúc này đã là sưng đỏ lên. Nang Liên thế nào cũng phải như thế quật sao? Bị hắn chảo đau, đều chảo sưng lên, đều sẽ không cổ họng một tiếng sao? Nang Liên một hai phải quật, tình nguyện đoạn cốt, cũng muốn tránh ra hắn tay sao? Diệp Bất luôn xem thậm chí hằn lại chiều nàng vươn tay, vội đem tay tàng tới rồi sau lưng, thân mình càng là sau này lui một bước, ngẩng đầu lánh mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói, "Tiên hoàng tứ hôn, ta có thể kháng chỉ." Ngươi có thể lấy ta như thế nào ai nói chân mệnh thiên nữ nhất định phải gả cho ngươi ta Diệp Bất Nôn càng không gả, tuyệt không gả một cái không thích chính mình nam nhân. Diệp Bất Nôn thậm chí Hàn Nghiên răng nghiến lợi tới gần nàng, hắn chỉ là muốn nhìn một chút tay nàng thương thành như thế nào, nàng ha cất tránh hắn như xà huyết giống nhau. Hắn tới gần một bước, nàng liền lui về phía sau một bước, trước sau cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách. Đương bắt ngươi ngự vương cùng Lăng Tiêu Điện thiếu chủ thân phận tới áp ta. Ta cũng không sợ cái đó, ngươi tưởng không lùi hôn, cũng chỉ có một điều kiện, đó chính là thích ta, nếu không này hôn, ta diệp bất ngôn lui định rồi." Nàng lời nói, Thành Công làm hắn đỉnh chỉ tới gần, lạnh lùng nhìn nàng, "Ngươi quả nhiên vẫn là ở thử bổn vương, cũng là ở uy hiếp bổn vương." Nàng nói như thế nhiều, làm như thế nhiều, vì chính là hắn nói một câu thích nàng đi. Hắn chán ghét loại này thử. "Tùy ngươi như thế nào tưởng." Thứ không phụng bồi lạnh giọng nói xong, Diệp bất ngôn xoay người liền đi. Nàng không nghĩ lại cùng hắn dây dưa đi xuống, quá mệt mỏi, nghe hắn nói mỗi một câu đều giống kim lâm giống nhau, tâm rất đau, lúc này, nàng cũng không muốn nhìn đến hắn. Xem nàng nhấc chân rời đi, thậm chí Hàn lập tức vươn tay, đầu ngón tay đụng tới nàng quần áo, lại lập tức rút trở về, nàng vừa rồi tay bị thương, lại giữ chặt nàng, khẳng định lại quật đem mặt khác một bản tay cấp lộ thương. Nàng liên tình nguyện xương cốt chợt khớp bị thương. cũng không muốn hắn chạm vào sao. Ngự vương, thương lăng động thân mà ra, ngăn cản thẩm chi hàn đường đi. Thẩm chi hàn nhìn Diệp bất ngôn đi xa bóng dáng, túi đầu lạnh lùng nhìn thương lăng, lạnh giọng nói, tránh ứng ra. Thương lăng chưa lui mảy may, thân ảnh càng thêm đĩnh bản, ngự vương nếu không thích tiểu sư mội, cần gì phải dây dưa không bỏ nàng cảm tình cùng hôn ước, không phải ngươi hích lợi lợi thế. Tránh ra thẩm chi hàn lại lần nữa lạnh giọng lặp lại, Trên người hắn đã tràn đầy sát khí, lạnh lẽo hàn ý, càng thêm thấm người, lệnh người không khỏi run run một chút thân mình. Ngự Vương không tự cách ra lệnh cho ta, bởi vì bổn vương là Lam Việt quốc hoàng tử, thân phận cùng Ngự Vương giống nhau tôn quý thương lăng như cũ kiên quyết, ngẩng đầu cùng Thẩm Tri Hàn đối diện, đương nhiên Ngự Vương tưởng đọ võ, bổn vương phụng bồi rốt cuộc, nếu là muốn giết bổn vương nói, kia cũng ước lượng một chút hai nước quan hệ. Hắn tự nhận là đánh không lại Thẩm Tri Hàn, Nhưng hắn thân phận cũng không kém, muốn giết hắn, thậm chí hẳn cũng muốn suy xét một chút hai nước quan hệ cùng tình cảnh. Thậm chí hẳn nắm chặt nắm tay, này đáng chết thương lăng, cũng dám cùng hắn gọi nhịp, vẫn là cầm hai nước quan hệ cùng hắn gọi nhịp. Trước 503 từ tiêu nguyệt, ly bổn vương xa một chút. Xem thậm chí hẳn có điều cố kỵ, thương lăng liền biết chính mình đánh cuộc chính xác, thần xác ôn hòa mà không thoái nhượng, bổn chưa tưởng cùng ngự vương đoạt tiểu sư mùa ội, nếu ngự vương không quý trọ Không yêu thương, ta đây thương lăng liển tuyệt không khoanh tay đứng nhìn, tiểu sư muội nàng đáng giá càng tốt nam nhân. Trước kia hắn không dám tranh, một là kiêng kỵ thẩm chi hàn, cho hắn sợ ảnh hưởng chính mình cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, nhị là Diệp Bất Ngôn trong mắt trừ bỏ Ngự Vương, căn bản là dung không dưới người khác, làm lại nhiều đều là dư thừa. Nhưng hiện tại không giống nhau, Diệp Bất Ngôn nản lòng thoái chí thời điểm, đúng là công lực nàng trái tim thời điểm. A Thẩm Tri Hàn một quyền bay thẳng đến thương lăng khuôn mặt Tuấn Tú huy đi lên, không hề dư lực, đem hắn khuôn mặt Tuấn Tú đều cấp đánh ngoài một bên, khóe miệng nháy mắt liền chảy ra máu tươi tới. Ngươi còn không xứng cùng bổn vương gọi nhịp cũng không có khả năng là cái kia càng tốt nam nhân. Trên đời này, còn có ai có thể so sánh hắn tốt? Diệp Bất Nôn kia chỉ dương nhanh múa rước tiểu hồ ly, trừ bỏ hắn, còn có ai đánh bại phục? Thẩm Tri Hàn thu hồi nắm tay, mắt lạnh nhìn váng đầu hoa mắt thương lăng. Diệp Bất luôn là bổn vương vị hôn thê, ai dám tiếc tưởng, bổn vương liền không khách khí, liền tính là hai nước khai chiến, bổn vương cũng sẽ không thoái nhượng mảy may. Cho nên, mơ tưởng lấy hai nước quan hệ tới cùng hắn gọi nhịp, cùng lắm thì hai nước khai chiến mà thôi, hắn thậm chí Hàn còn chưa sợ quá cái gì. Thẩm Chi Hàn đầy mặt tức giận, nhấc chân phải đi, dư quang liếc đến ở một bên, không nói chuyện từ Tiêu Nguyệt, lạnh giọng hô, "Từ Tiêu Nguyệt." Sư huynh Từ Tiêu Nguyệt vội ngẩng đầu, Chiều hắn đi đến, hắn đây là phải vì chuyện vừa rồi xin lỗi sao vẫn là phát hiện nàng so diệp bất nhân hảo. Thẩm Chi Hàn sau này lui hai bước, lạnh giọng nói, "Bổn vương cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, sau này thỉnh cùng những đệ tử khác giống nhau, kêu một tiếng Ngự Vương hoặc là thiếu chủ, mặt khác không cần trộn lẫn bổn vương sự, không cần lại nói chút lệnh người hiểu lầm nói." Sư tử Tiêu Nguyệt ở hắn lánh mắt hạ, tối đầu cắn môi dưới, ủy khuất sửa miệng, "Ngự Vương" Không có việc gì không cần hướng Tiêu Viện chạy, Trưởng môn có chuyện tự nhiên có khác đệ tử truyền lời, càng không cần cùng Bổn vương nói chuyện Bổn vương thực để ý loại này hiểu lầm thẩm tri Hàn Lệnh lùng nói xong, nghẹn một cổ tử hòa khí, giận dữ rời đi. Hắn cùng Diệp Bất môn sự, chỉ có thể là hai người lập trường cùng ý tưởng bất đồng nguyên nhân, mà phi đến từ kẻ thứ ba hiểu lầm. Điểm này, hắn cần thiết làm sáng tỏ rõ ràng. Từ Tiêu Nguyệt nhìn thẩm tri Hàn rời đi bóng dáng, ủy khuất đỏ hốc mắt. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ta chỉ là tưởng khuyên các ngươi đừng cãi nhau, đừng giận dỗi mà thôi, cũng không có ý tưởng khác. Sư huynh đối nàng, thế nhưng như thế không lưu mặt mũi, hiện tại liền một tiếng sư huynh đều không cho hô sao? Diệp Bất Nôn chọc hắn sinh khí, hắn bằng cái gì đem khí rơi tại trên người nàng bằng cái gì cho rằng đây là nàng khiến cho? Rõ ràng chính là Diệp Bất Nôn sai, cùng nàng có quan hệ gì đâu? Từ Tiêu Nguyệt trên mặt ủy khuất như bị khi dễ giống nhau. Nội tâm lại phẫn nộ oán hận bốc cháy lên lòng Đấu Kỵ. Thẩm Chi Hàn suýt một đụng không chỗ phát tiết lửa giận, về tới Tiêu viện, đá văng Đông Phương Hi cửa phòng, muốn bắt hắn lên đánh một trận, kết quả nhìn đến hắn nằm ở trên giường trọng thương bộ dáng, chỉ phải từ bỏ. Ngày hôm qua bị hắn tấu tàn nhẫn, thương không nhẹ, hai ngày này chỉ có thể nằm trên giường dưỡng thương. Cương Đâu Đông Phương Hi nhìn hai tay trống trơn, lại đầy mặt lạnh băng, đầy người lửa giận thầm chi hàn, hơi nhướng mày, Như thế nào là không ngẫu nhiên gặp được đến Diệp Bất Nôn vẫn là an mệt. Hắn cùng Mục Luân đều nằm thương trên giường, vốn nên những đệ tử khác đưa cơm đồ ăn tới, kết quả a hẳn thế nhưng nói không tiến nhiệm các đệ tử, muốn đích thân đi nhà ăn lấy cơm. Không cần phải nói, khẳng định khẩu thị tâm phi bệnh lại tái phát, muốn tìm Diệp Bất Nôn lại kéo không dưới mặt mũi, chỉ phải đi nhà ăn ngẫu nhiên gặp được một chút. Chương 504 cấp Diệp Bất Nôn tìm cái tuyệt hảo hảo trợ phu. Thẩm Tri Hàn cầm lấy ống trà, đổ nước trà, một ngụm uống cạn, bổn vương ăn no. Đông Vương Hi vui sướng khi người gặp họa nga một tiếng, "Vậy ngươi ăn chính là bế muôn canh, vẫn là núi lửa a?" Thấy Thẩm Tri Hàn lạnh như băng ánh mắt quét lại đây, Đông Vương Hi nửa điểm đều không e ngại, rất là vui sướng khi người gặp họa phè phẩy trong tay chu tước đuôi, "Ngươi đem ta đại ta tá tám khối cũng vô dụng, diệp bất ngôn là ngươi đổi đi, ta liền tính nguyệt lao truyền thế, ta cũng không giúp được ngươi." Đông Phương Hi, ngươi chính là đầu sỏ gây tội thầm chi Hàn cắn răng, đột nhiên suy nghĩ, hắn có phải hay không tấu nhẹ, cho nên Đông Phương Hi còn có tinh lực rôi hắn. Nhưng thương nàng tâm chính là ngươi, ngươi nói ngươi ngạo cái gì ngạo, thích cứ việc nói thẳng a, lại không phải mất mặt sự, rõ ràng thích hận, lại làm nữ hài tử chủ động, kia mới là nhất mất mặt sự. Thẩm Chi Hàn lạnh giọng nói, lần này sự, sai ở chỗ nàng mà nàng còn chết cũng không hối cải. Thế nhưng còn vọng tưởng kích thích uy hiếp bổn vương. Thấy thậm chí Hàn lại tránh đi thích vấn đề này, Đông Phương Hi Phệ phải chu tức đuôi, thở dài lắc đầu, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, đều nói không cần cùng nữ nhân giảng đúng sai, giảng đạo lý, Diệp Bất Ngôn nàng biết sai rồi, nàng mãn thành tìm ngươi, còn khổ chờ ngươi 3 ngày, ngươi thích nàng, ở nàng mở miệng thời điểm, liền cho nàng một cái dưới bậc thang, giai đại vui mừng, mà không phải như cũ bưng cái giá, có lý không tha người. thậm chí hắn lệnh a một tiếng, Diệp Bất Nôn mãn thành tìm hắn cả đêm, hắn làm sao từng không phải mãn thành tìm nàng một ngày, nàng khổ chờ hắn 3 ngày, hắn ở đoạn Nhai Sơn liền hảo quá. Chuyện này vốn chính là nàng sai, nàng là biết sai rồi, nhưng nàng hối cái sao? Không có. Nàng vẫn là lấy từ hôn cùng thương lăng, tới kích thích hắn, tới uy hiếp hắn, tới thử hắn. Nàng căn bản chính là tính xấu không đổi, hắn bằng cái gì cho nàng dưới bậc thang? Xem Thẩm Chi Hàn không có đem hắn nói nghe đi vào, hoàn toàn chính là chui vào rúc vào sườn châu. Đông Phương Hi rất là bất đắc dĩ, ngươi tưởng cùng Diệp bất ngôn giảng đúng sai, cũng không nên cùng nàng nói không thích, ngươi muốn thật không thích kia cũng liền thôi, nhưng ngươi rõ ràng liền thích. Nói này giận dỗi, đả thương người lại thương mình, có cái gì ý tứ? Bổn vương có từng thích quá nàng Thẩm Chi Hàn lạnh giọng nói, nàng căm thích đương lý do, căm nàng nguy hiểm tới thí nghiệm hắn, liền không đáng hắn thích. Này khẩu thị tâm phi bệnh, đã không có thuốc chữa, Đông Phương Hi chỉ cảm thấy muốn mắng nương bảo thổ, ngươi liền ngạo đi, dù sao ta hiện tại trạng diệp bất ổn, quay đầu lại ta cho nàng tính một chút, xem trừ bỏ ngươi ở ngoài, nhất thích hợp nàng nam nhân là ai. Đông Phương Hi, một lần bồi toán, 10 năm thọ mệnh thẩm tri hàn lạnh lùng nhìn hắn, làm hảo huynh đệ, thế nhưng phải cho hắn vị hôn thê, giới thiệu nam nhân khác. Này huynh đệ, là ngãi hắn tường cao, không có hưng hạnh Phải cho hắn thêm một mảnh màu xanh lục sao? Đông Vương Hi không sao cả nhún nhún vai, lúc trước là ta tự chủ trương, làm nàng hiện tại tổn thất cái 10 năm thọ mệnh, cho nàng tìm cái tuyệt hảo hảo trợ phu, cho nàng bồi thường đi. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền đem hắn lấy lưu âm thạch uy hiếp diệp bất ngôn liều a hàn sự cấp nói ra. Thật là hảo huynh đệ thẩm chi hàn sai nha, hữu lực nắm tay, nắm thanh thanh rung động, tùy thời có thể bùng nổ hắn mạnh mẽ lực lượng. Đông Phương Hy đem chu tức đôi đầu cám thượng, tùy thời làm tốt đảo vong chuẩn bị, dù sao ngươi không thích nàng, hơn nữa ngươi không phải nói tuyệt không cưới không yêu nữ nhân sao, ta cũng tổn thất mười năm thọ mệnh, lại cho ngươi tính một cái thích hợp nữ nhân, cho các ngươi một cái tự do hảo. Trước năm trăm linh năm đừng làm cho nàng biết là bổn vương. Thậm chi hàn đứng lên, trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn Đông Phương Hy, chậm dài nói, ngươi muốn rám. Kia bổn vương hiện tại liền có thể làm ngươi tổn thất bảy tám chục năm họ mệnh. Đông Vương Hi thật là càng sống càng đi trở về, không chỉ có tưởng cấp diệp bất luôn tìm nam nhân, còn tưởng cho hắn tìm nữ nhân. La cảm thấy mệnh quá dài sao? Nghe này lạnh buốt uy hiếp, Đông Vương Hi nhưng nửa điểm không sợ, tiếp tục kích thích hắn, dù sao trước khi chết cấp diệp bất luôn tới một quẻ, tìm cái tuyệt hảo hảo trượng phu, bọn họ sinh nhi dục nữ, Bạch đầu giai lão mà ngươi liền cô độc sống quãng đời còn lại đi. Nghe Đông Phương Hi cố tình nói tuyệt hảo hảo trợ phu, sinh nhi dục nữ, Bạch Đầu giai lão Thẩm Tri Hàn liền đem nắm tay nắm khanh khách vang, hiện tại chỉ nghĩ đem Đông Phương Hi cái này khuỷu tay quẹo ra ngoài huynh đệ, hướng chết ấu. "Uy, ngươi đi đâu?" Thấy Thẩm Tri Hàn xoay người liền đi, Đông Phương Hi vội hô, "Ta còn không có ăn cơm nốt." Cho ngươi đào mồ đi miễn cho hắn nhịn không được một cái đánh chết, chỉ có thể bỏ bại tha ma. Đông Phương Hia kéo kéo khóe miệng, gỡ xuống trên đầu khổng tước đuôi, nhìn thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm thẳm chi hàn, hô, tìm đường chết chính là ngươi, vẫn là cho ngươi chính mình đào đi. Khẩu thị tâm phi bệnh như thế nghiêm trọng, đã không có thuốc chữa, luôn có hối hận một ngày. Nghĩ Thẩm Chi Hàn quỳ gối diệp bất ngôn trước mặt, rơi lệ đầy mặt cầu tha thứ, cầu thu lưu, mà diệp bất ngôn mặt lạnh rời đi, A Hàn chỉ phải nhào lên trước ôm hủi, tiếp tục cầu tha thứ. Nghĩ vậy hình ảnh Đông Phương Hi liền kích động thân mình một trận run run, ngoa tạo, hắn quả nhiên là giả huynh đệ, thế nhưng hào trợ mong á Hàn bị ngược, tốt nhất hướng chết ngược. Thẩm tri Hàn muốn định cứ như vậy rời đi, lại nhớ tới Diệp bất ngôn đi nhà ăn, còn không có lấy cơm liền đi rồi, hiện tại hẳn là cũng còn không có ăn cơm, vốn là gầy yếu cùng đậu giá dường như, ăn ít một cơm, còn không biết sẽ nhược thành cái dạng gì. Cái sinh khí, cũng không thể làm nàng đói bụng a. Nhang Sơn không có đơn độc phòng bếp nhỏ, mà hắn phòng bếp cũng không có nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng vẫn là xoay người đi nhà ăn phòng bếp lớn, ở phòng bếp đệ tử trước mắt, thuần thục vo gạo khởi nồi xào rau. Phòng bếp đệ tử xem run bần bật, ngự vương thế nhưng còn sẽ xuống bếp, quả thực là kinh thiên chi nghe, hắn hẳn là không phải cái thứ nhất thấy đi hắn hẳn là sẽ không bị diệt khẩu đi. 30 phút lúc sau, đồ ăn cùng cơm vừa vặn, thậm chí hàng đem này cất vào hộp đồ ăn, đưa cho đầu bếp. Đưa đi cấp diệp bất ngôn. A đầu bếp lăng lăng tiếp nhận hộp đồ ăn, Ngự Vương không phải muốn chính mình ăn sao? Đừng làm cho nàng biết là bổn vương làm. Thẩm Tri Hàn lạnh giọng nói. Đầu bếp ngốc ngốc nhìn Thẩm Tri Hàn dính khói dầu thân ảnh, biến mất ở trong bóng đêm, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, kinh trong mắt đều mau rớt ra tới. Ngự Vương đại buổi tối tự mình xuống bếp, chính là vì diệp bất ngôn. Nay cơm điểm thời điểm Hai người bọn họ không phải còn đánh nhau nháo từ hôm sao? Nghe nói vẫn là Diệp Bất Nôn đơn phương lui ngự Vương hồn, mà Ngự Vương thế nhưng không trách cứ dáng tội Diệp Bất Nôn, lúc này còn tự mình xuống bếp, thật là sủng ái Diệp Bất Nôn a. Đầu bếp không dám lại loạn tưởng, vội không ngừng đem hộp đồ ăn đưa đi nữ viện, Ngự Vương đều tự hạ thân phận đi sủng ái nữ nhân, nào dám chậm trễ a. Diệp Bất Nôn đầy ngập lửa giận trở lại phòng, nhìn trên bàn lóe quang mang tử ngọc nặng trĩu. Nhìn nhìn lại quỳ rạp trên mặt đất, Triết An Vạ không đi mà chạy, chỉ cảm thấy hỏa khí lớn hơn nữa. Từ hôn thư cũng chưa, thậm chí Hàn Tất Nhiên là xem qua, thả con để lại một ngày, chạng vạng cái nhau chơi xấu thời điểm, mới làm Bạch Trạch đem Tử Ngọc nạp giới cấp tặng trở về. Thu từ hôn thư, lại đem sính lễ đều đưa về tới, hắn cái gì ý tứ tưởng cho nàng xấu một cái từ hôn không lùi sính lễ tham tài đại hắc qua sao? Chương 506 Thẩm Tri Hàn trèo tương tới. Ngọc Lan đẩy cửa tiến vào đồng thời, nóc nhà cũng nhẹ nhàng bay xuống một người, quỳ rạp trên mặt đất chết lại không đi mà chạy, đột nhiên đứng lên, ngửa đầu thẳng nhìn nóc nhà, "Ai? Giống như có chủ nhân hơi thở, nhưng lại hỗn loạn khác, chẳng lẽ là nó cái mối không ngậy?" "Tiểu thư, phòng bếp đưa tới thức ăn." Ngọc Lan dẫn theo hộp đồ ăn tiến vào, đặt lên bàn nói. Diệp Bất Nôn đang ở tự hỏi như thế nào lui tử Ngọc nạp giới, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi. Cái này điểm phòng bếp hẳn là nghỉ ngơi a. Ngọc Lan đem hộp đồ ăn mở ra, nô tỳ cũng không biết, đầu bếp nói có người tự mình xuống bếp, sau đó đưa lại đây, nhưng không cho nói là ai. Thẩm Chi Hàn, trên lóc nhà nghe lén Thẩm Chi Hàn, không khỏi nhướng mày, nàng còn biết là hắn a. Diệp Bất Nôn nhìn Ngọc Lan đem hai đồ ăn một canh bày ra tới, tự giễu cười khẽ, như thế nào có thể là hắn? Hắn trừ bỏ phía dưới, làm sao mà khác? Liên Tĩnh sẽ Ở ngay lúc này, hắn như thế nào khả năng tự mình xuống bếp? Thẩm chi Hàn tức khắc lánh hạ mặt, hắn ở trong mắt nàng liền như thế kém cỏi sao? Hắn sẽ như nhiều, chỉ là không có bày ra ra tới mà thôi. Hàn La Ngự Vương đi Ngọc Lan có chút không xác định nói. Diệp bất ngôn cười khẽ lắc đầu, không phải là hắn, có thể là Thương Lăng đi, hắn hôm nay còn tặng hoa, đáng tiếc đều bị hủy hoại. Bằng Không Thủy Nguyệt Hoa có thể cấp nấu khai, cấp huynh thành tỉnh diệu. nàng đều ngủ suốt một ngày đi xuống. Thậm chi hàn chỉ cảm thấy càng chắc tâm, đó là hắn làm, bằng cái gì cấp kia chỉ chết thương thử đoạt công lao. Còn có nàng Diệp bất ngôn cái gì ánh mắt, mấy đoà pha hoa, thế nhưng cũng nhớ mãi không quên. Diệp bất ngôn cầm lấy chiếc đũa, ngày mai cấp thương lăng hổi cái lê đi. Cũng nguyện chuyển cự tuyệt hắn tâm ý. Trên nóc nhà thẩm chi hàn, tức khác hàn khí tùy ý, còn tưởng đắp lễ, chết thương thử cũng xứng. Diệp Bất Nôn ăn hai khẩu cà chua xào trứng, Mạc Danh cảm thấy hương vị có chút quen thuộc, như thế nào cảm giác như là thẩm chi hàn chủ nghệ. Bạch Trạch chỉ cảm thấy chủ nhân hơi thở càng ngày càng cương liệt, đi đến Diệp Bất Nôn bên người, dùng đầu to cọ một chút nàng chân, thấy nàng xem đó, lại giơ lên lông sù sù móng vuốt, thẳng chỉ nóc nhà, chủ nhân ở mặt trên. Bạch Trạch, ngươi lại không quay về, có thể thử xem A Ngọc hình phạt. Bạch Trạch lại dùng sức cử cử móng vuốt Xuân Duật xoay cái vòng, chủ nhân ở mặt trên a. Chỉ cần có thể thấy A Ngọc Nữ Vương, cái gì hình phạt đều không sợ. Xem Bạch Trạch sốt ruột bộ dáng, Ngọc Lan nhỏ giọng giải thích, "Tiểu thư, Bạch Trạch tỷ tứ có thể hay không là Ngự Vương liền ở trên nóc nhà?" Bạch Trạch thu hồi mão đuớt, liên tục gật đầu, cái đuôi giêu càng hoan. Diệp bất luôn nhìn trên bàn hai đồ ăn một canh, không khỏi có chút sững sờ, nên sẽ không thật là thẩm tri hẳn đi. Hắn đều không thích nàng a. Như thế nào khả năng còn cho nàng xuống bếp, định là nàng suy nghĩ nhiều. Nhưng Diệp bất ngôn vẫn là ôm một tia hy vọng, ra cửa phòng, mùi chân nhẹ nhàng một chút, nhảy lên nóc nhà, nhìn chung quanh bốn phía, nửa bóng người đều không có, như thế nào khả năng có thẩm chi hàn. Quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều, Diệp bất ngôn tự dễ ớ nhảy xuống nóc nhà, trở về phòng, thuận đường đem bạch chạch cũng nhốt ở phòng ngoại. Bạch chạch ngưỡng đầu, nhìn lại xuất hiện ở trên nóc nhà thẩm chi hàn. Nhìn nhìn lại nhắm chặt cửa phòng, trực tiếp điều cái đầu, ngông hướng tới nóc nhà phương hướng, sau đó bò hảo. Đối với dám nghe lén, không dám xuất hiện chủ nhân, cũng chỉ có thể dùng ngông khinh bị một chút hắn. Thẩm tri hắn đứng ở trên nóc nhà, nhíu mày, sai lại không phải hắn, hắn trốn, cái gì trốn, huống hồ bị nàng nhìn thấy sẽ ra chuyện gì, hắn đi ngang qua không được có phải hay không? Chương 507 Ngụy Vương, nam nữ có khác, chú ý ảnh hưởng. tự mình ngảo náo trong chốc lát, lại không nghe thấy trong phòng có cái gì động tĩnh, thậm chí Hàn liền rời đi, hướng tới Đoạn Ngai Sơn phương hướng đi, không phải mấy đóa phá hoa, có cái gì đáng giá nàng hảo nhớ mãi không quên. Đoạn Ngai Sơn thượng, nước biển đao đảo, một trận lại một trận chụp ở đá ngầm thượng, những lên nhiều đóa thật lớn bọt sóng. Đã nhập đầu mùa đông, nay vừa lúc 15, ánh trăng lại đại lại viên, ánh trăng bao phủ ở đại địa, ngông lung Trầm Tri Hàn tối đầu nhìn nhai hạ từng trận sóng biển, lại nhớ đến diệp bất ngôn kia đáng tiếc ngứ khí, thở dài một tiếng, đem áo ngoài cởi, nhảy xuống, không trong chốc lát liền thấy một đóa tự ở dưới ánh trang phiếm ánh trang hoa nhi, vội bên người ở trên vách đá, thu hồi linh lực, tay không leo lên, chậm rãi tới gần kia hoa nhi. Một tay bám vào trên vách đá nô lên địa phương, một tay cầm lấy chùy thủ, thật cẩn thận đào hoa nhi, liền thủ mang căn không sai biệt lắm, lại dùng hàm răng cắn chùy thủ. Đem hoa nhi mang căn cầm lên, nhìn nó hoàn hảo, sau đó mới bỏ vào bên hông cột lấy túi. Cứ như vậy, thậm chí hắn còn một tay leo lên, một tay bảo hoa, trên đường vài lần chưa xuống, nhậm kia vách đá nô lên hồn đá, hoa bị thương hắn ra thịt, cũng suýt nữa rơi xuống kia quần cuộn biển rộng bên trong, hắn cũng như cũ vô dụng linh lực, bởi vì này hoa nhi không thể lây dính linh lực, nếu không liền sẽ khô héo. Không biết bao lâu, xương mủ càng ngày càng nùng. Mà túi cũng chứa đầy hoa nhì, thậm chi hẳn từ nhai trùng gian, tay không leo lên tới rồi bên vết núi, theo sau mở ra túi, nhìn nhiều đóa còn dính sương sớm hoa nhì, hơi hơi dơ lên ngôi, cái này nàng sẽ không hiếm lạ thương láo thử đưa thủy nguyệt hoa đi. Thậm chi hẳn nhìn nhìn chính mình dính đầy bùn đất rêu xanh cùng máu tươi đôi tay, lại túi đầu nhìn một thân bạch gì đi hề, lúc này cũng rách tung tué dính đầy bùn đất, liền nhăn lại mải kiếm, như vậy quá khó coi. Còn không biết nàng sẽ gết bỏ thành cái dạng gì. Bước nhanh chạy về tiêu viện, tắm gội thay quần áo, nhìn trong gương chính mình, tinh thần phấn chấn, mới xách theo túi, từ nữ viện tường vây chỗ, trèo tường vào diệp bất luôn sơn. Gác đêm Ngọc Lan, nghe được động tĩnh, dương mắt nhìn lại, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, Ngự Vương. Hôm nay mới tờ mờ sáng, một mảnh sương mù, Ngự Vương liền tới leo tường. Thẩm Chi Hàn không thấy nàng. cũng không coi ghé vào trên hành lang, khéo hé liếc hắn một cái bạch trạch, mà là lập tức tiến lên, gõ cửa phòng. Diệp Bất Nôn vốn ngủ vốn là thiện, lại cảnh giác tâm đại, lúc này nghe được tiếng đập cửa, lập tức tỉnh lại, nhìn phong ngoại, Ngọc Lan, cái gì sự? Ngọc Lan nhìn cả người lạnh băng thẩm chi hàn, có chút buồn nói, hẳn là gia đại sự đi. Ngự Vương đại buổi sáng tới trèo tường, việc này với nàng tới nói, thật sự rất lớn. Diệp Bất Nôn lo lắng Mạc huynh thành an toàn, Không có nghĩ nhiều, lập tức xoay người xuống giường, mở ra cửa phòng, "Vâng." Nhìn đến Thẩm Tri Hàn lạnh băng khuôn mặt tuấn tú, Diệp Bất Nôn tức khắc nghẹn lời, sau đó bang một tiếng, lại đem cửa phòng cấp đóng lại. Ngự Vương ăn bế muôn canh. Thẩm Tri Hàn nhìn còn chưa đưa ra đi, lại thiếu chút nữa bị kẹp tay, cắn răng hô, "Diệp Bất Nôn." Hắn đại buổi tối không ngủ được cho nàng trách hoa đi, nàng liền này thái độ. Diệp Bất Nôn dựa vào ván cửa, trong lòng luộn xộn. Cái gì cũng vô pháp tưởng, liền một vấn đề, hắn tới làm cái gì? Mở cửa thậm chí hàn đập cửa bạn, bá đạo mệnh lệnh. Diệp Bất luôn hít sâu một hơi, tất lực làm chính mình cảm xúc không chịu ảnh hưởng, lệnh đạo nói, Ngự Vương, nam nữ có khác, chú ý ảnh hưởng. Ngươi nếu không mở cửa, Bốn Vương liền đem viện này cấp hủy đi đi nàng nam nữ có khác, hiện tại hắn liền muốn gặp nàng. Chương 508 Ngự Vương có gì chỉ giáo? Như thế bá đạo lại cường thế uy hiếp Lâm Diệp bất ngôn khí nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ xoay người mở cửa, bởi vì hắn nói ra làm được đến. Diệp bất ngôn mở cửa, ngửa đầu nhìn hắn, lãnh đạm mở miệng, "Ngự Vương, có gì chỉ giáo?" Nghe nàng lãnh đạm xa cách thanh âm, thậm chí Hàn Chỉ cảm thấy tâm nứt ra một cái phủng, nhưng lại lạnh mặt trực tiếp đem túi đệ đi ra ngoài, "Cấp." Diệp bất ngôn nhíu mày nhìn kia túi, sau đó ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Thẩm Chỉ Hàn, trực tiếp cự tuyệt, "Không cần." Thẩm Chi Hàn trực tiếp giơ tay đi bắt tay nàng, Diệp Bất Ngôn liền giãy rủa, "Ta nói, ta không cần, ai biết là cái gì quỷ đồ vật." Ngươi Diệp Bất Ngôn giãy rủa chung, ánh mắt liếc đến Thẩm Chi Hàn hổ khẩu thượng, lại là xuất huyết, không khỏi sửng sốt, không lại giãy rủa, hắn bị thương. Thẩm Chi Hàn sợ nàng lại quật tình nguyện đoạn cốt, cũng muốn tránh ra hắn tay, không dám quá mức dùng sức, chỉ đem túi nhét vào nàng trong tay, cường thế mệnh lệnh, "Cầm, bồi cho ngươi." "Ta không cần." Diệp Bất Nôn cự tuyệt đem túi đệ trở về, chính là cúi đầu nhìn đến túi khẩu tử thượng, cũng dính huyết cùng bùn đất, lại ngây ngẩn cả người, nơi này rốt cuộc là cái gì, hắn lại là nơi nào lầm ra. Thẩm Tri Hàn mắt lạnh liếc nàng, nàng không phải nói, liền tính hắn đưa chính là thảo, nàng cũng thích sao? Hiện tại liền ghét bỏ sao? Không cần liền ném đi. Dù sao nàng ghét bỏ. Thẩm Tri Hàn xem hắn xoay người liền đi, Diệp Bất Nôn nhấc chân bước nhanh đi lên. đứng ở hắn trước mặt, ngửa đầu nhìn hắn, ngươi rốt cuộc cái gì ý tứ? Bồi ngươi hoa. Thẩm Tri Hàn rũ mắt nhìn nàng, nàng con ngươi như cố sáng ngời, chỉ là khoảng cách hắn có chút xa. Hắn như thế nào nhớ rõ trước kia, nàng nhìn đến hắn, liền đầy mặt vui mừng, không phải phi phát chính là hồng ông, như thế nào hiện tại chỉ là mặt đối mặt đứng, còn phải vẫn duy trì khoảng cách. Nghĩ đến này, Thẩm Tri Hàn liền khó chịu đi phía trước gần một bước, hai người chỉ một bước khoảng cách. Hắn tú đầu, liền có thể người được trên người nàng hương thơm, lúc này mới thỏa mãn, tâm tình cũng mới hảo một ít. Diệp Bất Nôn không có mở ra xem, mà là hai tròng mắt nhìn chằm chằm hắn xem, "Không phải cái này, ta từ hôn, ngươi không đồng ý, ta cùng thương lang đi cùng một chỗ, ngươi lại náo sự, hiện tại ngươi lại nói bồi ta hoa, ta liền hỏi ngươi đây là cái gì ý tứ?" Thẩm Tri Hàn chỉ dụ mắt nhìn nàng, trên người liền ăn mặc đơn bạc áo trong. Hiện tại Dương Mู่ chính nủng, Hàn khí chính thịnh, nàng sẽ cảm lạnh đi. Thẩm Chi Hàn, nghe nàng tức giận tiếng la, thậm chí Hàn phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt hồi, "Không, có gì ý tứ? Ngươi làm như vậy, là nam nhân lòng tự trọng quái phá, vẫn là ngươi căn bản là thích ta Diệp bất ngôn hơi cất cao thanh âm, mang theo tức giận, hắn ngoài miệng nói không thích nàng, chính là trên thực tế rồi lại như vậy." Thật sự, nàng rất khó không hiểu lầm hắn có phải hay không thích nàng. Nàng liền muốn biết cái đáp án, nàng không nghĩ tự mình đã tỉnh. Thẩm Tri Hàn nhìn tức giận nàng, không biết như thế nào trả lời, hắn chỉ biết không mừng bên người nàng đứng nam nhân khác, không mừng nàng tiếp thu nam nhân khác độ vận, cũng không mừng nàng từ hôn. Nam nhân lòng tự trọng, nếu là đổi thành người khác như vậy, hắn căn bản là không sao cả. Chính là thích. Hắn không biết cái gì là thích, nguyên bản muốn tìm cái nam nhân hỏi một chút, thích nữ nhân là cái gì cảm giác. Nhưng bởi vì gia như vậy sự, đến nay hắn cũng còn chưa hỏi. Xem hắn không trả lời, Diệp Bất Ngôn chỉ cảm thấy hỏa khí hướng lên trên mạo, cảm tình sự, chúng ta nói rõ ràng hảo sao đừng như vậy ai ai muội muội treo, ta không nghĩ lãng phí thời gian, cũng không nghĩ lãng phí cảm tình. Lãng phí? Ở trên người hắn chính là lãng phí. Thẩm chi Hàn tức giận lạnh mặt, bổn vương chỉ là bồi ngươi hoa, tùy ngươi như thế nào tưởng. Chương 509 chờ Hưng Đông. tự mình đi từ hôn. Xem hắn xoay người rời đi, Diệp Bất Luân cũng là sinh khí không thôi, "Ngươi hòa, ta không cần." "Vậy ném đi." Thẩm Tri Hàn thân ảnh không có dừng lại, trực tiếp treo tường rời đi, thân mình giống như phi yến, đã là biến mất ở bên mang xương ngủ bên trong. Diệp Bất Luân khí thẳng tắn răng, giơ tay đó là muốn đem túi trực tiếp cấp ném trên mặt đất, lại hung hăng dẫm mấy đá, lấy tiết nạng lửa giận, có thể tưởng tượng đến Thẩm Tri Hàn trên tay hổ khẩu thương. liền ngừng lại, nàng luyến tiếc ném, nhìn đến hắn bị thương, chẳng sợ chỉ là một cái tiểu miệng vết thương, nàng cũng đau lòng. Diệp Bất Nôn phổng lên quay hầm, đặt không cốt khí mở ra túi, nhìn đến mơ hồ ánh huỳnh quang hoa nhi, còn dính rõ xương, liền ngây ngẩn cả người, là tiên linh hoa. Tiên linh hoa lớn lên ở huyễn nhai trên vách đá, thả khai ở mùa đông, xương ngủ chính đủng, thậm chí bạch xương hoặc là tuyết trắng nói, vách đá thập phần bóng loáng. lại không thể vận dụng linh lực bay vọt, nếu không dính linh lực tiên linh hoa liền sẽ khô héo, thả lớn lên phân tán, không phải thành tiễn. Nếu là muốn trích như thế nhiều tiên linh hoa, kia hắn đến tay không leo lên rất cao huyền nhai lại muốn tinh lực như thế nào nguy hiểm. Hắn hổ khẩu thượng thương, là leo lên vết đá, lưu lại miệng vết thương đi. Chỉ là nghĩ đến trích tiên linh hoa khó, lại tưởng hắn bị thương đổ máu hổ khẩu, diệp bất ngôn tàn nhẫn hạ phóng bỏ quyết tâm, liền dao động, cắn môi dưới. Thẩm Chi Hàn, ngươi rốt cuộc tưởng ta như thế nào? Ta đều quyết định từ bỏ thích, chính là ngươi lại trình như thế vừa ra, làm ta phân không ra là ngươi lòng tự trọng quái phá, vẫn là bởi vì thích, mà dao động từ bỏ thích ngươi quyết tâm, cho nên, ngươi rốt cuộc tưởng ta như thế nào? Vẫn là chờ trời, trời đã sáng, nàng tự mình đi từ hôn. Diệp Bất luôn mạnh mẽ bình tĩnh xuống dưới, đã tọa một canh giờ, tu luyện linh lực, chờ trời, trời sáng, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Xem xong mà Khuynh Thành liền cầm lấy tử ngọc nặng giới, mang theo Bạch Trạch đi tiêu viện. Nhìn đến nàng, Mục Luân kinh ngạc một chút, cố ý lớn tiếng hô: "Vương phi!" Thẩm Diệp bất ngôn dừng một chút, sau đó sửa miệng hỏi: "Ngự Vương ở sao?" Ở trong phòng xử lý sự vụ Thẩm Chi Hàn, nghe được tiếng la, thân mình không khỏi cương một chút, sau đó nổi lên nửa cái thân mình, nghe được Diệp bất ngôn xa cách nói, lại lạnh mặt ngồi trở về. "Ờ, Vương gia ở bên trong." Ngài vào đi thôi." Mộc Luân liên tục gật đầu, lại thêm vào một câu, "Vương gia tối hôm qua cũng không biết làm cái gì đi, làm cho một thân thương, sáng nay mới trở về, tính tình khả năng không tốt lắm." Nghe Mộc Luân nói, Diệp Bất Nôn tâm không khỏi nắm một chút, hắn bị thương là bởi vì đi trích tiên linh hoa sao? Thẩm Chi Hàn chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua phản quang mã vào Diệp Bất Nôn, liền lạnh lùng không mang theo cảm tình hỏi, "Ngươi tới làm cái gì?" Kỳ thật hắn trong lòng là thấp họm, nàng la tới xin lỗi Kỳ hảo, vẫn là tới lui hắn đưa hoa. Hắn tưởng hẳn là người trước đi. Diệp Thẩm Tri nhìn Thẩm Tri Hàn ngồi ở bàn trước, hắn tay như cũ có vết thương, vẫn chưa thượng dược, tâm lại là không khỏi nắm lên, có chút buồn hỏi, nghe Mộc Luân nói, ngươi bị thương là bởi vì đi hái được tiên linh hoa sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, tiên linh hoa là làm Mộc Luân đi trích. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng trả lời, Đứng ở ngoài cửa một lần, vội vang nói, thuộc hạ hôm trước mới lánh bản tử, sáng nay mới xuống giường. Cho nên tuyệt đối không thể là hắn đi trích. Thậm chi hàn lánh liếc liếc mắt một cái một lần, lại đi lánh một trăm bản tử. Thậm chi hàn. Diệp bất ngôn thấy hắn chết không thừa nhận, tức giận nắm lên hắn bàn tay to, nhìn hắn bị thương hổ khẩu, tức giận nói, đây là vì trích hoa mà leo lên huyền nhai vết đá, lưu lại miệng vết thương đi. Trưng 510 buông tay. Thẩm Tri Hàn muốn lùi về tay, nhưng nghĩ đến tay nàng hôn qua mới trật khớp, lúc này dễ dàng lại trật khớp, liền tùy ý nàng bắt lấy, lén mắt nhìn nàng, không phải là cùng Đông Phương Hi đánh nhau thương. Xem hắn còn chết không thừa nhận, Diệp Bất Nôn tức giận trực tiếp không lưng, tay đặt ở hắn cổ áo chỗ, Thẩm Tri Hàn căn bản là không kịp ngăn cản nàng, chỉ thấy nàng dùng một chút lực, liền đem hắn quần áo đều cúp kéo ra, lộ ra không ít chảy ra mà lưu lại vết máu, thả còn có đi xuống dấu vết. Diệp Bất Nôn, nàng như thế thô bạo hành vi, làm thậm chí Hàn Lệnh Băng khuôn mặt tuấn tú, lập tức liền đỏ lên, không biết là xấu hổ, vẫn là bực. Diệp Bất Nôn nhìn đến kia một mảnh chảy ra, thả còn đi xuống bộ dáng, cũng mặc kệ hắn tức giận gào giống, lại đem hắn quần áo cúp đi xuống lay, thẳng đến bụng địa phương, chỗ đó càng là có một đạo miệng vết thương, như là bị sắc bén nham thạch ven cấp vết cắt, lúc này còn thấm thứ máu, xem nàng hốc mắt một chút liền đỏ. Thẩm Tri Hàn rũi tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, Phong Ngư nàng lại tiếp tục bái hắn quần áo, sợ nàng một cái bạo lực, trực tiếp đem quần áo cấp xé hỏng rồi. "Ngươi là nữ hài tử, ngươi rụt rè cùng cảm thấy thẹn đâu?" Thẩm Tri Hàn cắn răng, giơ tay nhẹ nhàng vũ cánh tay của nàng, sau đó đỏ mặt, đem vạt áo kéo hảo, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được nàng như thế. Diệp bất ngôn đi đến trước mặt hắn, sau đó lại giơ tay muốn đi bái hắn quần áo. Thậm chí hắn ấn cánh tay của nàng, cắn răng nói: "Diệp Bất Nôn, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước." Nàng đã bái một lần, còn tưởng lại bái một lần. Buông tay, ta cho ngươi mạt dược Diệp Bất Nôn cắn môi, tr chiều đường trong mắt nước mắt, hắn đều thương thành như vậy, thế nhưng đều không mặn dược. Nên buông tay chính là ngươi, ngươi nữ hải tử ra ra, như thế nào có thể? Diệp Bất Nôn nước mắt, quật cường lại mang theo tiểu bá đạo nhìn hắn, Buông tay Thậm chí hắn tưởng hung nàng, chính là nhìn đến nàng trong mắt nước mắt, Sở Hưu nói tất cả đều nghẹn trở về, tay cũng không tự giác buông lỏng ra. Hắn lại không hung nàng, nàng khóc cái gì? Nàng hơi thở thoi thóp thời điểm, nàng vết thương chồng chất thời điểm, nàng nhân dịp ra mà trái tim băng giá thời điểm, đều không có đã khóc. Kia nàng, hiện tại khóc cái gì? Hắn một buông tay, diệp bất luôn liền nhẹ nhàng lại lần nữa lộng khai hắn quần áo, nhìn hắn ngực thượng miệng vết thương, Sau đó lấy ra thuốc trị thương, trắng nõn đầu ngón tay, dính thuốc mỡ, lại nhẹ nhàng bôi. Nàng trắng nõn đầu ngón tay, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, khẽ chạm ở hắn miệng vết thương thượng, làm thẩm chi hàn thân mình hắn không khỏi run lên, tựa kia nhẹ nhẹ lạnh lẽo cảm giác, lan tràn đến hắn đáy lòng, có chút tê tê dại dại, nói không rõ cảm giác. Hắn thân mình run lên, dịp bất ngôn tưởng làm đau hắn, mặc dược động tác, càng thêm ôn nhu, bởi vì dược có chút kích thích, còn cong lưng Nhẹ nhàng hô khí, đầu ngón tay lạnh lẽo, có chút ấm áp hơi thở, cứ như vậy quẹo với nhau, chạm vào hắn trên da thịt, cái này làm cho thậm chí Hàn căng chặt thân thể, vừa động cũng không dám động, mà hắn dụ mắt nhìn nàng. Nàng thân sắc nghiêm túc cho hắn mật dược, tựa hắn bị cái gì trọng thương, nhưng hắn rõ ràng chỉ là làn da chảy ra mật thôi, này đó với hắn, căn bản là không đáng giá nhắc tới, thậm chí cũng chính là cào ngứa cái loại cảm giác này. Nàng cho hắn thượng dược, rất là nghiêm túc, hắn xem ánh mắt của nàng, thập phần ôn nhu. Mục Luân không nghe được bên trong động tĩnh, có chút lo lắng, liền lặng lẽ thăm dò nhìn, thấy Thẩm Tri Hàn ngồi ở ghế trên, quần áo kéo ra, lộ ra mang thương lằn da, mà diệp bất ngôn còn lại là con eo, để sát vào vung ra. Chương 511 Thẩm Tri Hàn, ta rất đau, tâm rất đau. Thấy như vậy một màn, Mục Luân vội lùi về đầu, không dám lại xem, ngăm đến mặt, cũng nổi lên đỏ ửng. Tuy rằng hắn nhìn đến chỉ là thượng dược, nhưng một màn này quá mức gái mội. Mà hắn có một chút vui mừng, đó chính là vương gia không có đem vương phi đẩy ra, như vậy tin tưởng bọn họ thực mau liền sẽ hòa hảo. Hắn đi xa một chút, miễn cho quay giày vương gia cùng vương phi hương thú, bằng không không phải 100 bản tử liền có thể tính. Diệp bất ngôn nghiêm túc lau dược, một chút đi xuống, nhìn đến bụng nhỏ chỗ, kia ra thịt có chút mở ra miệng vết thương, động tác càng thêm mềm nhẹ. cũng càng là một ngụm một ngụm thổ khí, chỉ nghĩ tận lớn nhất nỗ lực giảm bớt hắn đau. Nhưng mà như vậy mềm nhẹ động tác, như vậy hơi thở, lại là làm hắn cả người càng chật lên, rõ ràng nàng ngón tay là lạnh lẽo cảm giác, nhưng lúc này như là đốt lửa giống nhau, môi điểm một chút, trên người hắn hỏa, liền tràn đầy một ít, thả càng là tập trung ở nơi nào đó. Nàng như vậy, Diệp Bất luôn có thể cảm giác được thậm chí hoàn thân mình căng chặt, nhưng không nghe được hắn hé răng. cũng không run rẩy, lại thấy kia máu chảy đầm đìa miệng vết thương, so địa phương khác còn muốn nghiêm trọng, liền đau lòng rơi xuống nước mắt. Trong suốt nước mắt lăn xuống ở kia miệng vết thương phía trên, làm thậm chí Hàn thân mình đột nhiên cứng đờ, nàng đây là rơi lệ sao? Diệp bất ngôn vội giơ tay lau khóe mắt nước mắt, thực xin lỗi, làm đau ngươi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, miệng vết thương ở một người khác trên người, đau lại là chính mình, mà nàng có một ngày sẽ bởi vì miệng vết thương mà rơi nước mắt, bởi vì chính mình thương lại trọng, nàng cũng không cho phép rơi lệ, đó là yếu đuối. Nhưng nhìn đến Thẩm Chi Hàn bị thương, nàng liền nhịn không được đau lòng, thật sự thực đau lòng. Xem tay nàng, lại phải cho hắn mật dược, Thẩm Chi Hàn rốt cuộc nhịn không được, duỗi tay nhẹ nhàng cầm cổ tay của nàng, khàn khàn thanh âm, Diệp Bất Nôn. Thẩm Chi Hàn, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Diệp Bất Nôn cúi xuống đầu, nghẹn ngào thanh âm, đau lòng xin lỗi. Nàng không biết chính mình vì cái gì phải xin lỗi, nhưng làm đau hắn, chính là muốn xin lỗi. Ngẩng đầu xem ta. Thẩm Tri Hàn Như cũng không quên cổ tay của nàng trật khớp quá, hướng lên trên cầm, thấy nàng Như Cú buông xuống đầu, liền vươn mặt khác một bàn tay, nâng lên nàng cằm, nhìn nàng xinh đẹp tinh mắt, lúc này đượm đầy nước mắt, như một hồ nước trong, sóng nước lóng lánh lệnh người thương tiếc. Nay hai ngày tới lửa giận, theo nàng này một con ngươi nước mắt, hoàn toàn dập tắt, liền tưởng nàng không khóc. liền tưởng nàng thu hồi nước mắt. Vì cái gì khóc thầm chi Hàn Khàn khàn thanh âm, nói không rõ Ôn Nhu cùng thương tiếc cùng tự trách. Hắn không hề lạnh băng thanh âm, hắn thân cận, đều làm Diệp Bất Nôn cảm thấy uy quất, trong mắt nước mắt càng là trong suốt, đau. Ân thầm chi Hàn tràn đầy nghi hoặc nhìn nàng, bị thương chính là hắn, nàng đau cái gì? Hắn lại không trả ảo như vậy dùng sức, lúc này đây, hắn đã thực khắc chế chính mình lực độ. Diệp Bất Nôn giơ tay Chỉ chỉ chính mình trái tim vị trí, mang theo khóc cấm nói, thậm chi hàn, nơi này đau, tâm rất đau. Thậm chi hàn ngây ngẩn cả người, đau lòng tâm sẽ đau. Vì cái gì đau? Chính là nơi đó vẫn chưa bị thương, không phải sao? Mà hai ngày này, hán tâm, cũng sẽ đau. Hán lệnh băng thanh ẩm, hơi mang một kia ôn nhu, làm diệp bất ngôn ủy khuất gật đầu, nhìn đến ngươi bị thương, ta liền đau lòng. Thậm chi hàn thân mình banh gắt gao. Nàng đau lòng, là bởi vì hắn bị thương. Nghĩ đến ngươi không thích ta, ta liền đau lòng. Nghĩ đến ta là tới từ hôn, ta liền đau lòng. Nghĩ đến sau này ta muốn từ bỏ thích ngươi, ta liền đau lòng. Trước 512 rốt cuộc có thích hay không ta? Càng nói càng là đau, càng nói càng là hủy khuất cùng khổ sở. Nước mắt càng là vỡ đê mà ra, nàng có chút phát tiếc đều. Nghĩ vậy chút, nơi này liền đau đến không thể hô hấp, thậm chí hẳn à. Còn chưa có nói xong, Diệp Bất Ngôn thân mình liền đi phía trước huynh, lập tức liền ngã vào trong lòng ngực hắn. Nàng, Cố Hán Thương, không dám tới gần, càng không dám dãy rựa, nhưng hắn bàn tay to đã đặt ở nàng trên lưng, ấn nàng gối, không cho nàng nhúc nhích. "Người thường thế của ngươi." Hắn như vậy động nói, hắn miệng vết thương sẽ vỡ ra. Lời nói mới ra khẩu, nàng liền bị bóng ma bao phủ, hắn đã là cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào nàng môi, hắn nhìn nàng trừng lớn hai mắt. giơ tay bao lại, chính mình cũng nhắm hai mắt, đi cảm thụ nảy mỹ diệu hết thảy. Cái gì đều không nghĩ, trong đầu tưởng chỉ có một nàng, có nàng thì tốt rồi, chỉ cần tưởng nàng thì tốt rồi. Mới vừa rời giường, con đỉnh tạc mao tóc Đông Vương Hi, tham dò nhìn lén một màn này, đầy mặt gì cười lặng lẽ rút lui, thông suốt, hắn đến tránh đi điểm, còn phải nhìn điểm, miễn cho không biết điều người tới quấy rầy. Chỉ là nhẹ nhàng hôn một cái, nhưng là thật mau Hắn liền ôm gia nàng, cằm nhẹ nhàng để ở mái tóc của nàng thượng, mồm to hô khí, trong đầu trừ bỏ nàng, khắc còn không thể tưởng được. Cứ cái gì đều không đi tưởng, chỉ cần nghĩ nàng thì tốt rồi. Diệp Bất Nôn nguông xuống đầu, nhìn hắn thon dài cổ, thanh âm rầu rĩ, rất là ủy khuất hỏi, "Thẩm Chi Hàn, ngươi đây là cái gì ý tứ không thích ta, vì cái gì lại muốn hôn ta?" Hắn rõ ràng nói, không thích nàng, chính là hắn vì cái gì muốn chủ động thân nàng. Hắn như vậy, sẽ chỉ làm nàng hiểu lầm, hắn là thích nàng, nếu không nữa thì chính là hiểu lầm, hắn đem nàng coi như một cái mặc hắn tùy tiện tới nữ tử. Nàng không thích loại cảm giác này. Hắn chính là hạ quyết tâm khi dễ đi, chính là ỷ vào nàng thích, liền khi dễ nàng đi. Thậm chí hắn bàn tay to thủ sắn nàng cái hốc, nhẹ nhàng theo mái tóc của nàng, diệp bất ngôn, không có cái loại này thích cảm giác. Bị buồn vẻ mặt, tâm càng là buồn đau khó chịu. Hắn hôn nàng như thế lâu, kết quả hắn nói không có thích cảm giác. Ngươi nói, có thích hay không một người, thân một chút, thí nghiệm một chút sẽ biết. Thậm chí hạn chế trụ nàng vào eo, ấn nàng tưởng lộn số đầu, mang theo tử tính xa xách thanh âm, ta cũng không thích hơn người, không biết cái gì là thích cảm giác, ngươi nói như vậy thí nghiệm, liền biết thích không thích, ta vừa rồi thử, cũng không có ngươi nói cái loại cảm giác này. Hắn không biết đó là cái gì cảm giác. Nhưng hắn trong đầu, hắn trong thế giới đều chỉ có nàng, khát rốt cuộc không thể tưởng được. Có lẽ, đây là nam nhân tiến tính, một khi có cảm giác, nào còn có lý trí tương khác, tưởng cũng chỉ có nàng. Diệp Bất Nôn tâm tình có điểm tạc, cũng khẽ thẳng cắn răng, muốn cắn hắn, càng muốn đánh hắn, cái gì người a, không thích cảm giác, kia còn thân, cái gì a, nàng là thích hắn, nhưng cũng không phải tiếp đón tức tới hảo đi. Thậm chí Hàn Ứn nâng đầu, Không cho nàng lộn xộn, mà hắn thanh âm càng là khàn khàn, chính là ta tưởng chính là ngươi, ở vừa rồi thân thời điểm, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, chính là tưởng cùng ngươi cùng nhau, ta không thể tưởng được khác cảm giác, cho nên loại này thí nghiệm phương pháp cũng không chuẩn. Lời này, thành công làm Diệp Bất Ngôn đỉnh chỉ dãy rủa, không biết là bị buồn, vẫn là thẹn thùng, chỉ cảm thấy mặt bị lợi hại, tựa cháy giống nhau. Chương 513 Diệp Bất Ngôn, ta hối hận Thẩm Tri Hàn lại chậm rãi nói: "Nếu ngươi cảm thấy thân thể phản ứng chính là thích, ta đai tưởng là cái nam nhân đều sẽ thích. Mặc cho ai ôm một cái tuyệt thế mỹ nhân ở trong ngực hôn môi, đều sẽ có phản ứng, đây là nam nhân bản năng, cũng không phải thật sự thích." Diệp Bất Luân lôi kéo khóe miệng, "Này ngây thơ thằng nam, nói chuyện cũng thật trắng ra, hắn là tưởng trời cao cùng Thái Dương vai sóng vai sao? Ngươi nói ngươi lần đầu tiên thích người, không biết như thế nào thích một người?" Chính là ta cũng chưa từng thích qua ai, cũng không biết cái gì là thích." Thẩm Tri Hàn thả tay, giơ tay nhẹ nhàng lau trên mặt nàng nước mắt, thô lệ ngón tay cái, dương ở nàng hơi sưng đỏ ướt át trên môi, bá đạo rồi lại mang theo chút cầu xin, "Diệp Bất Nôn, không cần từ bỏ." A Diệp Bất Nôn có chút phát nốc, giọng đi thanh âm mang theo ủy khuất, "Ngươi không phải làm ta từ bỏ sao?" Hắn rốt cuộc là cái gì ý tứ? Trong chốc lát muốn nàng từ bỏ, trong chốc lát không cần nàng từ bỏ. Nàng còn rõ ràng nhớ rõ, hắn như vậy lạnh lẽo làm nàng từ bỏ, hiện tại nhớ tới, tâm vẫn là buồn đau buồn đau. Thẩm tri Hàn phủng nàng mặt, cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng gián nàng môi, thô lệ ngón cái, xoa nàng kiều nộn da thịt, lại lần nữa lặp lại nói, không cần từ bỏ, không cần từ bỏ người đối ta thích. Cứ như vậy mặt đối mặt, môi dán môi, hô hấp giao triền, làm diệp bất ngôn hô hấp dồn dập lên, nhưng nàng vẫn là dầu dĩ, là ngươi làm ta từ bỏ. Ta hối hận. Thẩm Tri Hàn dùng nha tiêm nhẹ nhàng cắn hạ nàng cái môi, một tay cũng ôm sát nàng vào eo, ta hối hận ngày đó nói khí lời nói. Diệp Bất Nôn trợn to mắt, không thể tin tưởng nhìn Thẩm Tri Hàn, trước mắt phóng đại lạnh băng khuôn mặt tuấn tú, lúc này lại là có hối ý chi sắc, là nàng nhìn lầm rồi, vẫn là theo hắn nói, nàng lại tự mình đa tình sao? Nàng như thế nào cảm thấy hiện tại Thẩm Tri Hàn thực không giống ngày thường hắn. Là ta nghe lầm. vẫn là ta suy nghĩ nhiều. Dầu Dĩ thinh âm mang theo không xác định cùng Ngụy Quốc. Lúc này đây Bổn vương cũng nói nghiêm túc, "Ngươi hãy nghe cho kỹ, Bổn vương chỉ nói lúc này đây." Hắn nói như thế nghiêm túc, Diệp Bất ngôn không khỏi treo lên tâm, ngừng lại rồi hô hấp, sau đó gật đầu, "Hảo." Thẩm Tri Hàn chậm rãi nói, "Ta rất chán ghét nữ nhân trong miện thích, cũng không thích miệng thượng nói thích, nói ra chỉ là dễ nghe gạt người lời ô yếm mà thôi." A Diệp Bất ngôn sững sờ, Chẳng lẽ hắn thích chính là nam nhân? Nhi nàng kinh ngạc khuôn mặt nhỏ, thậm chí Hàn có chút nói không được, bàn tay to vừa nhấc thủ săn nàng cái ôm, đem nàng đầu nhỏ buồn ở trong lòng ngực, ngẩng đầu nhìn sân khấu, bởi vì cảm thấy rối trá, bởi vì nữ nhân nhất am hiểu đó là lợi dụng chính mình bộ dạng cùng cảm tình làm vũ khí, tới thương tổn người khác. Diệp bất ngôn đầy mặt nghi vấn, vì cái gì lại dùng hắn ngữ tới buồn nàng còn có hắn nói lời này, là chịu quá tình thương sao? Xem nàng luồn sộn, thậm chí hàng tiếp tục ấn, đường nhúc nhích, nghe ta nói xong, bằng không tiếp theo, ta liền nói không ra khẩu. Diệp Bất Nôn rầu rĩ tỏ vẻ, kia có thể hay không buông ra nàng một chút, hoặc là nói mau một chút, nàng mau bị hắn buồn chết ở trong lòng ngực. 6 tuổi thời điểm, ta bị thích khách đuổi giết, lăn xuống vách núi, bị một cái tiểu nữ hại cấp cứu, lúc ấy nàng thường xuyên nói, ta lớn lên rất đẹp, thực thích ta. Diệp Bất Nôn tiếng lòng ngọa táo. Khi còn nhỏ bị đuổi giết, còn có thể thuận tiện nói cái luyến ái, Niu Yida. Thẩm Tri Hàn không quên giải thích nói, "Đương nhiên, ta không thích nàng, chỉ là ân cứu mạng mà thôi." Chương 514 Thẩm Tri Hàn tiểu bí mật. Kia Diệp bất ngôn nghi hoặc, vừa không là tình thương, đó là cái gì? Vốn nên ở nhà nàng dưỡng thương chờ thị vệ tới, chính là cuối cùng nàng vì một khối đùi gà, đem ta ban đứng, nguy trang bị sát thủ bắt, dẫn ta dẫn người đi cứu nàng, kết quả Nói đến này, Thẩm Tri Hàn dừng một chút, ánh mắt tựa lại xuất hiện tia máu chảy đầm đìa một màn, đưa tới sát thủ Đỗ Tôn, ta thị vệ liều chết mới hộ đến ta một mạng, mà nàng lý do là, nàng không biết sẽ như vậy, nàng chỉ là muốn biết ta có thể hay không tìm nàng. Bởi vì vô tri tử, hại chết một thôn là người, hại chết trung tâm đi theo hắn thị vệ, có thể nào tha thứ? Nghe Thẩm Tri Hàn trầm thấp lạnh băng nói, Diệp Bất luôn cứng lại rồi thân mình, cả người có chút phát run. Bởi vì nàng lần này làm, cùng tiểu nữ hại sở làm, cũng không có bao lớn khác nhau, đều là lấy chính mình an toàn, tới thử hắn. Cho nên, hắn mới có thể như thế tức giận đi. "Thực xin lỗi." Diệp Bất Ngôn rầu rĩ xin lỗi, sự tình đã là phát sinh, cho dù nàng bổn ý không phải như thế, nhưng nàng xác thật không đúng, sợ là cũng bị thương hắn tâm đi. Thầm chi hàn nhẹ nhàng theo mái tóc của nàng, thật sâu thở ra một hơi. Hắn chưa bao giờ đem chuyện này nói cho người khác nghe, ngay cả Đông Phương Hi cũng đều không biết, mà hắn tưởng cùng nàng nói, là hy vọng nàng có thể minh bạch, hắn vì sao như thế sinh khí, mà nàng làm những chuyện như vậy, đối với đã từng hắn tới nói, là không thể tha thứ. Diệp Bất Nôn nhịn không được hỏi, cái kia tiểu nữ hài đâu? Thẩm chi hắn tay dừng lại, sau đó hoán mà bình đạm nói, ta thân thủ đem nàng giết, từ nay về sau, ta không hề dễ dàng tin tưởng người. Đặc biệt là nữ nhân, nhất sẽ lợi dụng chính mình như thế, tới nguy trang chính mình, thương tổn người khác. Mà hắn cũng sẽ không tin tưởng nữ nhân trong miệng thích, đặc biệt là thưởng treo ở ngoài miệng thích, kia quá mức tùy tiện, cũng quá mức giả dối. Nghe lời này, Diệp Bất Luân không tiếng động giơ tay, nhẹ nhàng theo thẩm chi hàn bối, thất thảm, còn chưa nảy sinh mối tình đầu, bởi vì một khối đùi gà liền chết non, này bóng ma tâm lý đủ cả đời, không bị bẻ cong, đã may mắn Đau lòng. Nàng La thật sự đau lòng hắn, đồng thời cũng minh bạch, vì sao lúc này đây, hắn như thế sinh khí, đột nhiên cảm thấy hắn không có giết nàng, nàng đã thực may mắn, so cái này tiểu nữ hài may mắn nhiều. Thực xin lỗi. Diệp bất luôn lại lần nữa muộn thành xin lỗi, so với trước còn muốn nghiêm túc cùng thành tâm. Thậm chí Hàn cũng sợ buồn đến nàng, đem nàng ôm ra, tối đầu nhìn nàng có chút hồng khuôn mặt nhỏ, cho nên ngươi bắt ngươi an toàn, tới thử ta. chạm đến ta cấm kỵ, ta thực tức giận. Lúc này đây sự, cùng năm đó tiểu nữ hài sự, cũng không có kém nhiều ít, hắn hoàn toàn có thể giết nàng, nhưng hắn không có cái loại này ý tưởng, hắn chỉ là ngập trời phẫn nộ, cùng vô pháp phát tiết khó chịu. Cứ mặc kệ như thế nào sinh khí cũng khó chịu, hắn cũng không nghĩ tới muốn sát nàng, cũng sợ chính mình sẽ mất đi lý trí bị thương nàng, nhưng là không có, nàng đổi tới, hắn sợ nàng có nguy hiểm, âm thầm đi theo nàng. Xem nàng ở tường thành rơi lệ tiêu tên của hắn, càng la thiếu chút nữa liền tha thứ nàng. Ở đoạn Nhai Sơn kia ba ngày, ta nghĩ kỹ rồi, ta không cho phép ngươi tới nhiễu loạn lực khống chế của ta, ta gánh vác trách nhiệm, cũng không cho phép ta có uy hiếp, quyết định không tha thứ ngươi, cũng quyết định làm ngươi ta khôi phục nguyên bản quan hệ, cho nên ngày đó mới có thể làm ngươi từ bỏ, bởi vì ngươi đối ta ảnh hưởng quá lớn. Chính là thật đưa ngươi nói muốn từ bỏ, thật đưa ngươi xoay người rời đi. Thật đương ngươi tới từ hôn, thật đương nhìn ngươi cùng nam nhân khác ở bên nhau, thời điểm thậm chí Hàn bắt lấy nàng tay nhỏ, đặt ở trái tim vị trí, nơi này giống đè ép một khối cực thạch, buồn ta không thở nổi, còn rầu rì đau đớn. Chương 515 có thể hay không đừng dễ dàng từ bỏ? Mà lòng ta cũng sinh ra khủng hoảng, sợ ngươi liền thật sự từ bỏ, mà cảm giác này càng thêm khó chịu. Nghe hắn nói, Diệp bất ngôn ngốc ngốc nhìn hắn trái tim vị trí, Trong lúc nhất thời đầu gốc có chút đường ngắn, hắn đây là cái gì ý tứ đâu? Diệp Bất ôn, ta không biết cái gì là thích, cũng không thích quá ai, cũng chưa nghĩ tới thích chuyện này, ta cũng phân không rõ như vậy cảm thụ, là ngươi nói lòng tự trọng quái phá, vẫn là thích, cho nên ta hiện tại trả lời không được tâm ý của ngươi, ngươi có thể hay không chờ lại lâu một chút, đừng dễ dàng từ bỏ." Hắn cuối cùng hỏi chuyện, không tự chủ mang theo hèn mọn cầu xin. Nàng thổ lộ, làm hắn hoàn toàn sử sốt. Đương nàng nói, chờ không lâu sẽ vứt bỏ, xoay người thời điểm, loại này rõ ràng uy hiếp nói, nên càng thêm tức giận, nhưng hắn lại là tâm sinh khủng hoảng, sợ nàng xoay người vừa ly khai, liền thật sự từ bỏ. Hắn đối nàng, rốt cuộc là bất đồng. Nếu loại này bất đồng, chính là thích, kia đó là thích, nhưng hắn không hiểu cái gì là thích, phân không rõ đây là nam nhân lòng tự trọng quái phá, vẫn là bởi vì thích nàng. Hắn yêu cầu xác định này một phần cảm thụ Yêu cầu thận trọng cho nàng đáp án. Không thích người, một khi đáp ứng rồi, phát hiện cũng không phải thích, hắn tùy thời có thể xoay người rời đi, không cần lo lắng nàng có thể hay không bị thương, mà thích người, một khi đáp ứng rồi, đó chính là cả đời, phải hảo hảo đặt ở đầu quả tim, phụng, che chở, chính mình đều không thể thương mảy may. Mà hắn, hiển nhiên không nghĩ nhìn đến nàng tương tâm, cấp đáp án yêu cầu càng thêm thận trọng. Hắn lạnh băng thinh ầm, mang theo cẩn thận mệt mỏi Làm Diệp bất ngôn tâm cũng đi theo mềm nún, gật đầu nhuyễn thanh ứng hạ, "Hảo, ta chờ ngươi, chờ đến ta không thích kia một ngày." Hắn như thế mở rộng cửa lòng cùng nàng nói trước kia sự, còn như thế cẩn thận làm nàng đừng dễ dàng từ bỏ, nàng như thế nào khả năng không đáp ứng? "Huống chi, thích một người, cũng không phải nói từ bỏ liền từ bỏ, có đôi khi cũng chính là ngoài miệng nói nói mà thôi." Nhìn nàng đáp ứng, thậm chí Hàn Mạc rên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dường như tới rồi hứa hẹn giống nhau, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm, chỉ là không xác định cho ngươi muốn đáp án. Hắn tuy không hiểu cái gì là thích, nhưng lại biết chính mình tâm cảnh bất động, hắn nguyện ý đi tìm hiểu, nếu thích, hắn cũng nguyện ý đi tiếp thu, đi đối mặt, mà không phải một mặt trốn tránh. Diệp bất ngôn ngữ đầu xem hắn, "Bất quá, ta có cái yêu cầu." Nghe được lời này, Lam Thẩm Chi hảng tâm huyên lên, cũng nhíu mày, nhưng vẫn là gật đầu, "Có thể Nhưng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn nhưng mới tha thứ nàng, miễn bản cái gì, hắn làm không được yêu cầu. Diệp Bất Ngôn cúi đầu, vươn đầu ngón tay, nhẹ điểm hắn ngực, mềm mại thanh âm nói, đó chính là thử thích ta, đừng lại cự tuyệt ta, chúng ta giống cái người yêu giống nhau ở chung, như vậy ta có thể kiên trì lâu một ít, hơn nữa liền tính cuối cùng ngươi đáp án là không thích, ta đây cũng có một cái tốt đẹp hồi ức, cuộc đời này không uổng, có thể chứ? Thích một người, sân tuổi trẻ điên cùng, nói một hồi không màng hậu quả luyến ái, chẳng sợ cuối cùng là chia tay, kia cũng sẽ là cả đời đẹp nhất hồi ước đi. Nghe nàng nói cuộc đời này không ủng, thậm chi hẳn có chút nhíu mày bắt lấy nàng loạn điểm tay nhỏ, có thể, bất quả thật sự sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm. Hắn làm việc cũng là dứt khoát lưu loát, không thích rước át bẩn thỉu, mà hắn nhất do dự thời điểm, cũng chính là lúc này đây đối nàng lửa giận. Ngươi không lâu lắm. Là bao lâu không khí có chút nhẹ nhàng lên, Diệp bất ngôn liền nhịn không được đậu thú, nên sẽ không phải đợi cái năm đi. Trước 516 Thẩm Chi Hàn, ta thật sự thích ngươi. Thẩm Chi Hàn này băng sơn thằng nam, một chút đều không thông suốt, nói không chừng thực sự có cái này khả năng. Xem nàng đậu thú lại mang theo chút lo lắng, Thẩm Chi Hàn cũng nhịn không được tưởng đậu nàng, bản khuôn mặt tuấn tú, nghiêm túc gật đầu, có lê đi. Diệp bất ngôn lập tức héo, nhăn khuôn mặt nhỏ. Dâu Dĩ mở miệng, "Ta chờ không được như vậy lâu, làm sao bây giờ Nam A?" Dao kim châm đều lạnh. "Vậy ngươi có thể dạy ta như thế nào thích ngươi?" Thẩm Tri Hàn rũ mắt nhìn nàng, tuy rằng biểu tình có chút héo, nhưng cùng trước đây so sánh với, lại là có sức sống nhiều, xem hắn tâm tình đều thoải mái rất nhiều. Hơn nữa hai ngày này nàng cố tình xa cách, làm hắn thực không thoải mái, như vậy nàng làm hắn thể xác và tinh thần đều thoải mái. Có một loại khói mù thiên rốt cuộc thấy tình cảm giác. Cái gì diệp bất ngôn có điểm lốc nhìn Thẩm Chi Hàn, này cây vạn tuế thằng nam, chẳng lẽ là muốn nở hoa rồi nói lên lời âu yếm tới, rất thuận miệng a. Nhi nàng có điểm lốc tiểu khả ái bộ dáng, Thẩm Chi Hàn nhịn không được giơ tay, nhẹ nhàng nhéu một chút nàng mặt, ngươi có thể dạy ta như thế nào thích ngươi, như vậy liền không cần chờ năm. Ân, vẫn là trong mắt mang theo ý cười, không có nước mắt nàng, phải đẹp rất nhiều. Về sau không thể làm nàng rơi lệ, nàng nước mắt tựa dao nhỏ giống nhau, nhìn là có thể đủ làm nhân tâm toái. Hiện tại liền có thể giáo sao Diệp bất ngôn trước mắt, chàng lăng lăng nhìn Thẩm Tri Hàn khuôn mặt tuấn tú, tuy rằng toát ra hồ tra, có điểm chật vật bộ dáng, nhưng nhìn vẫn là hảo xoái, hảo xoái. Không phải mới đáp ứng ngươi, thử thích ngươi, đương nhiên có thể giáo. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng nói, hắn bất quá thuận miệng vừa nói mà thôi, chẳng lẽ thích còn có thể giáo? Diệp Bất Nôn đôi tay ôm cổ hắn, mở to sáng lấp lánh hai mắt, thẳng nhìn hắn. Ngươi làm gì Thẩm Tri Hàn ngây ra một lúc, nói rất đúng tốt, như thế nào đột nhiên liền lại không rụt rè liền bế lên. Hơn nữa nàng có biết hay không, bọn họ hiện tại rốt cuộc là ở vào cái gì tình huống. Diệp Bất Nôn lúc này dựng thẳng thân thể, đột nhiên so với hắn cao một cái đầu, nàng nhúm mắt cười nhìn hắn, "Thẩm Tri Hàn, ta thích ngươi." Thẩm Tri Hàn vui vẻ nga một tiếng. Một tay ôm lấy nàng mèo thon, một tay thưởng thức mái tóc của nàng, sợ nàng té ngã, cũng sợ nàng một cái kích động liền té xuống. Thẩm chi hàn, ta thật sự thực thích ngươi. Diệp bất ngôn buông ra ôm cổ tay, phùng hắn khôn mặt tuấn tú, lại một lần nghiêm túc, thả lớn tiếng kêu, thẩm chi hàn, ta diệp bất ngôn thích ngươi, thực thích, thực thích ngươi. Hắn tha thứ nàng, hắn nguyện ý thử thích nàng, hiện tại nàng là hắn, ít nhất tạm thời là nàng. nàng có thể làm càn tỏ vẻ chính mình thích. Thẩm Tri Hàn nghe nàng kêu làm càn, xem nàng trong mắt đều là ý cười, cũng không khỏi bị kéo cảm xúc, lạnh băng hai trong mắt, cũng nhếch ý cười cùng ôn nhu. Nói như vậy thích, so trước kia không biết thật giả thích, muốn em thai rất nhiều, nghe hắn, cũng tưởng nói với hắn, hắn cũng thích nàng. Đã biết, đã biết, đừng lại hô, đợi lát nữa tất cả mọi người nghe được. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng cười sán lạn, trong mắt cùng ngữ khí đều không khỏi mang theo sự ngưỡng dịch. Diệp bắt luôn trực tiếp xoa hắn khuôn mặt Tuấn Tú, ta chính là muốn tất cả mọi người biết ta thích ngươi, cũng muốn làm tất cả mọi người biết, ngươi là của ta. Bồn Vương còn không đáp ứng ngươi, như thế nào liền thành của ngươi, thậm chí hàn sủng lịch tùy ý nàng tay nhỏ, xoa bóp hắn khuôn mặt Tuấn Tú, thật là càng ngày càng làm cản, hắn mới cho ba phần nhàn sắc, nàng liền khai thượng vương ngượng. Chương 517 liền tưởng cùng ngươi ôm áp hôn hít nâng lên cao. Liên giám như vậy ngồi ở hắn trên người, xoa hắn mặt, này về sau nếu là đáp ứng rồi, liền nàng không dụ dẻ tính tình, chẳng phải là muốn đem hắn cấp phát dục trên giường. Bất quá, hắn lại là rất thích nàng như vậy tiểu lẳng càng, cũng cho phép nàng tiểu lẳng càng, nhưng phát dục trên giường chuyện này, hắn Đường Đường tám thước năm nhi, là tuyệt không sẽ cho phép. Nàng tưởng đều đừng nghĩ. Diệp bất luôn phụng hắn mặt, nhế răng cong mi cười cười. Sau đó cúi đầu chính là ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng, gằn cắn một ngụm, để lại nhợt nhạt dấu răng, "Ngươi vừa rồi đáp ứng ta làm người yêu, hơn nữa ta hiện tại đồng dấu, hiện tại chính là của ta, ngươi không được chơi xấu." Ta hôm nay giống như không rửa mặt. Thẩm Chi Hàn Dầu gi nói, "Nàng không chê giở sao?" Diệp bất luôn nhìn hắn trắng non sạch sẽ, liền ghen đều không có khuôn mặt tuấn tú, tỏ vẻ không chê lại phụng, ở trên mặt hắn hôn mấy khẩu, "Ta đây cho ngươi tẩy tẩy." Thẩm Tri Hàn tỏ vẻ ghét bỏ ngay mặt, nhưng trong mắt lại là mang theo sự trùng lịch, nước miếng quá nhiều. "Ngươi không được ghét bỏ Diệp Bất Nôn bệ chính hắn mặt." Bá Đạo nói. Thẩm Tri Hàn bất đắc dĩ cùng trùng lịch, một tay nâng nàng ng ngùng, một tay lau lau mặt, không chê, nhưng thật sự có điểm nhiều. Hơn nữa đột nhiên liền như thế thân thiết, hắn thực không thói quen, đặc biệt là nàng còn ngồi ở hắn trên người, này không khác đốt lửa. Diệp Bất Nôn phụng hắn mặt, lại hôn hai khẩu, nghiêm túc dạy hắn. Ngum Nốc, lúc này ngươi muốn nói không chê, ta mặt đều đều một chút." Ân Thẩm Chi Hàn khó hiểu nhìn nàng. Diệp Bất Ngôn tiểu bá đạo mệnh lệnh, "Nhanh lên, giáo ngươi như thế nào thích một người đâu." "Hào đi." Thẩm Chi Hàn không khỏi nghe nàng lời nói, giơ tay lại lau một phen khuôn mặt tuấn tú, "Không chê, ta mặt đều đều một chút." Nhìn hắn như vậy, Diệp Bất Ngôn cong lên mặt mày, trên mặt là ngăn không được hạnh phúc tươi cười, càng là nhịn không được, phùng hắn mặt Ở hắn trên môi liên tục hôn mấy khẩu, giống gà con mổ thóc giống nhau. Tuy rằng hắn không có chính thức đáp ứng nàng thích, nhưng hắn nguyện ý suy xét, mặc kệ về sau hắn cấp cái gì đáp án, có hắn như vậy sủng lịch một ngày, nàng cũng phải mãn, cũng cuộc đời này không hổng. Rút giây điểm. Thẩm chi Hàn rất là bất đắc dĩ nói, nàng thật sự quá nhiệt tình, thả mỗi một chút đều là ở đốt lửa, hắn hiện tại cả người đều cùng lửa đốt giống nhau. Diệp Bất ngôn nếm môi. Có chút ủy khuất nói, nếu là rụt rè, ta liền thân không đến ngươi. Rốt cuộc hắn là một tòa ngàn năm đại băng sơn, muốn cho hắn chủ động, nằm mơ đều khó a. Thẩm Tri Hàn đùa với nàng nói, chính là ta thích rụt rè, sẽ thẹn thùng nữ hài tử. Tuy rằng hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thích cái dạng gì nữ hài tử, nhưng hắn thật sự không thích không biết rụt rè cảm thấy thẹn nữ nhân, nhưng hiện tại nhìn Diệp Bất Nôn, cảm thấy là nàng lời nói, liền tính không rụt rè. không biết xấu hổ, cũng không có quan hệ. A Diệp bất ngôn nhăn khuôn mặt nhỏ, thủy khuất nhìn hắn, kỳ thật ta rất rụt rè, chính là vừa thấy đến ngươi, liền rụt rè không được, liền tưởng cùng ngươi ôm ấp hôn hít nâng lên cao, còn tưởng cùng ngươi sinh mấy cái tiểu bà bảo, bảo. Như thế trắng ra nói, cố tình làm nàng nói như thế nghiêm trang, làm thậm chí Hàn khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, giơ tay chụp một chút nàng ngông xuống dưới, như vậy ôm, còn thể thống gì? Lúc này liền đặng cái mũi lên mặt, về sau là gan lớn hơn nữa, còn không biết sẽ như thế nào, lúc này quải trên eo, về sau nên sẽ không kỵ trên cổ đi. Hắn đột nhiên vì chính mình về sau nhật tử kham ưu, nếu không hiện tại trước trấn trấn phu cương. Chương 518 làm trầm trọng thêm. Không dưới, ta còn không có ôm đủ. Diệp bất luôn khẩn ôm cổ hắn, vui đùa vô lại. Nàng là thật không ôm đủ, mấy ngày hôm trước nàng đều ở vào muốn mất đi hắn khủng hoảng. Trước hai ngày lại đều ở từ bỏ thích trong thống khổ, hiện tại hắn tha thứ nàng, còn khó được như vậy đáp lại, nàng hiện tại liền tưởng thời thời khắc khắc cùng hắn dính vào cùng nhau. Bằng không, tổng cảm thấy nằm mơ giống nhau, thực không chân thật, tổng sợ mở mắt ra, liền thành quá vãng. Xuống dưới, Ngữ Hải Tử vẫn là đến rồ rẻ. Thẩm Chi Hàn trực tiếp đôi tay đặt ở nàng ngách hạ, đem nàng ôm đi xuống, bởi vì nàng tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Ha ha Diệp Bất Nôn sợ ngựa, tức khắc liền cười ra tiếng tới, thân mình còn có chút đứng không vững. Thậm chí hàng tựa phát hiện tân đại lục giống nhau, sung sướng khơi mà mày, nguyên lai sợ ngựa a. Lần sau lại hưng phác, các loại quải trên eo, hắn liền có biện pháp trị nàng. Sợ ngựa nữ nhân đau trợ phù, hiểu hay không? Diệp Bất Nôn nhìn hắn xoay đến mịch tiên khuôn mặt tu tú, cong lưng, vươn tay cẩn thận cho hắn sửa sang lại hảo quần áo, sau đó lại cho hắn hệ hảo đai lưng. Nhìn nàng như thế, Thẩm Tri Hàn có chút sử sốt, nhớ tới nàng vừa rồi thượng dược khi rơi xuống nước mắt, tâm lại mềm lại ấm, xem hắn bị thương người quá nhiều, nàng lại là cái thứ nhất nhân hắn bị thương mà rơi nước mắt người. Một cái không yêu khóc lười, lại tam phiên vài lần vì hắn rơi lệ, nàng. Thẩm Tri Hàn thở dài một hơi, kéo Diệp bất ngón tay, bá đạo nói, "Hiện tại ngươi trở về phòng nghỉ ngươi đi." Xem nàng bộ dáng, hẳn là cũng là không ngủ tốt bộ dáng. Sắc mặt tiểu tụy rất nhiều. Hắn hẳn là hảo hảo bảo hộ nàng, không thể làm nàng lại vì hắn rơi lệ. Ta ngủ ngươi nhà ở, như vậy tỉnh ngủ là có thể nhìn đến ngươi, ta mới có thể xác định không phải mộng. Diệp Bất luôn nhấc chân liền phải hướng hắn nhà ở đi, nàng mấy ngày nay xác thật không ngủ hảo, mà hắn đưa tới hoa lúc sau, cũng không ngủ, vẫn luôn nghĩ muốn hay không tới từ hôn. Hiện tại hắn không tức giận, còn nguyện ý thử thích nàng, kia nàng cũng có thể thư thái ngủ. Thẩm Tri Hàn trực tiếp đứng dậy đem nàng chặn ngang bế lên, liền hướng ngoài cửa đi, ngủ ta nhà ở, nằm mơ. Còn chưa thành thân, liền dám ngủ hắn nhà ở, cũng không sợ không có thanh danh, thật là một chút cũng không biết cảm thấy thẹn cùng rồi rẻ. Hắn nhắc nhở như thế lâu, nàng không sửa nửa điểm, còn làm trầm trọng thêm. Diệp Bất luôn trực tiếp ôm cổ hắn, con mặt mày cười tủm tỉm nhìn hắn, "Không ngủ nhà ở, kia ngủ." Thẩm Tri Hàn lập tức liền đã hiểu nàng ý tứ. tay run một chút, hảo muốn đem nàng cứ như vậy ném văng ra, hắn vì cái gì muốn cứ như vậy tha thứ nàng còn muốn cùng nàng nói những lời này đó? Cảm thấy chính mình có chút tìm ngược. Rụt rè rụt rè hiểu hay không thẩm tri Hàn có chút cắn răng nói, nàng lời nói, thật là càng ngày càng trắng ra, hắn có chút khiêng không được. Diệp bất ngôn hí mắt, nghiêm trang lắc đầu, không hiểu, trừ phi ngươi thông suốt, sẽ chủ động cùng ta ôm ấp hôn hít nâng lên cao, ta mới có thể rụt rè từng cái Băng Sơn Mỹ Nam công lược, liền càng không thể rủ rẻ, mà là muốn lỳ lợm la liếm. Thẩm Tri Hàn sả hạ khoe miệng, mới không tin nàng chuyện ma quỷ, nếu là hắn chủ động, nàng tuyệt đối cùng sói đói pháp hổ giống nhau, điên cuồng đem hắn khi dễ đến không được. Đi ra tiêu viện không bao xa, rất xa liền nhìn đến Đông Phương Hi cùng Tử Tiêu Nguyệt mấy người, tựa hồ có dáng co bộ dáng, mà lúc này nghe được động tĩnh, xôi nổi nhìn lại đây, thấy Thẩm Tri Hàn thế nhưng ôm Diệp bất ngôn ra tới. kinh ngạc không thôi. Đông Vương hi lộ gì tươi cười phe phẩy trong tay Chu Tất Oa, "Không tội, như thế mau là có thể ôm ra tới, xem ra nguy cơ giải trừ." A Hàn cùng bất ngôn hấp giễn. Từ Tiêu Nguyệt sắc mặt có chút mất tự nhiên nhìn, thân mình còn có chút cương, "Sư huynh không phải không thích diệp bất ngôn sao, vì cái gì ôm diệp bất ngôn?" Chương 519 vị hôn phu thê, ôm ấp hôn hít thực bình thường. Sư huynh nhất trán ghét lửa gà. Thả vẫn là cố sư cùng Diệp Bất Ngôn liên thủ lửa gạt, nàng cho rằng lúc này đây liền tính không làm Diệp Bất Ngôn như thế nào, cũng làm cho bọn họ sinh ra ngăn cách, ít nhất sư huynh sẽ chán ghét Diệp Bất Ngôn, thả nàng không phải cùng sư huynh tự hôn sao? Mà nàng cũng nghe tới rồi vừa rồi Diệp Bất Ngôn như vậy lớn tiếng nói thích thẩm chi hàn, không nghe được sư huynh đáp lại, nàng cho rằng sư huynh tỉnh tỉnh, hoặc đã thương Diệp Bất Ngôn, hoặc đem nàng đuổi ra tới. Kết quả, như vậy sủng nghịch ôm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sư huynh hắn là tiếp nhận rồi Diệp Bất Nôn thích sao? Sự tình phát triển không nên là cái dạng này, mà là Diệp Bất Nôn cùng sư huynh từ hôn, hai người hoàn toàn nháo bẻ mới là. Nhưng Từ Tiêu Nguyệt ngốc ngăng nhìn bọn họ, có chút không dám tin tưởng, này vẫn là nàng nhận thức cái kia sư huynh sao? Có việc lạnh giọng hỏi xong, thậm chí Hàn lại mắt lạnh nhìn về phía Từ Tiêu Nguyệt, lạnh giọng nói: Không phải làm ngươi thiếu tới Tiêu viện có việc cũng làm khác đệ tử truyền lời thì tốt rồi. Tất cả đều tại đây xem diễn. Đông Phương Hi ngăn không được đầy mặt ý cười, phe phẩy trong tay chu tức đôi, không có việc gì. Xem các ngươi hảo thành như vậy, như thế nào khả năng có việc mà hắn thủ tại chỗ này, chính là sợ không có mắt người quấy rầy. Hắn chính là hảo tâm làm một lần trông cửa mà thôi. Ở bọn họ đến trước mặt, Từ Tiêu Nguyệt liền thu liễm sắc mặt mất tự nhiên. Chỉ là ôn nhu cờ nhạt, có chút xấu hổ giải thích, Trưởng môn vội vã thấy sư Ngự Vương, đặc làm ta tự mình tới một chuyến, thả ta nghe Diệp sư muội sắc mặt không tốt tới tiêu viện, sợ hai ngươi đánh lên tới, liền. Diệp sư muội là bị thương sao? Từ Tiêu Nguyệt nhìn Diệp bất ngôn không chút nào rụt rè ôm thầm chi hằn cổ, rất là quan tâm hỏi. Như thế nhiều người nhìn, nàng thế nhưng một chút đều không kiêng dè tốt xấu cũng nên trang trang bộ dáng, làm sư huynh phóng nàng xuống dưới đi. chính là diệp bất ngôn không có, tương phản còn ôm sát sư huynh cổ, đây là ở hướng nàng khiêu khích sao? Thẩm tri Hàn Vũ mắt nhìn thoáng qua diệp bất ngôn, cùng nàng con mắt sáng tương đối, hơi hơi lạnh tanh, không bị thường, ta đưa nàng trở về phòng. Vị hôn phu thê, ôm áp hôn hít thực bình thường, từ cô nương nhiều nhìn xem, liền tập mãi thành thói quen. Đông Vương Hi đầy mặt tươi cười phe phẩy chu tức đôi. Từ Tiêu Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. thật sợ sư huynh khí cực dưới, bị thương diệp sư muội. Không bị thương, còn mặt dày mày dạn làm sư huynh ôm, diệp bất ngôn rốt cuộc có hay không điểm mặt. Diệp bất ngôn nhìn từ Tiêu Nguyệt thần sắc rất là bình thường tự nhiên bộ dáng, trên mặt cực ánh mắt không có nửa điểm ghen ghét, nhưng tưởng tượng đến ngày đó nữ viện môn khẩu nói, liền nhịn không được. Thẩm Chi Hàn, ta không thích nàng diệp bất ngôn trắng ra nói, như thế cao cấp bạch liên, quá khó đối phó. Thẩm Chi Hàn lãnh đạm nga một tiếng, Ta cũng không thích nàng. Ta không thích nàng ở ngươi trước mặt lắc lư, ta cảm giác nàng thích ngươi, ta ghen, ta để ý, ta không vui. Nhìn nàng như thế đặng cái mũi lên mặt, còn có điểm tiểu bá đạo bộ dáng, thậm chí Hàn không khỏi dương môi cười, quá chút thời gian, ngươi chuyển đến Tiêu viện trụ, từ trên xuống dưới tất cả đều ngươi quản, ngươi nói cái gì là cái gì? Hảo ha. Diệp bất luôn vui vẻ cười, đây là muốn ở chung, sau đó làm nàng quản gia tiết tấu sao? Thậm chí hàn cái này bằng sơn thằng nam là thông suốt sao? Từ Tiêu Nguyệt sắc mặt có chút bành không được, cường nắm nắm tay, mới không có bại lộ ghen ghét toán hận thần sắc tới. Sư Minh Thế nhưng làm Diệp Bất Nôn truyền đến Tiêu Viện Trụ, bọn họ còn chưa thành hôn, như thế nào có thể ở ở bên nhau chẳng sợ phân phòng ngủ, cũng không thể. Trương 520 có phải hay không mau phụng tử thành hôn? Diệp Bất Nôn còn thản nhiên ứng hạ, không có nửa điểm rụt rè cùng cảm thấy thẹn. Liên như thế không biết xấu hổ, liền như thế thiếu nam nhân sao? Không, nàng tuyệt không sẽ làm bọn họ chủ cùng nhau, tuyệt không. Diệp Bất luôn ngẩng đầu nhìn Từ Tiêu Nguyệt, thấy nàng tươi cười, nhưng có chút mất tự nhiên, liền hỏi nói, từ sư tỷ giống như không mấy vui vẻ ta truyền đến Tiêu viện chủ. Không có, Ngự Vương xử, ta quản không được, thả xem các ngươi hảo hảo, ta cũng thực vui vẻ. Từ Tiêu Nguyệt vội che giấu hạ suy nghĩ, nói cũng rất là tự nhiên. Tiêu Nguyệt đã có yêu thích người, cũng không phải Ngự Vương, cho nên Diệp Sư Muội không cần lại hiểu lầm ta, vì tránh cho hiểu lầm, về sau ta sẽ ly Ngự Vương rất xa, hy vọng Diệp Sư Muội không cần lại bởi vì ta cùng Ngự Vương chí khí. Diệp bất ngôn lôi kéo khóe miệng, từ Tiêu Nguyệt loại này nói chuyện thủ đoạn, đem chính mình đặt mình trong ở người bị hại vị trí thượng, nàng thật đúng là hảo không tới, hơn nữa cũng khó lòng phòng bị, nàng muốn cẩn thận một ít. Này một fan lời nói cũng làm thẩm tri hàn rất là không thoải mái, hắn hơi hơi nhéo một chút riệp bất ngôn bên hông mềm thịt, nghe được nàng cười ha ha, lại vặn vẹo thân mình, sung sướng nhướng mày, nàng liền tiêu viện gã sai vật đều không bằng, cho nên vĩnh viễn không cần nhân nàng a mà hiểu lầm cái gì, huống chi đều cùng ngươi nói kia sự kiện, ngươi nhất rõ ràng. Hắn chàng ghét nữ nhân, không phải không có nguyên nhân, cho nên như thế nào khả năng làm nữ nhân khác tới gần, cho dù là từ Tiêu Nguyệt từ nhỏ liền ở cũng không có cái gì thân mật tiếp xúc, hắn đãi nàng thái độ còn không bằng mục luôn đâu. Diệp bất luôn cười chặt lại thân mình, đôi tay càng là ôm sát cổ hắn, biết rồi, biết rồi, ngươi đừng cảo ta nữa. Đông Phương Hi đám người nhìn hai người không coi ai ra gì đùa giỡn, cứ như vậy từ bọn họ trước mặt công chúa ôm đi qua đi, bọn họ là không khí người sao? Cách đột nhiên cảm thấy hảo căng. Mục Luân ngẩng đầu nhìn cười đầy mặt vui mừng như lão mụ tử giống nhau quốc sư, cũng không khỏi đi theo cười rộ lên, vừa rồi vương gia làm vương phi chuyển đến Tiêu viện trụ, này Tiêu viện có phải hay không phải có nha hoàn. Hắn liền không cần đã làm hộ vệ, lại đương bà tử giặt quần áo nấu cơm, thu thập vương gia nhà ở cũng không cần vương gia vừa giận, hắn liền đi lãnh bản tử đi. Hắc hắc hắc. Đông Phương Hi Phi phải chu tức đuôi, cười đầy mặt đáng khinh. đó có phải hay không thực mau liền phải phụng tử thành hôn. Tuy rằng lúc này đây xảo lợi hại, nhưng là hai người cảm tình tăng tiến không ít, kia hắn lần này sự liền không có hồn phí, ai tấu cũng không bày ai. Nghe bọn họ một phen lời nói, Từ Tiêu Nguyệt trong lòng như lửa đốt giống nhau hơi gật đầu, yên lặng lui ly, hướng đi trường kế duyên phục mệnh. Thậm chí Hàn Ôm Diệp bất ngôn hồi nữ viện, tự nhiên lại là nhấc lên một lần đại vây xem, sôi nổi không thể tin tưởng. Ngày hôm qua còn ở đánh nhau nháo từ hôn, như thế nghiêm trọng cái nhau, còn tưởng rằng không nửa tháng, tuyệt đối hảo không được, hoặc là cảm tình tan vỡ. Kết quả, lúc này mới qua cả đêm, liền như thế nị vai ở bên nhau. Nay hoàn toàn không phù hợp cao cao tại thượng, không thể trèo cao ngự vương nhân thế ta. Cuối cùng chỉ có thể thuyết minh, Diệp Bất Ngôn ngữ phu có thuật, đáng giá học tập. Thậm chí Hàn Thủ Diệp Bất Ngôn ngủ, mới đi lang điện, Chương Kế Duyên đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn dưới chân núi phong cảnh. Từ Tiêu Nguyệt nhìn đến hắn, liền gật đầu nhu thanh âm hô, "Ngự Vương." Thẩm Chi Hàn trực tiếp làm lơ nàng, chỉ cung thanh hô, "Sư phụ." Nghe được tiếng la, Trương Kế Duyên chuyển qua thân, ánh mắt thâm trầm đánh giá Thẩm Chi Hàn, tia sắc bén như kiếm ánh mắt, tựa ở đánh giá một cái người xa lạ, tựa trước mắt người, không phải Thẩm Chi Hàn giống nhau. Trương Kế Duyên bối tay đi đến hắn trước mặt, vững vàng thanh hỏi, "Nửa canh giờ trước khiến cho Tiêu Nguyệt kêu ngươi?" Vì sao đến bây giờ mới đến? Chương 521 có nàng mới có thể thành tựu một cái Thẩm Chi Hàn. Có một số việc trì hoãn. Thẩm Chi Hàn bất quá nhiều giải thích. Bởi vì Diệp Bất Nôn Chương Kế Duyên Thanh Âm đã có chút lạnh. Thẩm Chi Hàn cũng không phủ nhận, vâng. Nghe hắn nói, Chương Kế Duyên nhịn không được tức giận, trầm giọng quát hỏi, "Chi Hàn, ngươi còn nhớ rõ trên vai trách nhiệm?" Thẩm Chi Hàn ngẩng đầu lên, cùng Chương Kế Duyên đối diện. Thanh âm lạnh léo mà kiên định nói, chưa từng quên quá, nhưng ta cũng nói qua, trách nhiệm cùng nôn nhi, cũng không xung đột. Hắn chưa bao giờ quên quá trách nhiệm của chính mình, nhưng hắn cũng sẽ không vì trách nhiệm, liền từ bỏ hết thảy, đặc biệt là nôn nhi. Còn không xung đột mấy ngày trước công đạo chuyện của ngươi, ngươi làm tốt sao ngươi ba ngày không lộ mặt, là vì cái gì còn có hôm nay vi sư việc gấp đều ngươi, ngươi lại kéo ba mươi phút thời gian, này còn không xung đột bởi vì diệp bất nôn. Ngươi đem sự tình đều đặt ở mặt sau." Nghe như vậy, cảm xúc kích động chất vấn, thậm chí Hàn không dao động. Thấy hắn không dao động, Trương Kế Duyên càng thêm phẫn nộ, ngươi này rõ ràng chính là đem việc bất ngôn xem so trách nhiệm quan trọng. Nàng là chân mệnh thiên nữ, có nàng mới có thể thành tựu một cái ngữ thiên hạ vì Vương Thẩm Chi Hàn, lấy nàng làm trọng, cũng không cảm thấy có cái gì sai. Thẩm Chi Hàn đúng lý hợp tình hồi lời nói, Trương Kế Duyên bị rối không lời nào để nói. Nhưng tức giận lại là càng tăng lên, nàng ảnh hưởng ngươi cảm xúc, 3 ngày chưa lộ diện, còn cùng Thương Lăng tranh giành tình cảm. Này thực cấu chí cũng thực xúc động này không phải một cái quân vương nên có. Bổn vương chỉ biết, một người nam nhân liền chính mình nữ nhân đều hộ không được, gì nói quân vương chi đạo, gì nói bảo hộ thiên hạ thậm chí hàng ngẩng đầu nhìn thẳng Trương Kế Duyên, từng câu từng chữ nói. Trương Kế Duyên thật là phải bị hắn cấp tức chết, vốn chính là ủy lấy trọng trách Đồ Nhi. Hiện giờ lại vì một nữ nhân, một mà lại đem sự tình ném tại sâu đầu. Luân công sự, ta chăm chú lắng nghe thả nghe lệnh, nhưng sư phụ nếu muốn nhúng tay ta việc tư, kia xin lỗi Thẩm Tri Hàn thái độ thực rõ ràng, hắn tư tình, hắn việc tư là người khác không thể nhúng tay. Chướng kế duyên khí ngân bạch dâu đều phiêu lên, nếu là người khác, như vậy đồ đệ trực tiếp phạt một đốn, nhưng Thẩm Tri Hàn cũng không phải giống nhau đồ đệ, hắn không thể lợi hà. Ngày mai ngươi liền khởi hành Lam Việt quốc, nơi đó hình như có thiên huyền băng tin tức, lần trước cho ngươi cổ ngọc, nơi đó tựa hồ cũng có chút tin tức, việc này không thể người khác đã biết đi, ngươi cần tự mình đi một chuyến. Thẩm Tri Hàn nhíu mày, ngày mai như thế rồi. Trương Kế Duyên liếc mắt nhìn hắn, mấy ngày hôm trước khiến cho ngươi đi, kết quả ngươi lăng là bởi vì Diệp Bất Nôn kéo dài tới hiện tại. Hắn vì Diệp Bất Nôn, chậm trễ nhiều ít sự. Thẩm Tri Hàn suy tư sau một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn Trương Kế Duyên nói, xác định là Thiên Huyền Băng tin tức. Sư phụ hắn thật sự không biết Diệp Bất Ngôn thân mang Thiên Huyền Băng thể chất sao? Đúng vậy, việc này với ngươi tới nói là trước mắt quan trọng nhất, trừ bỏ ngươi, chúng ta cũng vô pháp sắp nhận, cho nên ngươi cần thiết tự mình đi một chuyến nói." Trương Kế Duyên lại lời nói thấm tiếng nói, "Liên tính ngươi muốn bảo hộ Diệp Bất Ngôn, khá vậy phải có cái kiêu mệnh, hiện tại ngươi thời gian căn bản là háo không dậy nổi." Không cần phải nói, Lam Việt Quốc truyền ra Thiên Huyền Băng, tất nhiên là giả, nhưng hắn đến tra ra ai là chế tạo giả Thiên Huyền Băng người, thả còn nói tới rồi Long Hồn Ngọc, kia hắn liền càng có tất yếu đi một chuyến Lam Việt Quốc. Sư phụ này cổ ngọc bản vẽ từ đâu mà đến, thậm chí Hàn Chưa từ bỏ ý định lại lần nữa hỏi, mà Lăng Tiêu Điện lại hay không cùng diệp bất ngôn thân thế có quan hệ. Chương 522 làm từ Tiêu Nguyệt rời đi Lăng Tiêu Điện. Chương kế duyên cổ quái nhìn hắn một cái, Có người hủy thác điều tra, thân phận thần bí, thiên hạ to lớn, Lang Tiêu Điện cũng đều không phải là thiên hạ đệ nhất, đối đãi người đi ra này một phương thiên địa, liền có thể biết như thế nào thiên hạ, như thế nào cường giả, lại như thế nào kẻ yếu. Lang Tiêu Điện có thể tại đây một phương thiên địa xứng bá, nhưng lại không thể ở một bên khác thiên địa xứng bá. Thậm chí Hàn đánh giá trong chốc lát chương kế duyên, vẫn chưa nhìn ra cái gì tới, liền cũng không nói nhiều, ta đây ngày sau khởi hành. Ta nói chính là ngày mai trương kế duyên khí cực nói. Thậm chi hàn phản phất không nghe đi vào giống nhau, chỉ là lệnh lệnh nói, đúng rồi, từ tiêu nguyệt hẳn là cũng học thành, nên xuất sư, không cần lại lưu lăng tiêu điện. Nôn nhi lúc này tất nhiên còn sẽ không rời đi lăng tiêu điện, nhưng nàng không thích từ tiêu nguyệt, vậy làm từ tiêu nguyệt rời đi đi, miễn cho ngại nàng mắt, chọc nàng không vui. Nghe được lời này, không nói chuyện từ tiêu nguyệt khiếp sợ nhìn về phía thẩm chi hàn, xuất ruột hỏi. Ngự Vương, ta chính là làm sai cái gì? Nói dễ nghe là học thành xuất sư, nói khó nghe, sư huynh đây là muốn đem nàng đuổi ra Lang Tiêu Điện. Thẩm Chi Hàn cũng không xem nàng, chỉ là lãnh đạm nói, bổn vương không thích xen vào việc người khác cùng không biết điều người. Từ Tiêu Nguyệt khẽ cắn môi dưới, không giam hè răng, nhưng không hề nghi ngờ, sư huynh đây là bởi vì diệp bất ngôn một câu, muốn em nàng đuổi ra Lang Tiêu Điện. Lần này Lam Việt Quốc, nàng cùng ngươi cùng đi. Xuân sư một chuyện, trở về lại nói. Trương Kế Duyên Cường thế nói, hắn đến làm chi Hàn nhiều tiếp xúc nữ nhân khác, không thể một lòng vây quanh Diệp Bất Nôn, mà đã quên trên vai trách nhiệm. Thân là nam nhân, lại là phải vì quân giả nam nhân, tam thể tứ thiếp thực bình thường, thả si tình là nam nhân làm đại sự một đại cấm kỵ. Nếu là nàng trọng thương không xuống giường được, kia liền vô pháp cùng đi đi thậm chí Hàn lãnh đạm mở miệng nói, nếu là cùng đi, Diệp Bất Nôn kia đại lu rẫm. còn không được đem hắn cấp chết đuối. Hơn nữa, hắn cũng không thích có nữ nhân khác đi theo. Trương Kế duyên buồn bực mặt già đều đỏ lên, "Ngươi." Từ Tiêu Nguyệt vội đứng ra, ôn hòa mở miệng, "Trưởng môn, đừng làm khó dễ ngự vương, sư phụ ta còn ở Acklinson, đến lúc đó rời núi yêu cầu người chiếu cố, ta làm nô lệ, tự nhiên muốn hầu hạ ở trước mặt." Nếu là trưởng môn khăng khăng muốn nàng đi theo sư huynh, sư huynh liền muốn đem nàng đả thương. làm nàng vô pháp đi theo. Muốn đem nàng đuổi ra lang tiêu điện, không tiếc đả thương nàng, cũng không muốn đi theo hắn. Sư huynh đối nàng, thật là càng ngày càng vô tình, liền bởi vì diệp bất ngôn một câu không thích nàng, liền bởi vì diệp bất ngôn. Sư huynh như thế nào có thể bởi vì diệp bất ngôn cứ như vậy đối nàng như thế nào có thể? Từ Tiêu Nguyệt Liễm hạ con ngươi, đem nùng liệt hận ý, gắt gao đè ở đáy lòng, không biểu lộ nửa phần ra tới. Thậm chí Hàn Tính Tỉnh Trương Kế Duyên không làm gì được, chỉ phải thở dài, sau đó nhìn nhìn Từ Tiêu Nguyệt, cũng không biết như thế nào nói, bất đắc dĩ thở dài rời đi. Từ Tiêu Nguyệt vẫn luôn biểu hiện hiểu chuyện ngoan ngoãn, không biểu lộ nửa phần không cam lòng, xinh khẽ cùng uấn hận, sở hữu mặt trái cảm xúc, nàng đều giấu ở đáy lòng, vĩnh viễn giấu ở đáy lòng. Nàng trong lòng như lửa đốt giống nhau, nhưng vẫn là một đường làm bộ không có việc gì người giống nhau, đi làm một ít việc, mới trở lại Mai Huyền. đem chính mình một người quăn vào trong phòng. Nhỏ hẹp không gian, lại vô người khác, dỡ xuống sở hưu ôn nhu dễ thân ngụy tràng, đầy mặt dữ tợn, trong mắt lại như thuốc độc lãnh quang. Nàng mãn đầu góc đều là vừa mới diệp bất ngôn ở thẩm chi hàn nói kêu một phen lời nói, nương sư huynh tay, hung hăng đánh mặt nàng, đem nàng nụt nhã hận không thể đảo cái địa đạo, đem chính mình cấp trôn giấu đi vào. Trước 523 đây là người kết cục. Thẩm chi hàn, ta không thích nàng, "Nga, ta cũng không thích nàng. Nàng liên Tiêu viện gã sai vặt đều không bằng, vĩnh viễn không cần nhân nàng hiểu lầm cái gì." Nay tam câu nói giống như ngân trầm, từng cái đâm vào nàng trong lòng, làm nàng đau đớn muốn chết. Diệp Bất Nôn như thế khi dễ nhục nhã nàng, sư huynh không có nửa điểm sinh khí, ngược lại còn làm Diệp Bất Nôn dọn tiến Tiêu viện, còn chưa thành hôn, liền phải ở ở cùng một chỗ. Diệp Bất Nôn lễ nghĩa liêm sỉ, đều học được chạy đi đâu? Không có nửa điểm danh môn khuê tú phong phảng, cùng sư huynh đứng chung một chỗ, quả thực chính là làm bẩn sư huynh. Sư huynh rõ ràng chính là kia cao cao tại thượng, cao không thể phản, không thể khinh nhường thiên thần người ngọc, kết quả đều bị Diệp Bất Ngôn hại thành cái dạng gì, công nhiên ôm hôn, um, ve vạn đại yêu, không hề nửa điểm thiên thần hình tượng. Mà sư huynh thế nhưng vì Diệp Bất Ngôn, muốn đem nàng đuổi ra lang tiêu điệt. Kia không phải nàng sư huynh Diệp Bất Nôn làm bẩn sư huynh, nàng đáng chết. Từ Tiêu Nguyệt âm lánh hai trong mắt, vươn nhỏ dài tề tay, băng linh lực phóng thích, thực nhanh tay chung liền ngưng ra một cái băng chế hình người, phiêu phiêu tóc dài, tinh xảo quần áo điêu văn, cùng với kia tuyệt mỹ ngũ quan, hình lĩnh chính là băng chế Diệp Bất Nôn. Từ Tiêu Nguyệt hai mắt như thốt độc giống nhau, nhìn chằm chằm trong tay tiểu băng nhân Diệp Bất Nôn, âm hiểm câu môi cười lạnh một tiếng, người nêm sư huynh từ đám mây kéo vào vũng bùn, người đáng chết. Nói, lấy ra sắc bén chủy thủ, một đao đâm vào tiểu băng nhân diệp bất ngôn trong miệng, ái nói chuyện cáo trạng về sau làm ngươi nói không được lời nói. Thứ xong, liền dùng sức rút ra chủy thủ tới, nhìn kia cực đại sinh động như thật hai mắt, lại dùng sức cắm vào đi, thích nhìn chằm chằm sư huynh xem vậy làm ngươi vĩnh viễn xem không được. Thứ xong hai mắt, liền cầm chủy thủ chói thái đóa, sư huynh nói dễ nghe đi về sau rốt cuộc nghẹn không được. Mặt lớn lên đẹp tuyệt thế vô song, ta muốn cho ngươi làm này, thiên hạ đệ nhất xấu nữ phẫn hận nói, cầm truy thủ, ở kia băng nhân diệp bất ngôn trên mặt, dùng sức cất, hoa. Mỗi từng cái đi, đều dùng hết sức lực, dường như trước mắt tiểu băng nhân, chính là thật sự diệp bất ngôn ở nàng trước mặt, mà nàng hai mắt càng là âm lãnh đáng sợ, giống như đến từ địa ngục các quỷ giống nhau. Một chút lại một chút, tinh xảo tuyệt mỹ tiểu băng nhân, lúc này miệng cùng hai mắt đều bị cắm ra một cái lô thùng tới. mà trên mặt tràn đầy thật sâu hoang ngân, mà kia trên trán càng là vẽ ra một cái tiền tự. Nhìn Tuyệt Mỹ tiểu băng nhân biến thành một cái đáng sợ người xấu xí, Từ Tiêu Nguyệt buông truy thủ, âm hiểm cười cười, sau đó ánh mắt dừng ở tiểu băng nhân trên tay, nghĩ đến Diệp Bất luôn đôi tay ôm sư huynh cổ. Xắt. Từ Tiêu Nguyệt đem tiểu băng nhân đôi tay cấp tá xuống dưới, muốn cho Diệp Bất một tay rốt cuộc ôm không được sư huynh. Diệp Bất ngoẹo, bị sư huynh ôm lấy. Từ Tiêu Nguyệt lại dùng sức, đem tiểu băng nhân từ eo chỗ bẻ gãy, nháy mắt thành hai nửa, một tay một nửa thân mình, mà nàng âm lên cười, lại đem băng nhân hai chân trực tiếp xé mở, ném vào trên bàn. Trên bàn là bị đại ta tá tám khối tiểu băng nhân, mà Từ Tiêu Nguyệt âm lên cười, một màn này, nhìn thập phần giữ tận cùng khủng bố. Diệp Bất ngôn, đây là ngươi kết cục. Từ Tiêu Nguyệt đầy mặt cười lạnh nhìn chằm chằm tiểu băng nhân nhìn hồi lâu, tựa ở thưởng thức nó lúc này chật vật. Giống như thật sự Diệp Bất Nôn bị nàng ta tấn thành như vậy, làm nàng càng thêm đắc ý cười. Nhìn hồi lâu, trong lòng áp lực phẫn nộ chi khí có điều giảm bớt, Từ Tiêu Nguyệt nâng lên tay tới, nhẹ nhàng vung lên, tiểu băng nhân liền hóa thành một bãi nước đá, nhỏ giọt ở trên bàn. Hiện tại Diệp Bất Nôn còn không đáng nàng động cái này tay. Chương 524 Ngự Phu có thuật, liên tính muốn động thủ, cũng không phải hiện tại. Sư huynh còn ở Lăng Tiêu Điện, có hắn ở Diệp Bất Nôn liền có người che chở, nhưng là ngày sau, Sư huynh liền phải rời đi, nàng nhưng thật ra muốn nhìn Diệp Bất Nôn còn có ai che chở, lại có thể tránh thoát vài lần. Sư huynh lần này vừa đi, lại trở về, nhất định phải hắn không còn nhìn thấy Diệp Bất Nôn. Nghĩ đến này, Từ Tiêu Nguyệt nhìn nước đá, hít sâu một hơi, liễm hạ con ngươi, lại ngẩng đầu mở to mắt, kia hung ác nham hiểm đáng sợ ánh mắt, biến mất không thấy, trên mặt cũng chỉ có nhàn nhạt, nhạt, thực thích hợp cười nhạt. lệnh người cảm thấy ôn nhu dễ thân. Trên bàn nước đá, trên mặt nàng cười nhạt, đều dường như vừa rồi kia một màn, chẳng qua là một hồi ảo giác, một hồi lệnh người sởn tóc gáy ảo giác. Diệp Bất Ngôn tỉnh lại, có chút ngốc ngốc nhìn nóc nhà, sau đó nghiêng đầu, nhìn cửa sổ phóng tiên linh hoa, một cái giật mình ngồi dậy, Ngọc Lan. Tiểu thư Ngọc Lan nghe tiếng tiến vào. Diệp Bất Ngôn suy nghĩ hạ dùng từ, sau đó hỏi, Ngụy Vương đã tới sao? Nàng nhớ rõ đi tìm Thẩm Chi Hàn, sau đó hắn lại là thân nàng, còn đáp ứng thử thích nàng, cuối cùng còn ôm nàng đã trở lại, nhưng mấy đó đều không phải mộng đi. Nàng cảm thấy thực không chân thật a. Xem nàng như vậy, Ngọc Lan liền phụt một tiếng bật cười, là Ngự Vương ôm ngài trở về, hiện tại mọi người đều còn nghị luận ngài Ngự Phu có thua đâu. Na Diệp bất ngôn đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nằm đi xuống, ôm chăn ở trên giường ngây ngô cười quay cuồng. không phải mộng, đều là thật sự. Như thế như vậy thiếu nữ Phùng Xuân bộ dáng, Ngọc Lan đều cười ra tiếng tới, tiểu thư thật là quá dễ dàng thỏa mãn. Diệp bất ngôn quay cuồng một chút, vẫn là khó ư hưng phấn, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, ta lại đi xác nhận một chút. Đi tới cửa, lại nghĩ chính mình như vậy quá mức có khác phái vô nhân tính, liền xoay cái vòng, đi cách vách phòng. Khuynh Thành, Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành tỉnh lại không bao lâu, chính uống canh giải rượu. Xem Diệp Bất Nôn đầy mặt thiếu nữ xuân sắc, kéo kéo khóe miệng, phun táo nói: "Ngươi đừng cùng ta nói, ta không muốn nghe, ta tuy rằng đói, nhưng cũng không muốn ăn ngươi nói cẩu lương." Bất Nôn nói: "Nam nữ thân mật tấn ái, chính là cấp người khác giải cẩu lương ăn. Ta giống như vậy vô nhân tính người sao?" Mạc Khuynh Thành thực nghiêm túc gật đầu: "Giống." Diệp Bất Nôn rũi tay chọc một chút nàng cánh tay, xem nàng tuy rằng có chút đề oải, nhưng sắc mặt còn có chút hồng đỏ. Ngươi không sao chứ như thế nào mới một chút rượu, liền ngủ như thế lâu, giống như còn không toàn tiêu đi số a. Ta là không có việc gì, chính là như vậy hơn phân nửa hồ Mạc Khuynh thành giơ tay khoa trương so ra một cái lu nước to, ta không uống rượu, một khi dính lên, tất nhiên hôn mê huống chi như vậy hơn phân nửa hồ. Hiện tại nàng đều muốn đi đem kia chỉ hoa không tức cấp tấn rượu lu, chết đối hắn. Diệp Bất luôn rỗi tay sờ sờ nàng mặt, như cũng có chút nóng lên. Vì cái gì sẽ như vậy? Nói cồn dị ứng cũng không giống, Khuynh Thành rượu sau chính là hôn mê, mặc khác hết thảy bình thường, trừ bỏ nhiệt độ cơ thể cùng so thường nhân cao một chút. Mạc Khuynh Thành lắc đầu, "Bị thôi nói, ta cũng không biết, dù sao từ nhỏ cứ như vậy, nghe ta phụ hoàng nói, ta còn ở gào khóc đòi ăn thời điểm, ta mỗ hồ ăn chút rượu, lại nói ta, ta liền hôn mê 3 ngày ta 5 tuổi thời điểm." Hoàng huynh đẩu ta uống lên một ly rượu trái cây, ngủ 5 ngày, Chẳng sợ nấu ăn thêm chút rượu gia vị, ta cũng có thể ngủ cái non nửa thiên, cho nên ta không uống rượu. Diệp Bất Nôn lần đầu tiên nghe được như vậy kỳ ba thể chất, quan tâm hỏi, "Trừ bỏ ngủ, có hay không khác cảm giác?" Chương 525 Đường ôm như vậy gần. Nam Mơ tính sao mà Khuynh Thành nhìn Diệp Bất Nôn đầy mặt vô ngữ, cũng thực bất đắc dĩ nói, "Ta nhân rượu hôn mê không nhiều lắm, nhưng là mỗi lần hôn mê, ta thường mơ thấy chính mình ở biển lửa bên trong." nhưng lại không có bỏng cháy cảm giác, ngược lại thực thoải mái. Diệp Bất Luân trêu chọc nàng, "Ngươi xác định không phải Mộng Xuân?" Mạc huynh thành chiều nàng đại đại nết mỉm cười, "Lần sau nằm mơ, ta cũng đem ngươi mang đi vào, đem ngươi ẩn ở biển lửa, làm ngươi dám định một chút ngây thơ thiếu nữ làm có phải hay không Mộng Xuân?" Thấy nàng thần sắc rất tốt, cũng có thể nháo, Diệp Bất Luân liền yên tâm, cũng kiểm chế không được tưởng cùng bạn tốt chia sẻ chính mình hỉ sự, "Ta cùng ngươi nói, Ta cùng Thẩm Tri Hàn hòa hảo, hơn nữa hắn lại chủ động hô ta, còn cùng ta chia sẻ tiểu bí mật. Mạc Khuynh Thành sống không còn gì liên tiếc bị cường uy cầu lường, nhưng xem Diệp bất ngôn vui vẻ, cũng là vì nàng cảm thấy vui vẻ. Diệp bất ngôn vốn định đi Thẩm Tri Hàn bên kia, nhưng nghĩ hắn mấy ngày không ngủ hảo, Thả trưởng môn tìm hắn có việc, liền không đi quấy rầy hắn, chính là chịu đựng ngày hôm sau sáng sớm mới đi tiêu viện. Nhìn đến nàng, Mục Luân thập phần tinh thần hô Vương phi. Hôm nay tinh thần không tồi, đầy mặt vui mừng, Thiếu Nam Hoài Xuân Á Diệp Bất Nôn tâm tình tốt trêu chọc Mục Luân. Mục Luân nam đen mặt đỏ lên, đầy mặt thẹn thùng nói, thuộc hạ Mao 30, không phải Thiếu Nam. Phụt. Diệp Bất Nôn nhịn không được cười lên tiếng, Hoài Xuân là thật sự, Thiếu Nam là giả. Lời này cũng áp dụng vương gia. Mục Luân nhỏ giọng nói, "Ha ha ha, Diệp Bất Nôn cười lớn gật đầu, nói quá đúng." Thẩm Chi Hàn từ phòng ra tới, nhìn đến hai người nói nói cười cười, lập tức lánh hạ mặt, "Mộc Luân, ngươi quá nhàn." Vừa nghe này giẫm vị tràn đầy nói, Mộc Luân cất bước liền khai lưu, tự cũng không dám cổ họng một tiếng. Vị hôn phu diệp bất ngôn dương mắt xem hắn, đó là nhiệt tình chiều hắn phi phát qua đi. Thẩm Chi Hàn nhướng mày, thân mình còn chưa động, nàng liền đã bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, đôi tay hoàn hắn vòng eo, ngước mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, mềm mại thanh âm hỏi hắn: Tưởng ta không có. Rụt rè rụt rè thậm chí Hàn bị ôm cái khẩn, duỗi tay nhẹ điểm một chút cái trán của nàng, xung lực lại bất đắc dĩ. Tuy rằng không rụt rè, nhưng loại này quen thuộc gặp mặt phi pháp chính là làm hắn cảm thấy thoải mái. Diệp Bất luôn mới mặc kệ cái này, ngược lại ôm lại càng khẩn một ít, ngươi tưởng ta không có. Không có. Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn nàng kề sát hắn, trước ngược hình như có mềm mại đỉnh hắn, nghĩ đến đó là cái gì? liền không khỏi khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, lại lần nữa nói rõ, "Dụp ra điểm, hiện tại buông tay, hoặc là đừng ôm như vậy thẩn." Hắn là cái nam nhân, như vậy ôm chặt chính là một loại dụ hoặc, hắn cũng sẽ khắc chế không được. Trả lời sai lầm, cho ngươi một lần nữa trả lời cơ hội dịp bất ngôn ôm hắn vòng eo, chính là không buông tay, này thon chắc hữu lực eo, ôm thật là thoải mái. Thẩm Chi Hàn Vũ mắt nhìn nàng tiểu bá đạo, gật đầu, có chút mất tự nhiên nói, "Ân" của ngươi. Ngay hôm qua lúc sau, hắn xác thật tưởng nàng, cho rằng nàng tỉnh lại sẽ tìm hắn, kết quả thế nhưng không có.